Trăm triệu không nghĩ tới, chính mình thế nhưng có thể làm thượng đại tướng quốc tự phương trượng. Tuy rằng hiện giờ đại tướng quốc tự đã thành một mảnh phê tích, nhưng là đối với nhược chí tới nói, đã thực vừa lòng. Rốt cuộc có nhiều như vậy địa tiên cảnh đại thần thông cao tăng tại đây, muốn trọng trấn đại tướng quốc tự hùng phong, kia còn không phải rất đơn giản sự tình. Đám chìm ở vui sướng bên trong nhược chí còn không biết. Hiện giờ hắn, đã trở thành tiểu tây thiên chúng tăng thủ hạ tân quân cờ. Người trước đi xuống đi. Tuệ năng đối với nhược chí phất phất tay. Chờ nhược trí rời khỏi sau. Sư Minh. Một người điệu tiên cảnh tăng nhân muốn nói lại thôi. Có nói cái gì cứ nói đừng ngại. Tuệ năng phất phất tay, nói. tên kia điệu tiên tăng nhân chậm rãi mở miệng nói. Hiện giờ thiên địa cầm chế tan vỡ sắp tới. Linh Sơn Đại Năng sắp hiện thánh. Vì cái gì chúng ta không thể mượn sức một ít hiện thế thế lực. Làm cho bọn họ cho chúng ta làm việc đâu. ân Nghe được lời này, Tuệ năng khép hở trong mắt hiện lên một mạt ánh sáng. chương 211 Thủy Kính Chi Thuật. Tên này tăng nhân nói không phải không có lý, bọn họ tự nhiên biết ở phía trước cùng thi vương điện đại chiến thời điểm, chung quanh có không ít cường giả linh thức đảo qua, hiện nhiên là một ít thế lực khác người ở quan sát lần này chiến đấu. Tuy rằng đại tướng quốc tự tổn thất thảm trọng, nhưng là phật tổ phân thân dùng ra thánh nhân thủ đoạn, đem nhậm phong đám người vây khốn sự tình cũng đồng dạng là rõ như ban ngày. Ở có phật tổ phân thân uy áp hạ, tuyệt đối sẽ có không ít thế lực nguyện ý đối bọn họ quy phục. Thích tin. Thích có thể, không nghe, không thấy. Tuệ năng chọn lửa ra bốn gã thương thế so nhẹ điệu tiên tăng nhân. Sư Minh. Bốn người lập tức đứng dậy, đối với Tuệ năng chậm rãi hành lễ. Tuệ năng châm trước một lát, đạm thanh nói, đối hiện thế lực lượng, chúng ta hiểu biết không nhiều lắm, các người bốn người đi trước dưỡng thường, lúc sau mang theo vài tên hiện thế tăng nhân, đi bái phỏng các thế lực lớn. Nói tới đây, Tuệ năng trong ánh mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn sắc, chấn yêu tháp nội yêu ma, ta chờ đã đem này âm thầm khống chế. Nếu cái nào thế lực không biết điều, trực tiếp ra tay đó là, cuối cùng giá họa cho kia giúp yêu ma là được. Ở đẩy ngã chân yêu tháp phía trước, tuệ năng đám người liền lấy thần thông thủ đoạn, động tay động chân. Bởi vì có chân yêu tháp tuy hiếp, tuy rằng có yêu nghiệt, hiện giờ thực lực cũng không nhược với tuệ năng đám người. Nhưng là ở phong ấn chưa cởi bỏ phía trước, cũng chỉ có thể bị tuệ năng đám người thông qua thần thông thủ đoạn, lặng lẽ thiết hạ thuật pháp. Tuy rằng những cái đó yêu ma ở chân yêu tháp sập lúc sau, liền phía sau tiếp trước thoát đi. Bọn họ căn bản không có phát hiện chính mình trên người thuật pháp. Hiện tại bọn họ hành tung, sớm bị tuệ năng đám người tất cả nắm giữ. Chỉ cần nắm giữ bọn họ hành tung, này đó tiểu tây thiên tăng nhân liền có thể dễ dàng tìm được bọn họ. Đến lúc đó, không sợ bọn họ không nghe lời. Bốn gã điệu tiên tăng nhân nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt bất đắc dĩ. Nếu sự tình đã làm được này một bước, kia cũng chỉ có thể bất chấp tất cả. quả không bao lâu. Đại tướng quốc tự phế tích trên không, vài đạo thân ảnh phóng lên cao Ở bình thường tăng nhân dẫn dắt dưới, hướng về các thế lực lớn cấp tốc bay đi. Cùng lúc đó, Long Hổ Sơn. Ở Long Hổ Sơn sau núi Đại Điện bên trong, Lao Thiên Sư, Cựu Thúc, Thiên Hạc, Tứ Mục, đám người ngồi nghiêm chỉnh. Ở bọn họ trung gian, là một cái quạt lông khăn chít đầu, dâu tóc bạc trắng Lao Giả. Tên này Lao Giả tuy rằng thoạt nhìn tóc bạc ra mồi, nhưng là hai mắt bên trong cũng không ngừng hiện lên cơ trí quan mang. Ở Lao Giả trước người, bày một cái chậu nước. Chậu nước bên trong đúng là đại tướng quốc tự trên không cảnh tượng. Đáng tiếc, Lao Phu thủy kính chi thuật còn chưa luyện đến đại thành. Nếu có thể có tổ tiên võ hầu bản lĩnh, liền tính là điệu tiên cảnh cao thủ, cũng tuyệt đối sẽ không phát hiện trong đó manh mối. Tên kia lão giả khẽ thở dài một cái nói, tên này lão giả không phải người khác, đúng là võ hầu kỳ môn đệ nhất cao thủ, ra cắt thuần gió. Luận khởi bối phận hẳn là tính võ hầu kỳ môn đương nhiệm gia chủ ra chủ ra cát siêu phàm thái gia gia. Thủy kính chi thuật, buồn khởi nguyên với thủy kính tiên sinh. Sau lại ra cắt võ hầu cơ duyên xảo hợp dưới năm giữ, hơn nữa tiến hành rồi cải tiến. Thủy Kính chi thuật nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Chủ yếu xem thi thuật giả thực lực, còn có đối thủy kính chi thuật lý giải. Muốn thi triển thủy kính chi thuật, yêu cầu thuộc thao đồng một cái, cộng thêm một chầu vô căn chi thủy. Thông qua thi pháp lúc sau, buồn nội vô căn chi thủy, liền có thể hình thành ngàn dặm ở ngoài ảnh ngược, cùng hiện thế máy theo dõi có chút cùng loại. Ở thao đồng bên trong, Đúng là đại tướng quốc tự vừa rồi phát sinh hết thảy. Thật không nghĩ tới, Nhậm Phong Đạo hưu thế nhưng thật sự có quyết đoán đánh thượng đại tướng quốc tự. Hiện giờ đại tướng quốc tự thế nhưng trực tiếp biến thành một đống phế tích. Ai, đều là ta thăng long đế quốc lực lượng a, vì cái gì muốn nổi đấu đâu? Nay phải hỏi kia giúp con lựa chọn, Nhậm Phong Đạo hữu lại không có đắc tội bọn họ, bọn họ năm lần bảy lượt xâm chiếm Quỷ Đầu Sơn, đổi thành là ta, ta cũng nhịn không nổi a. Bất quá thật là đáng tiếc, nay thủy kính chi thuật thế nhưng ở thời khắc mấu chốt bị tiểu Tây Thiên kia giúp con lửa chọc phát hiện. Đúng vậy, tổng cảm giác này giúp con lửa chọc trong bụng nện hư. Đáng tiếc, nếu không phải kia tuệ năng phát hiện thủy kính chi thuật, chúng ta nói không chừng là có thể biết kia giúp con lửa chọc kế tiếp kế hoạch. Vài tên đạo trưởng nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Vừa rồi tuệ năng phát hiện dòng nước trung năng lượng dao động, đúng là bởi vì thủy kính chi thuật. Ở bị tuệ năng phát hiện lúc sau, ra các thuận gió liền cắt đứt thuật pháp. Tại đây lúc sau Phật gia mới đưa ra phong thích chấn yêu tháp nội yêu ma, hơn nữa mượn sức các thế lực lớn. Cho nên về điểm này, này đó các đạo trưởng cũng không cảm kích. Bọn họ chỉ là bản năng cảm giác, kia giúp tiểu tây thiên tăng nhân, nhất định có cái gì mưu đồ bí mật. Mặc kệ thế nào, ta cảm thấy chúng ta cần thiết thông chi một chút thi vương điện. Lao thiên sư ánh mắt chậm rãi ở chúng đạo trưởng trên người đảo qua, rốt cuộc chúng ta đạo môn, thiếu nhậm phong đạo hữu một cái đại nhân tình, hiện giờ nhậm phong đạo hữu bị thánh nhân thủ đoạn khó khăn chúng ta cũng nên làm chút cái gì. Giờ phút này, mặc kệ là Lao Thiên Sư đám người, vẫn là tiểu Tây Thiên chúng tăng. Đều cho rằng Nhậm phong cùng dưới chướng trật tướng, vẫn như cũng bị nốt ở bát khổ chi trật trung. Tuy rằng đạo gia buồn vô vi, cũng không nguyện ý đắc tội Phật môn thực lực. Nhưng là tri ân không báo loại chuyện này, bọn họ nhưng làm không được. Đúng rồi, thiên đình bên kia có liên hệ sao? Đúng lúc này, võ đang trưởng môn nhìn về phía Lao Thiên Sư, hỏi. Lao Thiên Sư khẽ gật đầu. Hiện giờ tuy rằng thiên địa cấm chế tan vỡ, nhưng là muốn đả thông thiên đỉnh cùng nhân gian thông đạo, còn cần một đoạn thời gian. Mọi người nghe vậy, chấm rãi gật đầu. Năm đó lưu Ba ôn chém long mạch lúc sau, liền thiên địa lưu cách. Tuy rằng hiện tại, ẩn ẩn có sống lại dấu hiệu. Nhưng là đánh vỡ hai giới bích trướng, cũng tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy. Phía trước Trúc mặc đột nhiên hiện thế, cũng là vì lọt vào đặc thù lực lượng công kích, lúc này mới may mắn rớt xuống nhân gian. Hiện giờ giống Trúc Mạc giống nhau Tồn tại với hiện thế thủy thú chân long, thật sự giống như lông phượng xứng lân. Đúng lúc này, Lao Thiên Sư tựa hồ nghĩ tới cái gì? Đúng rồi, phía trước cùng Thiên Đình đối thoại thời điểm. Thiên Đình tựa hồ nhắc tới một cái, gọi là tính hư cung tồn tại. Cái này tính hư cung, cùng, cùng tiểu tây thiên bí cảnh cùng loại, có không ít tiên nhân đều ở trong đó. Tuy rằng Thiên Đình đã cùng tính hư cung chặt đứt liên hệ, nhưng là bọn họ vẫn là cảm thấy, chúng ta cần thiết đi thăm thăm tính hư cung khẩu phong. Nếu có thể được đến tính hư cung tiên nhân duy trì, chúng ta đạo ra lực lượng, tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Lao Thiên Sư nghĩ đến cùng thiên đình đối thoại, đối với mọi người nói. Tính hư cung. Hiện thế thế nhưng có như vậy bí cảnh. Nếu đạo ra thật sự có như vậy thánh địa, kia tất nhiên muốn tiến đến nhìn xem tình huống. Chúng đạo trưởng hai mặt nhìn nhau. Nhiều năm như vậy qua đi, hiện thế đã không có về tính hư cung ghi lại. Hiện giờ nghe được đạo ra thế nhưng có như vậy bí cảnh. Chúng đạo trưởng đều cảm thấy cần thiết cùng Tĩnh Hư Cung lấy được liên hệ. Lao Thiên sư trầm ngâm một lát, trầm giọng nói: "Một khi đã như vậy, chúng ta lúc trước hướng Tĩnh Hư Cung tìm tòi đến to cùng. Ai nguyện ý tiến đến đem Phật Môn tình huống nói cho Thi Vương điện một mạch. Cửu thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Quỷ Đầu Sơn sự tình, liền giao cho chúng ta hai người đi. Các vị đạo hữu, nhưng đi trước tiến đến Tĩnh Hư Cung, tìm tòi hư thật đó là. Chương 212 Quỷ Đầu Sơn thượng, nóng cháy hơi thở. Một giờ sau, Quỷ Đầu Sơn thượng một mảnh yên tĩnh. Trung trận tướng nhóm còn ở chưa thương, mà Tô Thiển Vân Tắc đã tiến vào Khương Lan giới tu luyện. Nhậm Phong cũng đã tới rồi đột phá bên cạnh. Lúc này, một phen thật lớn đồng thao kiếm, chính huyền phù với Quỷ Đầu Sơn trên không. Đồng thao trên thân kiếm, đúng là cửu thúc cùng tứ mục đạo trưởng. Sư Minh, ngươi gặp qua kia Nhậm Phong đạo hữu. Tứ mục đạo trưởng đối với bên người cửu thúc nói. Hắn cùng Quỷ Đầu Sơn, cũng không có cái gì giao tình. Chẳng qua phía trước thông qua thủy kính chi thuật, hắn thấy được Pháp Hải cũng tham dự đại tướng quốc tự chiến đấu. Tuy rằng chỉ có gặp mặt một lần, nhưng là tứ mục đạo trưởng, đối Pháp Hải ấn tượng lại là cực hảo. Gần là nói chuyện với nhau nói mấy câu, hắn liền đối Pháp Hải không câu nệ tiểu tiết tính cách sinh ra kính nghệ. Lần này tới quỷ đầu sơn, chủ yếu là muốn nhìn một chút Pháp Hải tình huống. Nghe được tứ mục hỏi chuyện, kiểu thúc gật đầu nói, tự nhiên gặp qua, phía trước quỷ đầu sơn thi vương điện khai tông Lập phái ta cùng nhậm phong đạo hưu đánh quá giao tế. nói nơi này, Cửu thúc hướng về trên mặt đất một lòng tay, ngươi cũng biết đó là vật gì. tứ mục đạo trưởng theo cửu thúc sở chỉ phương hướng nhìn lại, tức khắc cười nói, còn không phải là một cái hồ nước sao? có cái gì đại kinh tiểu quái? Cửu thúc khép cười một tiếng, đây là giáo đình thiên sứ chuyển sinh trì, là nhậm phong đạo hưu dùng đại thần thông thủ đoạn, trực tiếp từ giáo đình trong tay bò tới. tê, như vậy tàn nhẫn. tứ mục đạo trưởng đào hút một ngụm khí lạnh. hiện giờ. Thiên sứ chuyển sinh trì nội dơ bẩn chi vật, sớm bị tiểu yêu rửa sạch sẽ. Bất quá hứa huyền ánh đã từng nói cho nhầm phong, thiên sứ chuyển sinh trì yêu cầu một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn tinh lọc rất trì nội dơ bẩn chi khí. Cho nên hiện tại thoạt nhìn, thiên sứ chuyển sinh trì, cùng bình thường hồ nước không có gì hai dạng. Này thật là giáo đình thiên sứ chuyển sinh trì, tứ mục đạo trưởng vẫn là có chút không tin, nhắm mắt lại tinh tế cảm giác lên. Không bao lâu, hắn khép hở đôi mắt liền chợt mở. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Tuy rằng ngày đó sự chuyển sinh trì nội, còn có một ít dơ bẩn hơi thở. Nhưng là tứ mục đạo trưởng hiện giờ thực lực, lại há là ngày xưa có thể so. Thông qua cảm giác, hắn cảm giác được. Một cổ thánh khiết hơi thở, đang ở chuyển sinh trì cái đấy ra đời. Chỉ sợ không dùng được mấy ngày những cái đó dơ bẩn chi khí liền sẽ hoàn toàn bị rõ ràng sạch sẽ. Không thể tưởng được nhậm phong đạo hữu, thế nhưng có thể làm ra như thế đại khoái nhân tâm việc. Xác nhận là thiên sứ chuyển sinh chỉ không thể nghi ngờ lúc sau. Tứ mục đạo trưởng trong lòng đối nhậm phong tức khắc hảo cảm tăng nhiều. Chỉ cần là cái đạo sĩ, đều đối giáo đỉnh không có nửa điểm hảo cảm. Năm đó phương tây cường quốc xâm lấn thời điểm, bọn họ trên cơ bản đều cùng giáo đỉnh bùng nổ quá xung đột. Ngay cả cửu thúc cùng tứ mục đạo trưởng trong tay đều dính mấy cái nhân viên thần chức huyết, đã từng thăng long vô số của quý bị đoạn, hiện giờ nhậm phong lại trái lại, trực tiếp đem thiên sứ chuyển sinh chỉ khiêng lại đây lại còn cố đặt ở như thế thấy được địa phương. Tứ mục tỏ vẻ rất hợp hắn ý. "Sư đệ, người trước tiên ở nơi này chờ." Cửu Thúc công đạo một câu, "Nay quỷ đầu sơn thượng chính là có một cái thần bí đại trận, ngươi không có tới quá nơi này dễ dàng khiến cho hiểu lầm." Lần trước thi Vương Điện khai tông lập phái thời điểm, tới tham gia khai tông đại điển đạo môn người trong liền cùng nhậm phong thành lập hữu hảo quan hệ, trừ phi bọn họ ở trận pháp bên trong thi triển công kích thủ đoạn, nếu không trận pháp cũng không sẽ chủ động công kích bọn họ. Tứ mục đạo trưởng ở đồng theo trên thân kiếm chờ đợi. Nhưng mà, coi như cửu thúc chuẩn bị giảm xuống thời điểm. Quỷ đầu sơn trên không. Giang rắc. Một đạo sấm sét trá khởi, phong lôi chi âm quần quần mà đến. Cùng lúc đó, trung quanh độ ấm chợt chi gian lên cao. Đây là có chuyện gì? Tứ mục đạo trưởng đại kinh thất sắc. Gần là một câu công phu, bốn phía trong không khí độ ấm, thế nhưng ước chừng bay lên gần bãi đủ. Gần bài đủ là cái gì khái niệm? Nếu trung quanh, có người thường hoặc là động vật nói. Chỉ sợ sẽ khoảnh khắc chi gian, bị không khí nương chín. May mắn lần trước ở cùng trí trượng chờ các hòa thượng đấu pháp lúc sau, chung quanh ngọn núi cũng đã bị vô tướng kiếp chỉ hủy rơi rất tan tác, hơn nữa thi vương điện tiểu yêu cố ý đổi xa, này phụ cận cũng không có cái gì sinh linh. Nếu không, hiện tại trước mắt tuyệt đối là một mảnh nhân gian luyện ngục. Đúng lúc này. Hô hô hô. Ở nóng rực không khí nương nương dưới, trên mặt đất một đạo lại một đạo thấp hỏa phun ra trừ bỏ quỷ đầu sơn trận pháp phạm vi ở ngoài. Trung quanh cây cối đều ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, trở nên khô khốc mất nước, cuối cùng thế nhưng đều tự cháy lên. Khoảnh khắc chi gian, phóng nhãn nhìn lại toàn là đất khô cằn. Ngay cả đại địa đều biến thành cháy đen sắc, thỉnh thoảng có ẩn ẩn địa hỏa toát ra, như là toàn bộ đại địa đều ở thiêu đốt. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tứ mục đạo trưởng sắc mặt đại biến, trong tay lại xuất hiện hai thanh đồng tao kiếm, vẻ mặt đề phòng. Hắn cảm giác được một cổ cực kỳ mạnh mẽ uy áp từ quỷ đầu sơn truyền đến đối mặt này cổ uy áp làm tứ mục đạo trưởng đều cảm giác được trong lòng phát run liên tính thỉnh tổ sư thượng thân cũng quyết định không có như thế khí thế cảm thụ được lệnh người kinh sợ khí thế tứ mục đạo trưởng trong lòng hoảng sợ thỉnh tổ sư thượng thân đây là tứ mục đạo trưởng độc môn bí tịch liên tính là kiệu thúc thạch kiên thiên hạc đám người cũng không có được đến tổ sư chân truyền ở thỉnh tổ sư ra bám vào người dưới tình huống Tứ mục đạo trưởng trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí có thể áp chế tuyển năng. Chính là hiện tại, tứ mục đạo trưởng thế nhưng không có nửa điểm nắm chắc, đủ để chứng minh buộc phát ra này cổ khí thế người, tuyệt đối không ngừng địa tiên cấp bậc. Mà ở lúc này, kiểu thúc lại như suy tư gì? Này cổ khí thế, hình như là nhậm phong đạo Hữu Không đúng. Nhậm phong đạo hưu tuy rằng hành sự bá đạo, nhưng là này cổ khí thế, muốn so nhậm phong đạo hữu giữ tận nhiều. Kiểu thúc trong lòng, cũng có chút đắn đo không chừng. Hơn nữa bọn họ lần này tới, chủ yếu là đem về Phật gia sự tình, thông chi Quỷ Đầu Sơn một mạch, làm cho bọn họ nhanh chóng làm chuẩn bị. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, Nhậm Phong có thể từ bát khổ chi trận trung tránh thoát. Trung quanh độ ấm vẫn như cũ kịch liệt bay lên trung. Bất đắc dĩ, Tứ Mục đạo trưởng cùng tiểu thúc đều dùng quy tức phương pháp. Bởi vì trung quanh dưỡng khí phân tử, thế nhưng ở như thế nóng cháy độ ấm hạ, hướng về bốn phía chạy trốn khai đi. Đang lúc hai người kinh hãi liên tục thời điểm, Và anh, Quỷ Đầu Sơn đỉnh núi, chợt buộc phát ra một đạo cường quang, ở nóng cháy ánh sáng hạ, vốn dĩ đã bị đốt thành than cốc cây cối, lại bắt đầu thiêu đốt. Trung quanh không khí bị ngạnh sinh sinh bập lửa. Không khí bên trong nổi lơ lửng từng đóa xích hồng sắc ngọn lửa. Số lượng không nhiều lắm dưỡng khí phân tử, khoảnh khắc chi gian bị thiêu đốt hầu như không còn, trong khoảng thời gian ngắn, Quỷ Đầu Sơn bốn phía đã thành một mảnh chân không mảnh đất. Này nói cường quang, tựa như mặt trời chói trang Lấy cửu thúc cùng tứ mục thực lực, Thế nhưng bị này nói cường quang hoảng liền đôi mắt đều không thể mở. Sau một lúc lâu, một cái xích hồng sắc quang đoàn chậm rãi bay lên tới rồi quỷ đầu sơn trên không. Ở cái này đỏ đậm quang đoàn trước mặt, ngay cả trên bầu trời mặt trời chói trang, đều ở trong nháy mắt mất đi thuộc về chính mình quang mang. Cửu Thúc híp lại con mắt, thật cẩn thận đề phòng. Nhưng mà đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, ở đỏ đậm quang đoàn bên trong, một đạo thân ảnh khoanh chân mà ngồi. Cả người quần áo đã bị thiêu rách tung toé. Cả người thoạt nhìn như là sống sờ sờ khát chết thây khô giống nhau. Nhưng tại đây cụ thây khô thượng, thế nhưng tản ra hàng tinh nóng cháy hơi thở, làm người vô pháp tiếp cận. Chương 213 Cửu Thúc đi trước tính hư cùng, nhầm phong tính toán. Chúng ta thôi lui một ít đi. Đúng lúc này, Tứ Mục đạo trưởng thanh âm lược hiện nói lắp, nếu không thỉnh tổ sư gia thượng thân, chỉ sợ không dùng được bao lâu ta cũng đã bị nung chín. Ở không thỉnh tổ sư gia thượng thân dưới tình huống, Tứ Mục đạo trưởng thực lực, muốn nhược với Cửu Thúc Hiện giờ trung quanh độ ấm sớm đã không biết nhiều ít độ. Ngay cả cửu thúc, đều có chút cố hết sức. Tứ mục đạo trưởng càng là hô to chịu không nổi. Nghe được tứ mục đạo trưởng tiếng hô, cửu thúc vội vàng ngợt đầu. Chúng ta trước tiên lui khai một khoảng cách, nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nhưng mà liền ở ngay lúc này. Trên mặt đất hừng hực thiêu đốt địa hỏa, đột nhiên, hướng về xích hồng sắc quang đoàn hội tụ mà đi. Chỉ chốc lát sau. Đại địa thượng chỉ còn lại có một mảnh trái đen. Ngọn lửa đã toàn bộ bị hút đi. Mà ở lúc này, sinh hồng sắc quang đoàn tan đi, ở quang đoàn nội khô quát thân thể, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bảnh trứng lên. Chỉ chốc lát sau, liền khôi phục người bình thường lớn nhỏ. Mà người này không phải người khác. Đúng là Nhậm Phong. Đây là cách thực lực sao. Nhậm Phong nhìn thoáng qua bốn phía một mảnh đất khô cằn, trong miệng nỉ non nói. Ở ăn vào thi hoàng đan lúc sau, hắn đã đúng là đột phá. lốt sắc vì bạn tiến giai hình thái. Không chỉ có thực lực đạt được cực đại tăng lên, ngay cả công kích thủ đoạn cũng trở nên càng thêm quỷ dị. Mà ở lúc này, Cửu Thúc cũng thấy rõ ràng, nguyên lai kia quang đoàn bên trong, thế nhưng là Nhậm Phong. Nhậm Phong đạo hữu. Nơi xa chuyển đến Cửu Thúc tiếng la. Nhậm Phong quay đầu nhìn lại, thân mình chợt biến mất ở tại chỗ. Tiếp theo nháy mắt, liền xuất hiện ở Cửu Thúc bên người. Lâm đạo hữu. Nhầm Phong cùng Cửu Thúc chào hỏi. Lâm đạo hữu như thế nào đột nhiên nhớ tới, tới ta Quỷ Đầu Sơn? Nhậm phong đạm cười nói. Lần trước khai tông đại điển thời điểm, hai người cũng từng có vài câu nói chuyện với nhau, quan hệ không thể nói chắc chẽ, nhưng cũng miễn cưỡng tính cái mặt thủ. Ngươi, thế nhưng từ bát khổ chi trận trung thoát mệt nhọc. Cựu thúc nhìn Nhâm phong, mặt có kinh sắc. Một bên tứ mục đạo trưởng cũng là dựng dựng mắt kính, không thể tin tưởng nhìn Nhâm phong. Thông qua thủy kính chi thuật, bọn họ chính là xem qua kia một hồi kinh thiên chi chiến. Lúc ấy Phật tổ phân thân dùng thánh nhân thủ đoạn, Mạnh mẽ dùng ra siêu việt hiện thế bát khổ chi trận, đem Nhậm Phong đám người vây khốn. Thánh nhân thủ đoạn là cái gì khái niệm? Nay thiên hạ bất luận cái gì một người, tiến vào kia bát khổ chi trận chung, chỉ sợ ngàn vạn năm đều không thể thoát vây. Chính là lúc này mới qua gần mấy cái giờ. Nhậm Phong liền thoát mệnh nhọc. Hơn nữa, một thân thực lực tựa hồ càng thêm sâu không lường được. Nhậm Phong đạo hữu thủ đoạn, ta chờ không thì cũng. Đốn một lát, cửu thúc cũng chỉ có thể nói ra như vậy một câu. Hắn từ nghèo Liền thánh nhân bày ra trận pháp, đều có thể dễ dàng tránh thoát. Kiểu thúc trong lòng thật sự không nghĩ ra nên dùng nói cái gì, tới hình dung nhậm phong rốt cuộc có bao nhiêu biến thái. May mắn thôi. Nhậm phong vẫy vây tay, thanh đạm miêu tả nói. Hắn cũng không nghĩ thấu lộ về tiểu hồng có thể làm lơ câm chế đặc tính. Đúng rồi lâm đạo hữu. Ngươi tôi quỷ đầu sơn, chính là có chuyện gì? Vì tránh cho kiểu thúc Hồng nghi, nhậm phong hỏi ngược lại. Nghe được nhậm phong hỏi chuyện, kiểu thúc tức khắc bị rời đi lực chú ý. Vừa rồi nhìn đến Nhậm Phong đạo hữu thủ đoạn, suýt nữa đã quên chính sự. Cửu Thúc một phép đầu, nhớ tới chuyến này mục đích, vội vang nói, "Ta lần này tiến đến, chủ yếu là tưởng nói cho Nhậm Phong đạo hữu, kế tiếp Phật gia khả năng có cái gì đại động tác." "Đại động tác?" Nhậm Phong hơi hơi nhướng mày. Cửu Thúc chậm rãi gật đầu, theo sau đem thông qua thủy kính chi thuật nhìn đến cảnh tượng, cùng Nhậm Phong đại khái nói một lần. Nhậm Phong nghe xong mày không khỏi nhăn lại. Thủy kính chi thuật ở mấu chốt nhất thời điểm, bị tuệ năng phát hiện. Cho nên cũng không có cái gì có giá trị tin tức. Nhưng là lấy đại tướng quốc tự dĩ vãng cực bản, lại không thể không phòng. Hiện giờ đại tướng quốc tự bị hủy. Chân quý chân bảo, toàn bộ đều bị Nhậm Phong đoạt đi. Bởi vì lo lắng Phật tổ phân thân đích thân tới, Nhậm Phong mới như thế bức thiết tăng lên thực lực. Hắn đã sớm đoán được, tiểu tây thiên kế tiếp rất có khả năng sẽ có cái gì đại động tác, nhưng là cụ thể sẽ có cái gì động tác, Nhậm Phong cũng suy đoán không đến. Hai vị đạo hữu không bằng đi xuống nói chuyện. Nhậm Phong chỉ chỉ quỷ đầu sơn đỉnh núi, đối cửu thúc cùng tứ mục nói. Cửu thúc liên tục lắc đầu. Đa tạ Nhậm Phong đạo hưu hảo ý, bất quá hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta hẳn là còn có thể đuổi kịp đi tĩnh hư cung đạo hiu, cho nên liền tạm không quấy rầy. Vốn dĩ bọn họ lần này là chuyên môn phụ trách tới thông chi quỷ đầu sơn, hiện giờ nếu thông chi tới rồi, hơn nữa thời gian thượng sớm, làm đạo gia chuyên nhân, bọn họ tự nhiên cũng muốn đi tĩnh hư cung nhìn xem tình huống. Nhưng mà người nói vô tâm, người nghe cố ý. Nhậm Phong đôi mắt hơi hơi nhíu lại, Tĩnh Hư Cung, nếu không đoán sai, nơi đó chính là phong ấn yêu hồ nhất tộc địa phương đi. Không phải nói Tĩnh Hư Cung ngăn cách với thế nhân, ngay cả đạo gia đối Tĩnh Hư Cung ghi lại cũng đã có kết thúc tầng sao? Như thế nào hiện tại, đạo gia người lại đột nhiên đã biết Tĩnh Hư Cung rơi xuống? Chẳng lẽ là thiên đình nói cho bọn họ? Nhậm Phong mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại là tâm niệm quay nhanh. Nếu đạo gia cùng Tĩnh Hư Cung tiếp oai, chỉ sợ kế tiếp. Bởi vì yêu hồ nhất tộc nguyên nhân, ở Tĩnh Hư cung áp lực dưới, đạo ra khả năng sẽ cùng Quỷ Đầu Sơn là địch. Nhậm Phong trong lòng âm thầm tính toán, Tô Thiển Vân tuy rằng là hồ tộc, nhưng là hiện giờ núi rừng bên trong cũng có không ít hồ yêu. Chẳng qua huyết mạch thuần khiết cũng chỉ có Tô Thiển Vân một người. Gần nhất Tô Thiển Vân ở Khương Lan giới trung đóng chết quan, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không làm người nhìn ra manh mối. Hiện tại nhất quan trọng là đạt được cũng đủ tín ngưỡng chi lực, còn có gom đủ tinh hồng dị bảo, ngăn cản cấm chế tan vỡ. Tiểu vân trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xuất quan, cho nên vấn đề không lớn. Nhậm Phong trong lòng thầm nghĩ, ở tô thiển vân bại lộ phía trước, quyết định trước mặt kệ chuyện này. Việc cấp bách vẫn là tín ngưỡng chi lực cùng tinh hồng dị bảo. Nghĩ đến đây, Nhậm Phong chắp tay, nếu như vậy, ta đây cũng liền không cường lưu nhị vị đạo Hữu Cựu thúc gật đầu chuẩn bị cáo tử. Mà ở lúc này, tứ mục đạo trưởng xem xét đầu, pháp hải đạo Hữu thế nào, cũng thoát mệnh nhọc sao? Pháp hải hiện giờ đã thoát vây. Nhậm Phong đạm cười gật gật đầu. Nghe được lời này, tứ mục đạo trưởng lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Theo sau hai người hướng về nhậm phong được rồi cái tay xoa lễ, hướng về nơi xa bay đi. Chờ tứ mục cùng cửu thúc đi rồi. Nhậm phong chậm rãi rớt xuống. Mới vừa một rớt xuống, phong linh nhi liền đã đi tới. Sư phụ, người đột phá sao? Phong linh nhi nhìn quỷ đầu sơn bốn phía đã thành một mảnh đất khô cản, mặt mang vui sướng. Quỷ đầu sơn có trận pháp che chở, hơn nữa nhậm phong chủ động điều chỉnh. Cho nên quỷ đầu sơn cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Nhưng là nhậm phong trên người khí thế, nàng vẫn là thực rõ ràng cảm nhận được. Nhậm phong khẽ gật đầu. Chờ bọn họ chưa thương xong lúc sau, làm cho bọn họ tới tìm ta. Ta có đại sự muốn tuyên bố. Nhậm phong đối với phong linh nhi công đạo một câu, theo sau trở lại phong nội. Hiện giờ thế cục không trong sáng. Đại tướng quốc tự giã tâm bừng bừng. Đặc năng cục bên kia, lại cất dấu. Đạo gia hiện giờ càng là cùng tính hư cùng lấy được liên hệ. Toàn bộ thăng long đế quốc thế cục, đột nhiên trở nên khó bể phân biệt lên. Kế tiếp, thì vương điện cũng cần thiết, làm ra một ít cử động. chương 214 Lam Tinh Đại Tây Bài. Hai cái giờ sau, quỷ đầu sơn nghị sự nội đường. Nhâm phong ở thủ tọa ngồi nghiêm chỉnh, phong linh nhi sinh sắn đứng ở hắn bên người. Đi xuống theo thứ tự là mậu khải, kim giáp, hứa huyền hóa đồng đồng, thanh bạch nhị xà lục đại trợ tướng. Ở đi xuống, chính là liễu quỷ chờ tiểu yêu đầu mục Đúng lúc này. Phong Linh Nhi di động đột nhiên chấn động hai hạ. Phong Linh Nhi vừa thấy, theo sau sắc mặt có chút ngưng trọng, sư phụ, từ thiên vương bên kia chuyển đến tin tức. Thế nào? Tiến công còn thuận lợi. Nhậm Phong hơi hơi nâng nâng mí mắt. Phía trước từ phú cường chờ tứ đại thiên vương đã đi giáo đình, hơn nữa cùng ở tỷ lạ đám người hội hợp. Hướng về giáo đình khởi xướng công kích. Một phương diện, là vì cướp lấy tinh hồng dị bảo, mặt khác một phương diện còn lại là kiểm chế giáo đình. Hiện giờ Thi Vương Điện cùng Tiểu Tây Thiên tranh đấu đã tạm thời hạ màn. Giáo Đình bên kia kiềm chế đã không sao cả. Nhưng là đối với Tinh Hồng Dị Bảo, Nhậm Phong vẫn là chí tại tất đắc. Chỉ cần có thể cướp lấy Giáo Đình Tinh Hồng Dị Bảo, Nhậm Phong trong tay Tinh Hồng Dị Bảo liền đạt tới hai cái. Tiếp theo, đang đợi đệ Tam kiện Tinh Hồng Dị Bảo hiện thế, Nhậm Phong liền có thể mượn dùng Tam Đại Tinh Hồng Dị Bảo lực lượng trên diện rộng chậm lại thiên địa cấm chế tan vỡ tốc độ. Đối với Nhậm Phong tới nói, hiện tại chỉ có ba cái mục tiêu đệ nhất ngăn cản thiên địa cấm chế tan vỡ, phòng ngừa chuẩn thánh, thánh nhân cấp bậc cường giả buông xuống. đệ nhị ở thiên địa cấm chế tan vỡ phía trước tận khả năng tăng lên thực lực. đệ tam đạt được cũng đủ tín ngưỡng chi lực. ở nuốt phục thi hoàng đan lúc sau, nhậm phong đột nhiên kinh hỉ phát hiện, bởi vì hắn nuốt phục thi hoàng đan ở tín ngưỡng thương thành giải khóa thi hoàng đan bán, chẳng qua giá bán phi thường cảm động, rốt cuộc thi hoàng đan hiệu quả là vô điều kiện tăng lên một cấp bậc, nhậm phong hiện giờ ở tiến thêm một bước. Liền nhưng tiến dai thành khôi. Lý luận đi lên nói. Một khi tiến dai thành khôi, chính là tam đại cương tổ dưới, mạnh nhất tồn tại. Hơn nữa đạt được tín ngưỡng chi lực, còn muốn hoàn thành một cái khác nhiệm vụ, đó chính là sống lại tam đại cương tổ. Tuy rằng hệ thống không có nói rõ, nhưng là nhậm phong đã xác định, nhiệm vụ này tất nhiên là một cái che giấu nhiệm vụ. Chỉ cần ở sống lại tam đại cương tổ phía trước, tích góp đủ cũng đủ tín ngưỡng giá trị. nay cũng liền ý nghĩa, nhậm phong tại hạ thứ mở ra đặc thù lễ bao thời điểm. Liền có thể đạt được tiên thiên linh bảo cấp bậc pháp khí. Cho đến lúc này, liền tính là thánh nhân muốn thế nào? Cũng đến mạo bị thương nguy hiểm. Thánh nhân bị thương, muốn khôi phục quả thực khói như lên trời. Liền tính là như lai trần thần, cũng không thể không ước lượng ước lượng. Phong Linh Nhi tiếp tục hội báo về giáo đình tình huống. Trước mắt giáo đình bên kia tiến công thế cục cũng không phải thực thuận lợi. Giáo hoàng biết chúng ta mục tiêu là tinh hồng dị bảo lúc sau, tựa như phát điên giống nhau, trực tiếp hiến tế mười mấy danh thánh nữ. Hiện tại đã xuất hiện mười mấy danh thiên sứ bốn cánh tạo thành chiến trận, trước mắt tại giáo đình chỉ có Từ Thiên Vương một người, vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn đem thiên sứ chiến trận công phá. Nghe được Phong Linh Nhi hồi báo, Nhậm Phong đôi mắt híp lại, tâm niệm quay nhanh. Thiên sứ bốn cánh đã miễn cưỡng tương đương với sơ cấp điệu tiên thực lực, chỉ có Từ Phú Cường một người nói, liên tính là sử dụng 10 hung lực lượng, cũng không có khả năng dễ dàng đem mười mấy danh thiên sứ bốn cánh trấn sát. Mặt khác ba vị thiên vương đâu? Nhậm Phong hỏi. Không biết, trở lại đặc năng cục lúc sau, đặc năng cục thủ lĩnh khiến cho bọn họ xử lý chuyện khác. Cụ thể đang làm cái gì, ta cũng không có biện pháp hỏi quá nhiều. Phong Linh Nhi đúng sự thật nói. Quả nhiên. Nhậm phong nghe xong, nhẹ giọng cười. Đặc năng cục lệ thuộc với thăng long đế quốc, không có khả năng đem sở hữu sự tình đều nói cho nhậm phong. Liên tính tứ đại thiên vương cùng nhậm phong quan hệ cá nhân ở như thế nào hảo? Chính là ở bị từ nhỏ quán chu chung với đế quốc, chung với đặc năng cục tư tưởng hạ Ở đặc năng cục bộ trước mặt, tứ đại thiên vương cũng không thể không phục tùng. Đang lúc Nhậm Phong suy xét, muốn hay không phải người tiến đến tri viện thời điểm. Một bên mặt không lên tiếng kim giáp, đột nhiên mở mắt. Chủ thượng, phi cương chuyển đến tin tức. Giáo đình bên kia, tinh hồng dị bảo đã đắc thủ. Nghe xong kim giáp nói, Nhậm Phong hơi hơi sửng sốt. Không phải nói tiến công không thuận lợi sao. Như thế nào sẽ đột nhiên đắc thủ. Nhìn mọi người dò hỏi ánh mắt, kim giáp môi khẽ nhúc nhích thanh âm khàn nói. Là giáo đình trận pháp xuất hiện vấn đề. Giáo đình trận pháp, tuy rằng có thể phòng ngự đặc thù lực lượng, nhưng là đối người thường tới nói, này đó cấm chế lại thùng rông tiêu to. Phi cương không chế gở rổ vở xa đoàn, có một cái tiểu hắc giả thành nữ tu sĩ bộ dáng, thừa dịp giáo đình đại loạn thời điểm, trực tiếp đem tinh hồng dị bảo trộm ra tới. Mọi người, này đều được. Mậu khải gãi gai đầu, vẻ mặt một bức. Còn lại trận tướng cũng là hai mặt nhìn nhau. Này, tựa hồ quá thuận lợi đi. Giáo đình vì bảo hộ tinh hồng dị bảo, hạ tầng tầng cấm chế. Chính là hiện tại, thế nhưng bị một cái bình thường tiểu hắc cấp trộm ra tới. Nhưng mà đang ở mọi người dở khóc dở cười thời điểm. Kim Giáp lại thả ra một cái tin tức lớn. Hơn nữa căn cứ phi cương truyền đến tin tức. Giáo đình trong tay nắm giữ tinh hồng dị bảo, có hai cái. Trước mắt hai cái tinh hồng dị bảo, đều bị đặt ở cùng cái phúc gâm trong hộp. Tin tức này cũng là vừa rồi mới phát hiện, phi cương ở mở ra phúc gâm hộp thời điểm phát hiện cái đấy còn có một cái tường kép Kim Giáp đúng sự thật đem tin tức hội báo ngày thường Kim Giáp một bộ diện than ít khi nói cười bộ dáng nhưng là vào lúc này ngay cả hắn cũng nhịn không được cười lên tiếng này giáo hoàng cũng thật đủ khờ. không biết là ai nói một tiếng đưa tới mọi người cười vang kỳ thật này cũng không thể quái giáo hoàng bởi vì lo lắng tinh hồng dị bảo bị ăn trộm cho nên giáo hoàng muốn lợi dụng ngâm sướng trí lực tới cấp tinh hồng dị bảo thiết hạ đạo đạo cấm chế những cái đó nữ tu sĩ có rất lớn một bộ phận là người thường. Chẳng qua bởi vì linh hồn thánh khiết nguyên nhân, ở bọn họ ngâm xứng hạ, có thể sinh ra từng đạo thánh khiết linh hồn chi lực, gia cố tinh hồng dị bảo phong ấn. Vì làm này đó nữ tu sĩ có thể tự do xuất nhập. Giáo hoàng đơn giản cũng liền không có trước đó bố trí phòng ngự người thường cấm chế. Nhưng mà, đang lúc hắn chuẩn bị bố trí thời điểm. Ở tí là chờ tam đại quỷ tiên, còn có tử phú cường đột nhiên tới phạm. Vì ngăn cản này đó dị giáo đồ công kích. Giáo hoàng trong lúc nhất thời đem bố trí công chế sự tình trí hoãn. Lúc này mới làm tiểu hát thực hiện được. Qua thật lâu sau. Hảo. Hiện giờ tinh hồng dị bảo đã gom đủ. Kế tiếp, chính là ta thi vương điện bay lên ngày. Nhậm phong đứng lên, cao giọng nói. Như thế trời cho cơ hội tốt dưới, nhậm phong chắc chắn. Chỉ sợ không dùng được bao lâu, thi vương điện liền sẽ trở thành trên thế giới này, mạnh nhất tồn tại. Kế tiếp, chúng ta cũng muốn chủ động xuất kích. Nhậm phong nhẹ nhàng nhỉ non một tiếng. Theo sau quát, Linh Nhi. Phong Linh Nhi vội vàng tiến lên một bước. Hiện tại, người đi đặc năng cục, đòi lấy về giáo đình ở Thăng Long đế quốc sở hưu chi nhánh tình báo. Chờ chúng ta tiêu diệt tiểu Tây Thiên lúc sau. Cái tiếp theo, chính là giáo đình. Nhậm phong thanh âm tuy rằng không có nửa điểm dao động. Nhưng là chúng trận tướng ngay vậy, thân mình lại đồng thời chấn động. Hiện giờ thi vương điện, không bao giờ cùng di vãng. Chỉ cần một câu, liền có thể làm cho cả Lam Tinh đại tẩy bài. Chương 215 không biết rơi xuống Tam Đại Trận Tướng. Phong Linh Nhi lĩnh mệnh, ngự kiếm mà đi. Chờ Phong Linh Nhi đi rồi, Nhậm Phong cũng bay khỏi Quỷ Đầu Sơn, hướng về Sam Đế Quốc đi trước. Giáo đình bên kia, ở thì là đám người đã nắm giữ hai cái tinh hồng dị bảo. Đối với Nhậm Phong mà nói, tinh hồng dị bảo tự nhiên là trọng trung chi trọng, vì Phong Ngừa có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, Nhậm Phong cần thiết muốn đích thân đi lấy. Hiện giờ, Nhậm Phong thực lực trên diện rộng tăng lên. Không quá bao lâu thời gian, Nhậm Phong cũng đã tới rồi Sam Đế Quốc, thông thêm Tư Nguyên thủy dừng giậm phụ cận. Vừa đến trận pháp bên cạnh Nhậm Phong liền nhìn đến, giáo đình ước chừng 15 tên thiên sứ bốn cánh, đã tổ chức thành thiên sứ chiến trận. Trong tay thiên sứ chi kiếm không ngừng múa may, đối diện Nhậm Phong sở bố trí giản dị bản thất tinh luyện thần trận pháp khởi sướng oanh kích. Ở trận pháp bên trong, Hổ Yêu, Tư Phú cường trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ở Ertila, Ginzorg, Alexander ba gã quỷ tiên, đang toàn lực vận hành đại trợ. Tuy rằng ba người trước mắt chỉ là quỷ tiên cảnh giới. So thiên sứ bốn cánh suốt muốn thấp ra một cấp bậc. Nhưng là bởi vì có trận pháp phù hộ, trong khoảng thời gian ngắn mấy ngày này sử cũng vô pháp đưa bọn họ nời hà. Mấy ngày này sử. Với lúc thử xem ta hiện tại thực lực. Nhậm phong khỏe miệng hiện lên một mặt thú vị độ cung. Từ thực lực nhắc nhở lúc sau, hắn còn không có toàn lực ra tay quá. Tuy rằng này đó thiên sứ bốn cánh chỉ có điệu tiên sơ cấp thực lực, nhưng là cũng miễn cưỡng có thể làm nhậm phong quá cái tay nghiện. Đại Thiên sứ thẩm phán. Đúng lúc này, một người hơi thở mạnh nhất Thiên sứ đột nhiên bay đến không trung. Bốn con trắng tinh cánh chim chụp đánh dưới, trong tay Đại Thiên sứ chi kiếm cùng trên bầu trời mặt trời chói chang lẫn nhau chiếu rọi. Đại Thiên sứ chi trên thân kiếm, độ ấm càng ngày càng nóng cháy. Hàng tinh năng lượng trực tiếp bị nàng mượn lại đây, chuẩn bị hướng về thất tinh luyện thần trận pháp khởi sướng oanh kích. Bong, trung quanh không khí ở cực nóng dưới tác dụng, trực tiếp bị nướng vặn béo lên. Độ ấm càng ngày càng nóng cháy. Toàn bộ đại thiên sứ chi kiếm cũng trở nên toàn thân đỏ đậm. Nay hẳn là các thiên sứ mạnh nhất một kích. Dính giờ ác nhìn không trung thiên sứ bốn cánh, vẻ mặt bình tĩnh, nếu có thể khiêng được này một kích, chỉ cần sáu cánh thiên sứ không có buông xuống, chúng ta bên này liền hoàn toàn vô ưu. Toàn lực khởi động. Ở tí là cùng Alexander nhìn nhau, đều thấy được đối phương trong mắt tàn nhẫn sắc. Liêu mạng. Tam đại quỷ tiên toàn lực vận chuyển trận pháp. Trận pháp vận tốc quay ở khoảnh khắc chi gian cũng đã đạt tới cực hạn đến nỗi từ phú cường, phía sau hung thú chi hồn cũng càng ngày càng cường liệt. Hắn đang đợi, chờ mấy ngày này sử công kích lúc sau, tất nhiên ở vào một đoạn thời gian bạc như kỳ. Cho đến lúc này, hung thú công kích tất nhiên có thể cho toàn bộ thiên sứ chiến trận mang đến thật lớn thương vong. thẩm phán, cầm đầu thiên sứ bốn cánh hét lớn một tiếng, thần thánh hơi thở phát huy tới rồi cực hạn. Theo sau, trong tay lại thiên sứ chi kiếm nhẹ nhàng vung lên. Cùng với một trận nổ vang tiếng động, một đạo xích hồng sắc thất luyện ở thân kiếm chấu ngưng kết. Giống như một cái dương cánh phượng hoàng giống nhau, hướng về trận pháp quanh kích mà đi. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Dính giờ a hét lớn một tiếng, trong tay kỵ sĩ kiếm ngửa mặt lên trời một lòng tay. Ở quỷ khí không ngừng phun trào dưới, trận pháp bên ngoài một tầng quần sáng tức khắc lại ngưng thật vài phần. Nhưng mà, coi như các thiên sứ công kích sắp đến là lúc. Bá. Một đạo chói hai âm bạo tiếng vang lên. Tiếp theo nháy mắt, quanh thân thiêu đốt hừng hực liệt hỏa nham phong, liền xuất hiện ở trận pháp trên không. Còn chưa chờ những người khác phản ứng lại đây. Nhậm Phong miệng một trương, kia nói thẩm phán chi hỏa, chợt như là gặp được cái gì khủng bố sự tình giống nhau, bất an rẽo rùa lên. Nhưng mà gần rẽo rùa một lát, thẩm phán chi hỏa liền dũng mãnh vào nhậm phong trong miệng, bị nhậm phong cắn nuốt sạch sẽ. T. Người kia là ai? Thấy như vậy một màn, thẩm phán thiên sứ nháy mắt lốc, Đại thẩm phán ngọn lửa độ ấm rốt cuộc có bao nhiêu cao, nàng trong lòng nhất rõ ràng bất quá. Trước mắt một màn này, Quả thực hoàn toàn đổi mới nàng tam quan. Hiện thế như thế nào sẽ có như vậy thực lực khủng bố? Hắn rốt cuộc là người nào? Thẩm Phán Thiên Sứ tâm niệm quay nhanh. Nhưng mà chờ hắn thấy rõ ràng người tới bộ mặt lúc sau, trong lòng lại là chợt một đột. Trước mắt cái này nam tử, thế nhưng là cái Phương Đông người gương mặt. Đại gia cẩn thận, cái này Phương Đông người rất có khả năng là địch nhân. Thẩm Phán Thiên Sứ hét lớn một tiếng. Thiên Sứ chiến trận lần nữa tập kết, thần thánh hơi thở hình thành một cái trong suốt quan thuẫn. Nhìn đến Nhậm Phong như thế khủng bố thủ đoạn lúc sau, các thiên sứ trong lòng sớm đã kinh sợ không thôi, bản năng lựa chọn phòng ngự. Nhậm Phong cố vấn. Từ phú cường cái thứ nhất nhìn đến Nhậm Phong thân ảnh, khóe miệng lậu ra một nụ cười. Nhậm Phong tới, một trận chiến này cơ bản là ổn. Muốn ôn chuyện nói đợi lát nữa lại nói. Ta trước liệu lý này giúp điều nhân. Nhậm Phong cười nói một tiếng. Theo sau, Nhậm Phong cả người khí thế trào ra, trận phát ra một tiếng nổ vang. Ngay sau đó, một cổ so thiên sứ thẩm phán còn muốn nóng cháy hơi thở, ở toàn bộ nguyên thủy rừng rậm lan tràn. Nơi này là Sam đế quốc, nhậm phong nhưng không có tính toán lưu thủ. Trừ bỏ thất tinh luyện thần trận pháp trong phạm vi, địa phương khác giống nhau là vô khác biệt đả kích. Chỉ là nháy mắt, toàn bộ thông thêm tư nguyên thủy rừng rậm liền ánh lửa tận trời. Các thiên sứ sở ngưng kết thánh thuần phòng ngự, gần duy trì không đến một giây loại, liền bị ngạnh sinh sinh hỏa tan mở ra. Liên thanh thảm thiết đều không có phát ra. Hơn 10 danh thiên sứ ở trong nháy mắt, liền trực tiếp hóa thành hư vô. Lúc này mới mấy ngày không thấy. nhậm phong cô vẫn thực lực, liền tăng lên nhiều như vậy. Từ phú cường nhìn chung quanh phạm vi chăm dặm đã hóa thành một mảnh đất khô cằn, trong mắt chợt hiện lên một mạt kinh sắc. Lấy hắn hiện tại thực lực, tự nhiên có thể cảm giác được. Hiện giờ nhậm phong, sớm đã xưa đâu bằng nay. Nếu ngày xưa nhậm phong, ở hắn trước mắt như là một cái cao ngất ngọn núi. Như vậy hiện tại. Nhậm Phong cả người liền giống như vô tận hồng hoang giống nhau, cho hắn một loại cân nhắc không ra, thậm chí không dám đi cân nhắc cảm giác. May mắn lúc trước đặc năng cục lựa chọn là sáng suốt. Từ Phú Cường trong lòng âm thầm may mắn nói, nếu đặc năng cục ngay từ đầu liền cùng Nhậm Cố vẫn là địch, chỉ sợ hiện tại tao ương liền không phải sam đế quốc. Chư bỏ từ Phú Cường ở ngoài, Tam đại quỷ tiên cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Nhậm Phong. Bọn họ cùng mấy ngày này xử dây dưa lâu như vậy. Kết quả Nhậm Phong gần nhất mới dùng vài giây thời gian Liền thanh đạm miêu tả giải quyết chiến đấu. Đối với bọn họ tới nói, chuyện này quả thực siêu việt lý giải phạm vi. Ở một mảnh kinh ngạc ánh mắt bên trong, Nhâm Phong chậm rãi rơi xuống, ở trước mặt mọi người đứng thẳng. Chủ nhân! Không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày không thấy, ngài thực lực lại tinh tiến. Hồ Yêu tiến lên, vẻ mặt cung kính nói. nhậm Phong khẽ gật đầu. Theo sau nhìn từ Phú Cường liếc mắt một cái, nghi hoặc nói, mặt khác ba vị thiên vương đầu. Như thế nào không có thấy bọn họ bóng dáng? Nghe được lời này Từ phú cường trên mặt chợt hiện lên một mặt xấu hổ Ta cũng không biết Từ phú cường gãi gãi đầu Trở lại đặc năng cục lúc sau Chúng ta bốn cái bổn ý là trực tiếp đi trước giáo đình Chính là bọn họ ba cái lại đột nhiên nhận được bột điều lệnh, Ta cũng không biết bọn họ đi nơi nào Nhậm phong nghe vậy Đôi mắt hơi hơi nhíu lại Đặc năng cục đối hắn Quả nhiên vẫn là có điều dấu dếm chương 216 yêu ma tác loạn Nhậm phong muốn định trực tiếp hỏi hổ yêu tác muốn tinh hồng dị bảo nhưng là nghĩ đến phía trước, đặc năng cục thế nhưng đối hắn giấu giếm tính hư cung sự tình, nhậm phong xoay chuyển trong mắt, từ thiên vương kế tiếp giáo đỉnh thế tất sẽ đến phản công, thỉnh ngươi lập tức bố trí tác chiến phương án, ta người sẽ toàn lực phối hợp ngươi, hảo, từ phú cường không nghi ngờ có hắn, xoay người tiếp đón một tiếng, mang theo đặc năng cục thành viên bắt đầu bố trí kế tiếp tác chiến kế hoạch, chờ từ phú cường đi rồi, nhậm phong phất tay bày ra một đạo cách âm cấm chế, lão hổ, tiêu tinh hồng dị bảo hiện tại nơi nào? Đặc năng cục người có biết việc này. Nhậm phong đối với bên người không người mà đứng hổ yêu hỏi. Đặc năng cục người. Đương nhiên không biết ta. Hổ yêu hơi hơi sử sốt, chật trả lời nói, vốn dĩ ta tính toán nói cho bọn họ, nhưng là vừa rồi thiền sứ tiến công quá mánh liệt, trong khoảng thời gian ngắn cấp quyến mất. Tạm thời trước không cần cùng bất luận kẻ nào nói lên. Nhậm phong trầm ngâm một lát, đem tinh hồng dị bảo cho ta, kế tiếp các ngươi chỉ cần phối hợp đặc năng cục hành động là được. Nếu chỉ là từ phũ cường nói. Nhậm Phong không ngại đem tình báo cùng hắn chia sẻ. Rốt cuộc luận khởi quan hệ cá nhân, từ Phú Cường cùng Nhậm Phong cũng coi như được với là không tồi. Nhưng là, hai người trung gian hỗn loạn một cái đặc năng cục. Từ ra mãn môn trung liệt. Nhậm Phong liền tính dùng ngón chân tưởng cũng biết. Nếu làm từ Phú Cường ở đặc năng cục cùng chính mình chi gian làm lựa chọn. Chỉ sợ từ Phú Cường sẽ bởi vì trung thành, mà đứng ở chính mình mặt đối lập. Trước mắt thi Vương Điện cùng đặc năng cục quan hệ có chút khó bề phân biệt nhưng là hai bên đến bây giờ mới thôi vẫn như cũng là hợp tác quan hệ. Dưới tình huống như vậy, Nhậm Phong sẽ không cùng Đặc năng cục xé rách ra mặt. Không quá quan với tinh hồng dị bảo sự tình, vẫn là tạm thời phải đối Đặc năng cục có điều dấu giếm. Hồ Yêu gãi gãi đầu, lấy hắn chỉ số thông minh, tự nhiên không rõ Nhậm Phong vì cái gì sẽ đột nhiên đối Đặc năng cục có điều đề phòng. Bất quá này cũng không gây trở ngại hắn chấp hành Nhậm Phong mệnh lệnh. Thức mau, Hồ Yêu liền đi vòng vèo mà hồi. Trong tay còn phụng một cái cổ xưa phúc cấm hộp Nhớ kỹ, chuyện này nhất định phải đối đặc năng cục bảo mật. Vừa rồi gặp ta công kích, giáo đình trên giới hẳn là không có nửa cái người sống. Điều tra rõ ràng giáo đình thương vong tình hôm sau, lập tức hướng ta hội báo. Nói xong câu đó, nhầm phong trong tay ánh sáng chật lẻ. Một cái cổ xưa đưa tin lệnh, cũng đã xuất hiện ở hắn trong tay. Đưa tin lệnh, vốn là trước kia tu sĩ thông tin công cụ. Nhưng là hiện tại theo khoa học kỹ thuật phát triển, đưa tin lệnh công năng dần dần bị sở mát sở thay thế được nhưng hôm nay Vẫn như cũng là linh hồn trạng thái, vô pháp thao tác vật thật. Hơn nữa Nhậm Phong lo lắng đặc năng cục sẽ nghe lén, cho nên quyết định dùng nhất cổ xưa đưa tin lệnh. Một cái sơ cấp đưa tin lệnh, cũng gần chỉ cần 50 điểm tín ngưỡng giá trị. Đưa tin phạm vi bao trùm toàn bộ làm Tinh vẫn là không có vấn đề. Tốt chủ nhân, ta nhất định mau chóng phái người thống kê giáo đỉnh thương vong trạng huống." Hồ Yêu vội vàng gật đầu, cung kính nói. Nhậm Phong phùng phúc câm hộ, thân ảnh chợt mơ hồ lên. Gần là một lát công phu Người cũng đã tới rồi vài dặm ở ngoài. Chờ Nhậm Phong trở lại quỷ đầu sơn lúc sau. Không bao lâu, Phong Linh Nhi cũng đã về tới quỷ đầu sơn. Nhìn đến Nhậm Phong lúc sau, Phong Linh Nhi vội vàng đem trong tay tình báo đưa cho Nhậm Phong, sư phụ, này đó chính là đặc năng cục ghi lại, giáo đình ở Thăng Long đế quốc sở hữu chi nhánh. Ấn. Nhậm Phong đạm nhiên gật đầu tiếp nhận. Một lát sau, Nhậm Phong tùy ý hỏi, đặc năng cục bên kia nhưng có cái gì biến hóa? Còn có ngươi có từng gặp qua trừ bỏ từ Phú Cường ở ngoài Tam Đại Thiên Vương. Phong Linh Nhi khẽ lắc đầu. Nhưng mà đúng lúc này. Phong Linh Nhi tuổi hồ nhớ tới cái gì, đột nhiên nói, đúng rồi, vừa rồi ở đặc năng cục thời điểm, ta nghe được bọn họ giống như ở nghị luận một việc. Nhậm Phong lông mày một trọn, chờ bên dưới. Phong Linh Nhi nói tiếp, nghe nói, trong thành thị giống như đã xảy ra rất nhiều việc lạ. Này không nhiều bình thường sao. Nhậm Phong lắc đầu, nhẹ giọng nói. Hiện giờ đạo thứ nhất cấm chế còn chưa chữa trị, quỷ môn quan vẫn như cũ mở ra. Tuy rằng thế cục đã không có phía trước như vậy hỗn loạn, nhưng là vẫn như cũ có không ít quỷ quái lui tới. Nghĩ đến đây, nhầm phong nâng nâng mí mắt, về điểm này, miếu thành hoàng hẳn là so đặc năng cục càng hiểu biết đi. Không phải những cái đó quỷ vật. Phong Linh Nhi lắc lắc đầu, là yêu, rất nhiều địa phương đều có yêu mà tắc loạn. Yêu. Nhầm phong khẽ to mày. Này đó yêu cơ bản đều giấu ở núi sâu rừng già bên trong. Như thế nào sẽ đột nhiên chạy đến thành thị? Bất quá nói trở về. Nếu này đó yêu, đột nhiên chạy đến nhân loại thế giới tác luật nói, thật đúng là không tốt lắm giải quyết. Bọn họ trên người chỉ có nhàn nhạt yêu khí, không có quỷ khí. Đặc biệt là hóa thành hình người lúc sau, trừ phi là ly rất gần, nếu không rất khó phát hiện. Bất quá hàng yêu là Phật môn sở trường. Phật môn có bi pháp, có thể ở rất xa địa phương phát hiện yêu vật. Điểm này liền tính là đạo gia, cũng tự thấy không bằng. Hơn nữa càng mấu chốt chính là thành hoàng bởi vì có thành hoàng ấn, đối quỷ vật có kinh sợ hiệu quả. Liền lấy Phong Linh Nhi tới nói, trước mắt Phong Linh Nhi thực lực còn không đến độ kiếp kỳ. Nhưng là thành hoàng ấn vừa ra. Phong Linh Nhi trên người, liền sẽ mang theo một tia quan uy. Không chỉ có thực lực của nàng được đến một chút tăng phúc, nàng sở đối mặt quỷ vật cũng sẽ bị thành hoàng ấn kinh sợ, một thân thực lực nhiều nhất có thể phát huy bảy thành. Tại như vậy một tăng một giảm dưới. Hiện giờ Phong Linh Nhi, thậm chí có thể cùng độ kiếp đại viên mãn quỷ vật quá thượng mấy chiêu. Chính là Thành Hoàng ấn tuy rằng đối quỷ vật có điều khắc chế, nhưng là đối yêu lại không có gì hiệu quả. Hơn nữa Thành Hoàng gia nhiệm vụ, chủ yếu là tập nã làm hại nhân gian ác quỷ, tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ đối phó ác yêu, nhưng rốt cuộc không phải bọn họ chủ nghiệp. Chủ yếu còn phải dựa đặc năng cục. Bất quá cứ như vậy, đặc năng cục lại phải đề phòng những cái đó quỷ vật, lại phải đối kháng yêu ma. Song tuyến tác chiến dưới tình huống, không thể nghi ngờ sẽ áp lực bạo tăng. Bất quá trước mắt, Nhậm Phong cũng không tính toán ra tay. Trước quan sát mấy ngày đi, nếu này đó yêu vật thật sự đại quy mô xâm chiếm nói, đối với chúng ta tới nói, có lẽ là một cơ hội. Nhậm Phong nhàn nhạt nói, người chỉ có ở nguy cơ thời điểm, mới có thể bản năng đi tìm kiếm có thể bảo hộ hắn lực lượng. Phía trước Nhậm Phong làm như vậy nhiều công tác, đạt được tín ngưỡng chi lực cũng chỉ có mấy chục vạn. Nếu những người này tao nổ sinh tử nguy cơ, đến lúc đó quỷ đầu sơn bên này ở ra tay nói, Đạt được tín ngưỡng chi lực hẳn là sẽ so với phía trước nhiều rất nhiều. Hơn nữa mấy ngày nay, nhậm phong sở dĩ bế Sơn không ra. Là vì chờ Phật tổ phân thân. Hiện giờ hắn phá trận tin tức, Phật ra hẳn là còn không biết tình. Nếu mấy ngày nay, Phật ra không có đối quỷ đầu Sơn xâm chiếm nói. Vậy đúng như nhậm phong sở suy đoán. Phật tổ phân thân, đã không thể ở sử dụng thánh nhân thủ đoạn. Nếu thật là nói như vậy, như vậy đối tiểu Tây Thiên ra tay, đem ở không chỗ nào cố kỵ. Đúng rồi Linh Nhi. Người đi đem tiểu hồng gọi tới, ta có chuyện muốn cùng nàng thương lượng. Hiện giờ tam đại tinh hồng dị bảo đã gom đủ. Là thời điểm nên ra cố cấm chế, chậm lại cấm chế tan vỡ tốc độ. chương 217 đặc năng cục thủ lĩnh tự mình tới chơi. Ba ngày thời gian, thoảng qua. Hiện giờ tiểu hồng chính ngồi xếp bằng với luyện thần động thiên bên trong. Ở nàng bên người, là mặt khác hai cái tinh hồng dị bảo. Dựa theo tiểu hồng theo như lời, hiện giờ lấy nàng là chủ đạo, liền tính mặt khác hai cái tinh hồng dị bảo không có mở ra linh trí cũng đồng dạng có thể chỉ hoán thiên địa cấm chế tan vỡ tốc độ. Mà lúc này, Nhậm Phong ngồi xếp bằng với chính đường bên trong, trong lòng âm thầm suy tư. Xem ra ta phỏng đoán chính là thật sự. Phật tổ phân thân, hiện giờ đã là đã không có thánh nhân thủ đoạn. Đợi ba ngày Nhậm Phong, chậm chạp không thấy có tiểu tây thiên cao tăng tới phạm. Hơn nữa tại đây đoạn thời gian, Nhậm Phong còn nghe nói hai cái nghe đồn. Đệ nhất, tiểu tây thiên tăng nhân thế nhưng bắt đầu mượn sức hiện thế thế lực quy thuận Phật môn đệ nhị Chính là những cái đó yêu ma tác loạn thời điểm, đại tướng quốc tự tăng nhân tổng hội trước tiên đổi tới. Nhưng kỳ quái chính là, này đó đại tướng quốc tự tăng nhân tuy rằng sẽ ra tay, nhưng là cũng giới hạn trong đem những cái đó yêu ma cưỡng chế gì rời mà thôi, cũng không có đau hạ sát thủ. Bất quá tuy rằng là như thế này, nhưng đại tướng quốc tự vẫn là thành công mời chào không ít tín đồ. Đúng lúc này, Phong Linh Nhi đột nhiên lầm bầm nói, không biết vì cái gì, tổng cảm giác này giúp con lửa chọc nghẹn cái gì hư. ân Người nói vô tâm, người nghe cố ý. Nghe được Phong Linh Nhi nói, Nhậm Phong khẽ tao mày. Theo sau nghĩ tới nào đó khả năng, trực tiếp ngồi thẳng thân mình. Thình linh xảy ra động tác đem Phong Linh Nhi hoảng sợ, khó hiểu nhìn Nhậm Phong. Sư phụ, người làm sao vậy? Phong Linh Nhi còn tưởng rằng chính mình nói sai nói cái gì, thật cẩn thận hỏi. Không có gì. Nhậm Phong nhẹ nhàng vây vây tay, nếu thật là như vậy, vậy có ý tứ A. Phong Linh Nhi không hiểu ra sao, sau một lát trước mắt sáng ngời, Sư phụ ý của ngươi là, này đó yêu ma đột nhiên xuất hiện, rất có khả năng là đại tướng quốc tự ra tay. Có cái này khả năng, hơn nữa khả năng tính rất lớn. Nhậm Phong khỏe miệng nổi lên một mặt thú vị độ cung. Lấy đại tướng quốc tự nhất quán bản tính, chuyện này rất có khả năng là bọn họ kế hoạch. Trước kia đại tướng quốc tự liền tự đạo tự diễn quá này loại sự kiện. Pháp Hải cung từng bị an bài làm thu hoạch tín ngưỡng chi lực quân cờ. Bất quá hiện tại, đường đường điệu tiên cao thủ, Phật tổ phân thân, thế nhưng chỉ như vậy vừa ra, Vì tín ngưỡng chi lực, An Tương khó coi làm Nhậm Phong đều có chút ngoài ý muốn. Linh Nhi, giao cho ngươi cái nhiệm vụ. Phong Linh Nhi vừa nghe, vội vàng không người, thỉnh sư phó phân phó. Nhậm Phong rỗi tay vung lên, một viên đan dược chống rông xuất hiện ở trong tay. Biết chúng ta thoát vây, cũng chỉ có từ Phú Cường, còn có Nhất Mi cùng Tứ Mục. Hiện giờ Nhất Mi cùng Tứ Mục đi tĩnh Hư Cung. Từ Phú Cường thì tại Sam Đế Quốc chấn thủ giáo đình cho nên hiện giờ đại tướng quốc tự tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chúng ta đã thoát vây. này viên đan dược tên gọi là huyễn hình đan, ăn xong đi có thể thay đổi dung mạo cùng khí tức. trong khoảng thời gian này ngươi xuống núi lúc sau, muốn chặt chẽ lưu ý phật môn hướng đi, chỉ cần cùng phật môn có quan hệ độ vận, trước tiên hội báo với ta. này viên huyễn hình đan cũng không phải cái gì cao cấp đan dược, chỉ tiêu phí 1.000 tín ngưỡng chi lực, lấy hiện giờ phong linh nhi thực lực, chỉ cần không làm cho người khác chú ý, chuyên môn đối nàng nhìn chớm nói tuyệt đối vạn vô nhất thất, linh nhi lính mệnh, phong linh nhi không hề nghĩ ngợi, trực tiếp ăn vào đan dược. Sau một lát, vốn dĩ tinh xảo khuôn mặt liền biến phổ phổ thông thông, tóc lộn xộn, làn da cũng trở nên dầu mỡ, ngay cả thân mình cũng trở nên hơi câu lú lên, nhìn dáng vẻ tựa như một cái phát dục bất lương võng nghiện thiếu nữ. Nhân phong âm thầm gật đầu, phong linh nhi như vậy trang điểm, liền tính là trực tiếp bị ném vào trên đường cái, đều sẽ không khiến cho người khác chú ý. Sau một lát. Nhậm Phong tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, lại từ tín ngưỡng thương thành bên trong đổi một cái pháp trục. Cái này pháp trục là một cái dùng một lần truyền tống trận pháp. Nếu gặp gỡ một ít không thể địch đối thủ, đem nó bóp nát vi sư liền sẽ lập tức xuất hiện ở cạnh ngươi. Cùng lúc đó, đặc năng cục tổng bộ. Giờ phút này, không chỉ là các đại phân bộ, ngay cả tổng bộ đều thoạt nhìn một mảnh hỗn loạn. Không ít cán mặc tiểu áo Tôn Trung Sơn nhân viên công tác, cầm văn kiện ra ra vào, vào vẻ mặt dáng vẻ lo lắng. Giờ phút này, Đặc năng cục thủ lĩnh chính ngồi ngay ngắn ở làm công ghế, vẻ mặt tâm trầm. Ở hắn bên cạnh, là cái kia gợi cảm bí thư. Đầu nhi, thẳng đến hôm nay mới thôi, các nơi tập kích yêu ma tập kích bình dân sự kiện đã cao tới mấy trăm lần. Hết hạn trước mắt, chúng ta đặc năng cục tổng cộng thương vong 700 hơn người. Này đó yêu ma bên trong, có không ít thực lực cường đại, giống nhau thành viên căn bản ngăn cản không được. Chúng ta hiện tại muốn hay không? Nói tới đây, bí thư thần sắc phức tạp nhìn trung niên nam tử liếc mắt một cái. Giờ phút này, trung niên nam tử ánh mắt chi gian đã không có nửa điểm vững vàng. Quanh thân tức giận, giống như liệu nguyên chi hỏa giống nhau, đã tùy thời ở vào mất khống chế bên cạnh. Ngắn ngủn 3 ngày, thương vong 700 hơn người. Đặc năng cục còn chưa bao giờ gặp quá như thế thảm trọng tổn thất. Trước kia thiên địa cầm chế không có tan vỡ còn hảo, đặc năng cục vẫn là có một ít cao thủ có thể chấn bãi. Nhưng là hiện tại, thiên địa cấm chế tan vỡ. Nghe nói những cái đó yêu ma bên trong, còn có địa tiên tu vi tồn tại. Chứ bỏ tứ đại thiên vương ở ngoài mặt khác cao thủ đối thượng loại thực lực này yêu ma, căn bản không có nửa điểm phản kháng đường sống, đã bị giống như chém dưa sắt dao giống nhau giết chết. Bất quá cũng may, trước mắt những cái đó yêu ma cơ bản đều là tiểu đánh tiểu nháo, hơn nữa thỉnh thoảng có Phật gia cao thủ xuất hiện, đem này đó yêu ma đuổi đi. Cho nên trước mắt cơ bản thế cục, đặc năng cục còn có thể đủ khống chế. Gợi cảm bí thư nhìn sắc mặt âm trầm đặc năng cục thủ lĩnh liếc mắt một cái, môi hơi hơi mở ra. Bất quá trước mắt nói tóm lại còn có một kiện tin tức tốt, đại tướng quốc tử Phật môn cường giả tỏ thái độ, nguyện ý trợ giúp đặc năng cục rõ ràng yêu nghiệt, sợ trung niên nhân bạo nộ, bí thư cũng chỉ có thể trước chọn điểm dễ nghe nói, nhưng mà không đề cập tới con hảo. nhắc tới chuyện này, hoàn toàn đem trung niên nhân trong lòng lửa giận điểm. Phật môn, hừ, trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, vô án dựng lên, tỉnh, dưới cơn thịnh nộ, trước mắt tinh cương chế tạo cái bàn, thế nhưng ngạnh sinh sinh bị chụp sụp đi xuống. Hiện nhiên, hắn đã động thật giận. Hắn có thể làm được hiện tại vị trí này, đầu góc tuyệt đối không phải thường nhân có thể so sánh. Chính cái gọi là, tới nói thị phi giả đó là thị phi người. Hắn căn bản không tin, luôn luôn dối tra Phật môn, thế nhưng có lòng tốt như vậy. Này đó yêu ma, tuyệt đối là nhân vi an bài. Cụ thể là cái nào thế lực, chẳng lẽ ngươi trong lòng không điểm số sao. Trung niên nhân liếc bí thư liếc mắt một cái, âm chầm mà nói. Bí thư nghe vậy, thân mình khe run lên. Chẳng lẽ thật là... Bí thư hơi mang kinh ngạc nói. Nàng không phải không có nghĩ tới cái này khả năng tính, chỉ là cái này khả năng tính vừa mới xuất hiện ở trong óc, đã bị nàng cấp hung. Ở nàng trong mắt, không có bất luận cái gì thế lực hoặc là tông phái, dám làm như thế. Một khi sự việc đã bại lộ, cái này thế lực không chỉ có muốn tiếp thu đặc năng cục chế tài, càng có khả năng sẽ làm thăng lòng đế quốc sở hữu tu sĩ tập thể công kích. Lớn như vậy nguy hiểm, ai có thể đảm đương nổi. Giờ phút này hắn trong lòng tự nhiên cùng gương sáng nhi dường như Chuyện này là đại tướng quốc tử kia giúp con lừa chọc ra tay Chẳng qua bởi vì không có vô cùng xác thực chứng cứ Hơn nữa lời hắn nói lực ảnh hưởng thật sự quá lớn Cho nên mới không có trực tiếp kết luận Tam đại thiên vương bị ta phái đi chấp hành đặc thù nhiệm vụ Nhưng không nghĩ tới tận nhiên mất đi liên hệ Lao tử lại cùng giáo đình rằng co, vô pháp trở về Đặc năng cục cao cấp cường giả vẫn là không đủ a Trung niên nhân tử từ, từ thở dài hắn đúng là đặc năng cục thủ lĩnh tiền bảo quốc đối với hiện giờ trạng thái tiền bảo quốc lần càng khó giải quyết lúc này tiền bảo quốc hận không thể có thể chống dông biến ra mấy cái thiên vương đi chấn giết này đó làm hại tứ phương yêu ma nếu không đi tìm xem quỷ đầu sơn bí thư ở bên cạnh nhỏ giọng kiến nghị nói tuy rằng nhậm phong cố vẫn bị phật môn trận pháp vây khốn nhưng là quỷ đầu sơn vẫn là có địa tiên cấp cao thủ có lẽ bọn họ sẽ ra tay cũng không nhất định tiền bảo quốc nghe vậy tức khắc trước mắt sáng ngời Chợt một phách đôi tay. Đối. Ta như thế nào đem quỷ đầu sơn cấp đã quên. Lập tức chuẩn bị nhanh nhất phun ra cơ, ta đem tự mình đi trước. chương 218 phút hát Phật môn. Lúc này, Đại tướng quốc tự phế tích. Trên mặt đất một mảnh hỗn đột, thoạt nhìn dị thường thê lương. Mà không trung sắc thật Phật âm lang lãng, tràn ngập thần thánh tường hòa hơi thở. Một trên một dưới, hình thành manh liệt tương phản. Tuệ năng ngồi ngay ngắn ở trung tăng trung ương, nhắm mắt lại mặc tụng kinh Phật. Đúng lúc này. Tân nhiệm vương trưởng nội chí mang theo vài tên tăng chúng tới rồi. Những người này bên trong thậm chí còn ẩn tàng rồi mấy cái tiểu tây thiên bí cảnh cao tăng. Sự tinh tiến triển như thế nào? Tuệ năng cảm giác được người tới lúc sau, chậm rãi mở to mắt, đạm nhiên dò hỏi. Tiến triển trước mắt còn tính thuận lợi. Những cái đó chấn yêu tháp nội yêu ma, hiện giờ đã phân tán ở thăng long đế quốc các nơi. đã có một ít yêu ma an không chịu nổi tính tình đối với nhân loại khởi sướng công kích. Ngay cả đặc năng cục cũng đã cùng bọn họ giao thủ nhưng là không biết vì sao lại chậm chạp không thấy tứ đại thiên vương bóng dáng dẫn tới đặc năng cục có không ít thương vong nói tới đây nhược trí trên mặt hiện lên một mặt không đành lòng chẳng qua những cái đó người thường thương vong là thật có chút ân tuệ năng trong mắt chợt hiện lên một mặt lợi mang một cổ nhàn nhạt khí thế đem nhược trí bao phủ cảm thụ được quanh thân cưỡng bách cảm cực cường khí thế nhược trí cả người tức khắc mồ hôi như mưa hạ toàn bộ thân mình giống như run rẩy dùng mình lên thực lực của hắn thậm chí còn không bằng pháp tướng Chỉ cần tuệ năng một ý niệm, là có thể đem hắn đương trường oanh sắt thành huyết vụ. Đệ tử biết sai. Nhược trí vội vàng chắp tay trước ngực, khiêm tốn nói. Tuệ năng lúc này mới đem khí thế chậm rãi thu liễm, nói trọng điểm liền hảo, này đó không cần phải ngươi tới nhọc lòng. Trong mắt hắn, người thường, chính là thu hoạch tín ngưỡng chi lực giao hẹ. Nếu chết một bộ phận nhỏ người, có thể đổi lấy một đại bộ phận người tín ngưỡng. Đối với tuệ năng tới nói, này bút mua bán làm thực giá trị. hơn nữa đặc năng cục bên kia càng là căng thẳng, càng có thể bày ra ra Phật pháp đại thần thông, mời chào tín đồ cũng liền càng nhiều. đến nỗi đặc năng cục tướng sĩ còn có tiểu bộ phận dân chúng ở tuệ năng trong mắt đã chết liền đã chết, quản hắn tuệ năng chuyện gì? Hắn muốn gần là càng nhiều tín ngưỡng chi lực. đúng lúc này ở nhược trí phía sau một người địa tiên cấp bậc cao tăng đứng dậy. bất qua những cái đó tác loạn yêu ma đã bị chúng ta đuổi đi, đuổi đi lúc sau bọn họ đã không dám ở kia một chỗ khu vực tác loạn chuyển rời đến mặt khác địa phương, chấn yêu thắp trung yêu ma hữu hạ, làm như vậy cũng có thể phế vật lợi dụng, làm chúng ta đạt được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Tên kia điệu tiên cao tăng đúng sự thật hội báo nói, thực hảo. Tuệ năng híp lại trong mắt, hiện lên một mặt tán dương thần sắc. Bất quá sau một lát tuệ năng lại nói, cũng không cần một mặt mà đuổi đi, ngẫu nhiên vẫn là muốn chấn khuyển khắc sao mấy cái, miễn cho mọi người sinh ra nghi ngờ. Là sư minh. Tên kia điệu tiên tăng nhân vội vàng có người. Hắn là thuộc về tuệ năng một mạch, tuệ năng nói cái gì, hắn liền làm cái đó. Còn có khác sự tình sao? Tuệ năng nhàn nhạt, nhạt nhìn tên này tăng nhân liếc mắt một cái. Có. Tên kia điệu tiên tăng nhân vội vàng nói, chúng ta dựa theo kế hoạch, hướng về một ít thế lực phát ra mời chào. Tuy rằng nói có thế lực tỏ vẻ nguyện ý quy thuận ta tiểu Tây thiên, nhưng là còn có một ít người, lại cực độ không phối hợp. Nga, đúng không? Đối với này đó không thần phục thế lực, diệt sát đó là... Vệ năng trong mắt hiện lên một mặt nhàn nhạt sát khí, hiện giờ yêu ma làm hại tứ phương, liền tính nhiều chết vài người, cũng sẽ không có người phát hiện cái gì manh mối. Đạo gia sau lưng có Thiên đỉnh, Linh sơn vô luận như thế nào, đều phải cấp Thiên đỉnh ba phần bạc diện. Nhưng là những cái đó không có chỗ dựa thế lực. Đối với bọn họ tới nói, diệt liên diệt, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nếu nhân tử nương tay này, đó thế lực quy thuận quỷ đầu sơn nói, ngược lại sẽ trở thành bọn họ chướng ngại vật. Tiên kia điệu tiên cao tăng vội vàng lĩnh mệnh. Đối phó những cái đó hiện thế thế lực, một người điệu tiên cao tăng đủ để ứng phó. Lại qua sau một lúc lâu. Tuệ năng chậm rãi mở miệng. Hiện giờ trải chân đã không sai biệt lắm. Thích tin, thích có thể, không nghe, không thấy. Bốn gã điệu tiên cấp cao tăng vừa nghe, vội vàng từ nhược trí phía sau đứng dậy. Kia hai cái điệu tiên cấp bậc đại yêu, hiện giờ hành tung đã bị ta nắm giữ. Các người bốn người hiện tại xuất phát, đi đem kia hai cái đại yêu bắt giữ ta có việc cùng bọn họ thương nghị. Là, sư minh. Bốn người túi người hành lễ, theo sau thân ảnh trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Một giờ sau, Phong Linh Nhi đã tới ly đại tướng quốc tử không xa một tòa thành thị nội. Mà lúc này, Phật ra tên kia Điệu Tiên Cao Tăng cũng đã đi tới thành phố này. Thành phố này, có cái không chịu dựa vào cổ võ thế lực. Với lúc dùng để giết gà doa khỉ, Phật môn Cao Tăng trong mắt chợt hiện lên một mặt sắc cơ. Cổ võ thế lực, So với tu tiên thế lực muốn kém một cái cấp bậc. Nhưng là bởi vì thực lực so với người bình thường cường nguyên nhân, này đó cổ võ thế lực một khi quy thuận Phật môn, cung cấp tín ngưỡng chi lực cũng là phi thường khả quan. Bất quá hiện giờ, tương đối với tàn sát những cái đó tu tiên thế gia. Cái này cổ võ thế lực, là tốt nhất khai đào đối tượng. Có lẽ lần này Phật gia triển lộ sát khí lúc sau, những cái đó không muốn thần phục tu tiên thế gia liền sẽ thần phục cũng nói không chừng. Không bao lâu. Tên kia cao tăng đã xuất hiện ở này cổ võ thế ra trên không. Giờ phút này, cổ võ thế ra bên trong người, còn chưa cảm thấy tận thế tiến đến. Vô thượng Phật Pháp, vô tướng kiếp chỉ. Ở trời cao trung, tên kia điệu tiên cao tăng đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Quanh thân trận buộc phát ra mạnh mẽ Phật Pháp hơi thở. Tiếp theo nháy mắt, quen thuộc không gian cái khe lại lần nữa xuất hiện. Chẳng qua lần này vô tướng kiếp chỉ, muốn so lần trước trí trượng chờ 5 người triệu hoán, muốn tiểu rất nhiều. Bất quá tuy rằng uy lực không đủ. Nhưng là tiêu diệt một cái cổ võ thế gia, quả thực là dư giả. Nhìn đến trên bầu trời thật lớn vô tướng kiếp chỉ, cổ võ thế gia các thành viên sôi nổi trận tròn đôi mắt. Cái này ngón tay hảo quen mặt, giống như phía trước ở TV tiết mục thượng xem qua. Một người cổ võ thế gia thành viên, ngẩn đầu nghi hoặc nói. Nhưng mà đúng lúc này. Không. Một đạo thê lương thanh âm truyền đến. Một khắc danh cổ võ thế gia thành viên hoảng sợ nhìn phía không trung. Đây là đại tướng quốc tự phát môn, vô tướng kiếp chỉ nghe được lời này, mọi người sắc mặt chợt cuồng biến. vô tướng kiếp chỉ có bao nhiêu không bố, bọn họ ở rõ ràng bất quá. chỉ là dư uy khiến cho quỷ đầu sơn phụ cận vài tòa ngọn núi trực tiếp sụp đổ. chỉ là nháy mắt, toàn bộ cổ võ thế gia liền loạn thành một đoàn. phật môn cổ võ thế gia gia chủ khỏe mắt muốn nước ra, chẳng lẽ liền bởi vì chúng ta không muốn thần phục, liền phải đuổi tận giết tuyệt sao? mắt thấy chạy thoát vô vọng, trên mặt đất tiếng quát mắng một mảnh. nhưng mà thiên kia điệu tiên cao thủ. Chỉ là cười lạnh một tiếng. Không thân phục. Vậy đến chết. Gần qua không đến một cái hô hấp công phu. ầm vang. Một đạo đinh thai nhức ốc thanh âm truyền đến. Nay cổ võ thế gia, nhưng không có trận pháp che chở, Ở cự chỉ áp xuống ngay mắt, toàn bộ cổ võ thế gia cũng đã thương vong vô số, máu chạy thành sông. Nhưng mà đúng lúc này. ân, Phật pháp hơi thở. Ở thành thị mặt khác một bên phong linh nhi, đột nhiên cảm ứng được vô tướng kiếp chỉ hơi thở. Theo sau nhanh chóng hướng về cổ võ thế gian nơi phương hướng chạy tới. Chương 219 Trưởng thành hình đạo khí. Gần dùng mười mấy giây, Phong Linh Nhi liền lấy cực nhanh tốc độ tới hiện trường. Phật gia người, thật sự liền một chút liêm sỉ chi tâm đều không có sao. Nhìn đến hiện trường thảm trạng, tuy là đã quý vì thành hoàng Phong Linh Nhi, trong mắt cũng hiện lên một mặt tức giận. Toàn bộ cổ võ thế ra, trải qua vừa rồi kia một kích, cơ hồ toàn quân bị diệt. Đúng lúc này, phía tích bên trong, một đạo tịnh ảnh phóng lên cao. Phật môn con lửa trọc, trả ta bằng hữu mệnh tới. Tên kia thiếu nữ nũng nịu trong tiếng, mang theo đầy ngập lửa giận. Tiếp theo nháy mắt, dưới chân phi kiếm liền trực tiếp đâm vào tăng nhân giữa lưng. Thượng phẩm đạo khí. Phong Linh Nhi hơi hơi sửng sốt. Tuy rằng hiện giờ đối với nàng tới nói, thượng phẩm đạo khí cơ hồ không có gì giá trị. Nhưng là Phong Linh Nhi cũng biết, hiện giờ một người tuổi trẻ người là có thể lấy ra thượng phẩm đạo khí, này sau lưng tuyệt đối là nội tình thâm hậu tu tiên thế lực. Bất quá sau một lát, Phong Linh Nhi liền hơi hơi lắc lắc đầu, tên này thiếu nữ cũng liền nguyên anh kỳ thôi, mà trên bầu trời vị kia lại là địa tiên cảnh cao thủ, vừa rồi kia một kích vô tướng kiếp chỉ vốn chính là kia tăng nhân vì tiết kiệm điểm pháp lực chỉ dùng nửa thành công lực, chẳng sợ chỉ là dùng một thành, vị này nguyên anh kỳ thiếu nữ chỉ sợ cũng cùng những cái đó cổ võ thế gia người giống nhau bị trực tiếp thanh sát. Ha ha, chút tài mọn. Nhìn đến cấp tốc bay tới phi kiếm, tăng nhân cười lạnh một tiếng, đạm nhiên vươn tay sắc Kim Minh trá khởi. Kia Nguyên Anh thiếu nữ tâm đột nhiên trật lạnh. Nàng nhìn đến, chính mình mọi việc đều thuận lợi phi kiếm, thế nhưng bị tăng nhân trực tiếp nắm chặt ở trong tay. A-di Đà Phật. trôi này đạo khí cùng ta Phật có duyên. Kia tăng nhân mắt không hồng tâm không ngảy, mạnh mẽ đem đạo khí phi kiếm thượng thiếu nữ ý thức hủy diệt. Phúc. Tại ý thức bị hủy diệt ngay mắt, thiếu nữ sắc mặt trắng nhận, phun ra một ngụm máu tươi. Nga. Có ý tứ. Thấy như vậy một màn. Tăng nhân hơi hơi mỉm cười, thế nhưng là trưởng thành hình pháp khí, hiện giờ sẽ loại này luyện chế phương pháp người, đã không nhiều lắm a. Đê tiện. Thật là dối trá đến cực điểm. Thiếu nữ trong mắt xoa xoa khỏe miệng máu tươi, đầy mặt khinh thường chi sắc, ta bằng hưu gia tộc không thần phục với các người, các ngươi liền trực tiếp đem này diệt sát, chẳng lẽ thế giới này liền không có vương pháp sao? Vương pháp. Ta Phật đã là vương pháp. Tăng nhân thanh đạm miêu tả nói. Nhưng mà đúng lúc này. Phong Linh Nhi thân ảnh Đột nhiên xuất hiện ở thiếu nữ bên cạnh. Phong Linh Nhi nhìn về phía thiếu nữ, ngươi vừa rồi nói, này đó con lửa chọc muốn khiến cho kia cổ võ thế ra thần phục. Đúng vậy. Phía trước Phật ra có phái người tới, nhưng là bị cự tuyệt. Không nghĩ tới bởi vì cái này, lại tao tới họa sát thân. Thiếu nữ hoán hận gật đầu, theo sau tò mò nhìn Phong Linh Nhi, vạn bối từ tiểu lan, không biết tiền bối là. Tuy rằng không rõ ràng lắm Phong Linh Nhi thực lực, nhưng là từ vừa rồi tốc độ tới xem. Tư Tiểu Lan liền biết chính mình xa không bằng cái này dung mạo bình thường nữ tu. Bất quá sau một lát, Tư Tiểu Lan hơi mang xin lỗi đối Phong Linh Nhi nói, "Tiền bối, ngài vẫn là rời đi đi, cái này tăng nhân pháp lực cao thâm, ta không nghĩ liền ngài cũng liên lụy tiến vào." Phong Linh Nhi nghe vậy, trong lòng tức khắc đối Tư Tiểu Lan có một mạt hảo cảm. Chỉ là cái điệu tiên cảnh giới tăng nhân thôi, vấn đề không lớn. "Bất quá ngươi vừa rồi nói sự tình, thật đúng là một cái thú vị tình báo đâu." Phong Linh Nhi thanh đạm miêu tả nói, Nghe thế một màn, Tư Tiểu Lan một cái cơ linh, hảo huyền không có tử không trung ngã xuống đi. Mà, Điệu Tiên, Tư Tiểu Lan miệng lớn lên lão đại, không thể tin tưởng nhìn Phong Linh Nhi. Điệu Tiên là cái gì khái niệm? Nàng cái này nguyên anh kỳ, tại Điệu Tiên trong mắt khả năng liền chỉ con kiến đều không bằng. Chính là, trước mắt nữ nhân này, thế nhưng liền Điệu Tiên đều không bỏ ở trong mắt. Tư Tiểu Lan bản năng cho rằng, Phong Linh Nhi là ở khoát lác. Nhưng mà giờ phút này, Phong Linh Nhi trực tiếp móc ra nhẫn phong tặng cho pháp chủ. Kia tăng nhân ít nhất là điệu tiên thực lực, Phong Linh Nhi tự nhiên có tự mình hiểu lấy. Hiện giờ, chỉ có thể thỉnh sư phó tới. Đúng lúc này, trôi này linh khí. Ngươi, ngươi chẳng lẽ là quỷ đầu sơn? Kia điệu tiên tăng nhân nhìn đến Phong Linh Nhi dưới chân hỏa lân, sắc mặt trận có biến. Phía trước đại tướng quốc tự một trận chiến, tên kia mang theo mấy trăm đem linh khí tự bạo thiếu nữ, trong tay linh khí vô luận là khí thế vẫn là bộ dạng đều cùng thanh kiếm này giống nhau như lúc. Không sai, người đoán đúng rồi. Phong Linh Nhi đạm cười một tiếng, nháy mắt khôi phục tướng mạo săn có. Cùng lúc đó, trong tay Pháp trục trực tiếp bóp nát. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Địa tiên tăng nhân vẻ mặt hoảng sợ, các người rõ ràng đã bị ta Phật dùng thánh nhân thủ đoạn phong ấn, như thế nào sẽ? Chuyện này, đối với hắn đã kích quá lớn. Thánh nhân thủ đoạn A. Sao có thể sẽ bị dễ dàng bài trừ? Nhưng mà coi như hắn chuẩn bị thoát đi hết sức, không khí bên trong đột nhiên nổi lên một màn gợn sóng. Đỗ Nhi, như thế nào vừa mới xuống núi, liền sử dụng pháp trục. Gợn sóng bên trong truyền đến một đạo thanh âm, tức khắc làm kia tăng nhân ra đầu tạc nước. Thanh âm này quá quen thuộc, chưa bỏ Nhậm Phong còn có thể có ai? Mà ở giờ phút này, Nhậm Phong đã một bước bước ra, tới rồi Phong Linh Nhi trước mặt. Ân, tiểu tây thiên con lửa chọc sao? Nhậm Phong nhìn giống như choáng váng giống nhau tăng nhân. Khóe miệng nổi lên một mặt lạnh lùng tươi cười. Giờ phút này, kia tăng nhân đã hoàn toàn tròn váng. Tương đối với chính mình mạng nhỏ, càng làm cho hắn cảm thấy hỏng mất chính là, nhậm phong thế nhưng phá Phật tổ thánh nhân thủ đoạn. Thế giới này, là đạp mã giả đi. Thăng nhân trong lòng trực tiếp bạo thô khẩu. Thánh nhân thủ đoạn, nói toạc liền phá sao. Mà giờ phút này, nhậm phong ánh mắt, đã đầu ở hắn trên người. Đường đường điệu tiên cấp bậc tăng nhân, tức khác cảm giác như là bị hồng thủy manh thu theo dõi giống nhau thân mình cầm lòng không đậu run run một chút, một cổ manh liệt sinh tử nguy cơ trực tiếp từ trong lòng lan tràn, trốn, yêu nghiệt thoát về, cần thiết trở về nói cho tuệ năng sư mình. nghĩ đến đây, tăng nhân Phật pháp vận chuyển tới cực hạn, lòng bàn chân mặt du trực tiếp trốn chạy, nhưng mà hắn còn không có chạy ra rất xa, nhậm phong nhẹ nhàng phất phất tay, một cổ mịt mờ năng lượng lấy cực nhanh tốc độ đuổi theo tăng nhân, kia tăng nhân liên thanh tiêu thảm thiết cũng chưa phát ra, trực tiếp bị anh thành một đoàn huyết vụ. Sư phụ thực lực, quả nhiên lại biến cường. Phong Linh Nhi cười ngâm ngâm nói, địa tiên ngã xuống, nàng sớm đã xuất hiện phổ biến. Nhưng mà ở một bên Từ Tiểu Lan lại hoàn toàn mắt tròn váng, nàng chỉ cảm thấy đầu ngong ngong, cả người tựa hồ đã quên hô hấp, trên mặt cũng tràn đầy không thể tin tưởng biểu tình. Một cái địa tiên cao thủ, thế nhưng bị như vậy thanh đạm miêu tả đánh chết, liền tính là Ra Ra cũng gần là thi giải tiên đại viên man a, chính là nam nhân kia chỉ là tùy ý phất phất tay, liền đem điệu tiên cao thủ cấp diện. Quá khủng bố. Tư Tiểu Lan nội tâm tràn ngập khiếp sợ. Thật là ngượng ngùng, đem ngươi đạo khí cũng hủy hoại. Nếu ta không nhìn lầm, kia hẳn là trưởng thành hình pháp khí đi. Nhậm Phong nhìn thoáng qua Tư Tiểu Lan, đạm cười nói. Tư Tiểu Lan gật gật đầu, bất quá một lát sau lại lắc lắc đầu, kẻ hèn một phen trưởng thành hình đạo khí mà thôi, hủy hoại liên hủy, nhiều chút tiền bối ân cứu mạng. Cái này, ngược lại làm Phong Linh Nhi có điểm ngoài ý muốn. Một cái trưởng thành hình đạo khí. Luyện chế khó khăn muốn so bình thường đạo khí khó thượng gấp trăm lần. Nghiêm khắc tới nói. Một cái trưởng thành hình đạo khí giá cả, thậm chí muốn cao hơn bình thường linh khí. Nhưng hiện tại xem ra, tên này thiếu nữ tựa hồ cũng không đau lòng. Liên tính là đạo gia đại tông môn, cũng tuyệt đối không có như vậy xa hoa. Nghĩ đến đây, phong linh nhi cảo có hứng thú hỏi, người sư thửa nơi nào. Hồi tiên bối, ta là tám đại gia chi nhất mặc môn người trong. Tư tiểu lan không dám chậm trễ, vội vàng trả lời. mặc môn Phong Linh Nhi hơi hơi sửng sốt. Nàng đối hiện thế gia tộc thế lực, vẫn là có điều hiểu biết. Nghe được từ tiểu lan tự báo ra môn lúc sau, Phong Linh Nhi hỏi, không biết danh thợ từ phu tử là gì của ngươi? Đúng là gia sư. chương 220 như thế nào báo đáp? Ngươi thế nhưng là từ phu tử đồ đệ. Phong Linh Nhi che miệng kinh hô một tiếng, đôi mắt chừng đến lao đại. Trách không được một kiện trưởng thành hình đạo khí đối với ngươi tới nói cử vô nặng nhẹ. Thân là luyện khí danh ra từ phu tử ái đồ. Lại há có thể vì một kiện đạo khí thương tâm. Biết từ Tiểu Lan thân phận thật sự lúc sau, Phong Linh Nhi lúc này mới lộ ra theo lý thường hẳn là biểu tình. Từ Phu Tử là ai? Nhậm Phong xem này Phong Linh Nhi giật mình biểu tình, hỏi một câu. Sư phụ ngươi thế nhưng không biết. Phong Linh Nhi tuy rằng không rõ Nhậm Phong vì cái gì liền Từ Phu Tử đều không quen biết. Bất quá nếu sư phụ đặt câu hỏi, Phong Linh Nhi vẫn là bản năng trả lời nói, sư phụ, Từ Phu Tử là hiện thế đại danh đỉnh đỉnh luyện khí đại sư. Một tay luyện khí thuật đã đăng phong tạo cực. Trải qua phong Linh Nhi giải thích, nhậm phong cuối cùng minh bạch cái này từ phu tử lai lịch. Trên thế giới này, muốn nói luyện khí, Phật môn cùng đạo gia cũng không dám nói là đệ nhất. Chỉ có tám đại gia chi nhất mặc gia, mới có thể có ở luyện khí phương diện xương vương tư cách. Mà từ phu tử, đúng là mặc gia đại biểu nhân vật trí nhất. Đúng rồi, còn chưa cảm tạ tiền bối đâu. Hứa Tiểu Lan nghĩ đến vừa rồi nhậm phong ra tay, dễ dàng đem Phật môn cao tăng nháy mắt hạ gục. Tức khác đối với nhậm phong túi túi người, nhiều chút tiền bối ân cứu mạng. Nói chuyện đồng thời, vẻ mặt mang theo chân thành. Chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Nhậm phong vầy vây tay, thanh đạm miêu tả nói. hắn cùng Phật môn vốn dĩ chính là không chết không ngừng chi cục Cứu hứa Tiểu Lan. Chỉ là nhân tiện thôi. Nhưng mà đúng lúc này, nhậm phong đột nhiên nghĩ đến từ Tiểu Lan thân thế. Đúng rồi từ cô nương, không biết ngươi có hay không tập đến sư phụ ngươi luyện khí chi pháp. Nhậm phong thần sắc vừa động hỏi Từ tiểu lan cung kính mà đáp lại, sư phụ luyện khí thủ đoạn cao thâm khó đoán, tiểu lan cho tới bây giờ cũng chỉ học một chút ra lông thôi. Nhậm phong nhìn từ tiểu lan thần sắc, nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu. Tuy rằng lời nói nói như vậy, nhưng là nói lên luyện khí, từ tiểu lan đôi mắt đẹp bên trong vẫn là hiện lên một mặt đắc sắc. Hiện nhiên cũng coi như là được từ phu tử chân truyền. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Các ngươi không cần chống cự. Nhậm phong nói nhỏ một tiếng, theo sau rủi tay vung lên. Pháp trục còn xót lại năng lượng tức khắc tác dụng ở ba người trên người. Tư Tiểu Lan còn chưa phản ứng lại đây, tức khắc cảm thấy có một cổ kỳ diệu lực lượng lôi kéo nàng thân hình, không đợi nàng nghĩ nhiều liền nhìn đến thấy hoa mắt, tiếp theo nháy mắt cũng đã tới rồi quỷ đầu sơn đỉnh núi. Phong Linh Nhi sắc mặt còn thực bình tĩnh. Nàng sớm đã biết, chính mình sư phó thần thông quảng đại, tùy tiện vừa ra tay đó là thần thông thủ đoạn. Nhưng Tư Tiểu Lan lại không có thích hướng thình lình xảy ra biến hóa, đầu mơ mơ màng màng. Thuấn di. Nơi này, nơi này chính là Quỷ Đầu Sơn. Tư Tiểu Lan trong lòng âm thầm kinh ngạc nói, Quỷ Đầu Sơn khoảng cách vừa rồi kia tòa thành thị, ít nhất có hơn ngàn dặm đi. Nghĩ đến đây, Tư Tiểu Lan đôi mắt nháy mắt trừng đến lưu viên. Nhớ rõ sư phó đã từng nói qua, tùy tay vượt qua ngàn dặm phạm vi, tuyệt đối không phải thuấn di. Này rất có khả năng, là truyền thuyết bên trong hốn nguyên đại la mới có đại dịch chuyển thủ đoạn. Hay là, trước mắt nhậm tiền bối, là hốn nguyên đại la cấp bậc tồn tại. Tư Tiểu Lan trong lòng tức khắc nhấc lên sóng to gió lớn, có như vậy thần thông thủ đoạn, trách không được có thể nháy mắt hạ gục điệu tiên cấp bậc tăng nhân. Bất quá, này cũng quá khủng bố. Hiện giờ thiên địa cầm chế chưa tan vỡ, thế gian lại như thế nào sẽ có như vậy khủng bố tồn tại? Tư Tiểu Lan ẩn ẩn có chút hoài nghi nhân sinh, nhưng mà nàng lại không biết, nàng trong mắt cái gọi là đại dịch chuyển thần thông, gần yêu cầu chút ít tín ngưỡng chi lực đổi một cái truyền thống pháp chủ thôi, quá hảo sau một lúc lâu. Tư Tiểu Lan mới khó khăn lắm lấy lại tinh thần, rồi sau đó nàng lại đánh giá quỷ đầu sơn hoàn cảnh. Toàn bộ quỷ đầu sơn ở thất tinh phúc địa ma sửa dưới sớm đã đã không có lúc trước hoang vắng bộ dáng. cả toa ngọn núi giống như nhân gian tiên cảnh giống nhau, so ngoại giới nồng đậm mấy chục lần linh khí, quả thực làm người muốn ngừng mà không được. Sườn núi chỗ ẩn ẩn có xương trắng lượn lờ, xuyên thấu qua xương trắng, mơ hồ có thể nhìn đến ngoại giới tình huống. Nhưng mà tương đối với vân giai nguyệt mà quỷ đầu sơn. Bên ngoài tình huống lại căn bản không nỡ nhìn thẳng. Ánh mắt nơi đi qua, tất cả đều đất khô cằn. Toàn bộ đại địa một mảnh cháy đen chi sắc, linh tinh bên trong còn có tinh hỏa sáng lên. Toàn bộ đại địa giống như một mảnh luyện ngục. Đây là nhậm phong đột phá là lúc, chưa khống chế tốt trong cơ thể bạn hỏa sở hình thành. Trừ phi có đại thần thông thủ đoạn, nếu không ngàn năm trong vòng, quỷ đầu sơn bốn phía lại nhìn không tới một mảnh lá xanh. Như thế đất khô cằn luyện ngục, ở cùng tiên khí mù mịt quỷ đầu sơn một đối lập. Tức khắc càng hình thành một cổ không thể miêu tả tương phản cảm. Giống như ánh đèn hạ bóng ma, cho người ta một loại nói không rõ thân bí. Như thế phong cảnh, thật sự tuyệt không thể tả. Qua thật lâu sau, Tư Tiểu Lan cũng chỉ có thể nghĩ vậy sau một câu hình dung tử. Đúng lúc này. Mộ Khải, thanh bạch nhị xà, tốc tới gặp ta. nhậm phong nhàn nhạt thanh âm, hướng về nơi xa luyện thần động thiên tuổi đi. Qua lâu như vậy, mấy người thương thế sớm đã phục hồi như cũ. Nghe được nhầm phong triệu hoán lúc sau, Mộ khải. Tiểu Thanh, Bạch Tố Trinh vội vàng đuổi tới Nhậm Phong bên người. Chủ nhân, tiền bối, có gì phân phó. Ba người thần sắc cung kính nói. Nhậm Phong nâng nâng mí mắt, các ngươi ba người đem cướp đoạt tới Phật môn trí bảo đều lấy ra tới đi. Hắc hắc. Mậu Khải vừa nghe tức khắc miệng rộng một liệt, ngoạn ý nhi này đối chúng ta không có gì dùng, liền tính chủ nhân không nói chúng ta cũng muốn nộp lên trên thi vương điện bảo khố. Thanh Bạch nhị xà cũng liên tục gật đầu. Theo sau ba người trên tay nạp dưới ánh sáng nhả thề lên xôn xao lạp một đống phật bảo tức khắc giải đầy đất từ tiểu lan nhàn nhạt nhìn thoáng qua trên mặt đất rực rỡ muôn màu phật bảo sắc mặt đạm nhiên này đó phật bảo đều là đại tướng quốc tự tàng bảo các trung độ vật cấp bậc cũng liền ở pháp khí bảo khí chi gian bồi hồi ngay cả đạo khí cũng số lượng không nhiều lắm làm mặc gia đệ từ đích truyền từ tiểu lan tự nhiên đối này đó phật bảo không thế nào cảm mạo đúng lúc này từ tiểu lan đúng không nhậm phong nhàn nhạt thanh âm vang lên Tư Tiểu Lan vội vàng gật đầu, tiền bối có gì phân phó. Ta đã cứu ngươi một mạng, làm giao dịch ngươi có phải hay không cũng nên báo đáp điểm cái gì. Nhậm Phong nhìn Tư Tiểu Lan, khoe miệng hiện lên một mặt như có như không ý cười. Tư Tiểu Lan nghi hoặc nhìn Nhậm Phong liếc mắt một cái. Nhìn đến Nhậm Phong trên mặt nhàn nhạt tươi cười. Báo đáp. Cái này tự nhiên. Không biết Nhậm Phong tiền bối yêu cầu ta làm chút cái gì. Tư Tiểu Lan bất động thanh sắc hỏi. Nhưng mà đúng lúc này, không biết vì cái gì. Từ Hiểu Lan trong đầu tức khắc hiện lên một ít hủ kịch trung tình tiết, nghĩ đến những cái đó lấy thân báo đáp cầu huyết tình tiết, Từ Tiểu Lan sắc mặt đột nhiên đỏ lên. Nhưng mà đúng lúc này, ngươi suy nghĩ cái gì? Nhậm Phong nhìn sắc mặt thường đỏ từ Tiểu Lan, mặt mang khó hiểu. A, Thinh Linh xảy ra hỏi chuyện, dọa Từ Tiểu Lan nhảy dự. Không, không có gì. Từ Tiểu Lan trên mặt đỏ ửng càng sâu, toàn bằng tiền bối phân phó. Bất quá là luyện cái khí thôi, có thể. Nhậm Phong hơi hơi sừng sốt. Chợt đưa ra mục đích của chính mình. chương 221 tiền bảo quốc tới chơi. Ách. Luyện. Luyện khí. Tư tiểu lan vừa nghe, tức khắc trận tròn mắt. Quá xấu hổ. Nguyên lai like phim truyền hình trung cầu huyết tình tiết cũng không có xuất hiện. Cái này, tự nhiên có thể. Tư tiểu lan vội vàng gật đầu, che giấu chính mình xấu hổ. Nhâm Phong cũng không nghĩ nhiều. Nhìn đến sự tình không cần như vậy phiền thoái, Nhâm Phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nay đó Phật bảo có thể hay không dung một lần nữa luyện chế thành một kiện. Nhân Phong chỉ chỉ trên mặt đất Phật bảo, hỏi. Tư Tiểu Lan gật đầu, cái này tự nhiên có thể, ta mặc ra hữu dụng nhiều pháp bảo rèn luyện một cái pháp bảo luyện khí thủ pháp. Kì hơn nữa này đó đâu. Nhân Phong phất phất tay, trong tay nạp rồi ánh sáng chật lóe. Ngay sau đó, gần trăm viên ánh vàng rực rỡ hạt châu giống như không cần tiền giống nhau, trực tiếp lăn xuống trên mặt đất. Lúc ấy cướp sạch Phật môn bảo khấu thời điểm. Tô Thiển Vân chủ yếu phụ trách xá lợi tháp. Đang bê quan phía trước, Tô Thiển Vân liền đem chính mình nhẫn không gian chung chiến lợi phẩm toàn bộ giao cho nhầm phong. Nhìn đến này đó Phật xá lợi. Tư Tiểu Lan rốt cuộc thay đổi sắc mặt. Đây là Linh khí. Tư Tiểu Lan thở nhẹ nói. Nàng có thể cảm giác được, mỗi một viên Phật xá lợi bên trong, đều lộ ra một cổ cường đại hơi thở. Không, chúng nó là Phật xá lợi, là Đại tướng Quốc tự Cao Tăng Sở Lưu. Mỗi một viên bên trong đều có hồn hậu Phật Pháp Tri Lực, chỉ dựa vào này đó Phật Pháp Tri Lực ngự liền có thể so với một kiện linh khí. Nhậm Phong Đạm Thanh nói: "Này đó Phật xá lợi, nhưng cùng Bát Đại Kim Cương lúc ấy sử dụng bất đồng. Kia tám viên Phật xá lợi là cao tăng viên tịch sở lưu. Nhưng đồng dạng là Phật xá lợi, này đó xá lợi tháp trung Phật xá lợi, lại cùng Bát Đại Kim Cương sử dụng Phật xá lợi có bản chất bất đồng. Này đó đều là cao tăng phi thăng phương Tây sở lưu. Chưa độ kiếp phía trước, liền tính thọ mệnh ở trường, cũng chung quy hiểu rõ. Bát Đại Kim Cương sở sử dụng Phật xá lợi" Tám viên thêm ở bên nhau mới có thể so với một kiện linh khí. Chính là, những cái đó phi thăng cao tăng lại bất đồng. Một thân thực lực, ở tiểu tây thiên bí cảnh bên trong đều là đứng đầu tồn tại. Địa tiên đại viên mãn cấp bậc tăng nhân, lưu lại Phật xá lợi. Trong đó ẩn chứa Phật Pháp tự nhiên muốn so với kia chút viên tịch tăng nhân, hồn hậu nhiều. Này đó Phật xá lợi, Đại tướng Quốc tự cũng chỉ có thể đặt ở xá lợi thác bên trong cung phủ, Lấy Pháp tướng quyền hạ, căn bản vô pháp điều động. Nhìn trên mặt đất gần trăm viên có thể so với linh khí cấp bậc Phật xá lợi, tư tiểu lan kinh ngạc nói không ra lời. Tuy rằng mặc ra, căn bản không thiếu pháp khí, nhưng là hiện giờ thiên tài địa bảo cực độ thiếu thốn. Chính cái gọi là không bột đấu gột nên hồ, mặc ra hưởng có thủ đoạn, lại không có thiên tài địa bảo. Có thể lấy ra tay, cũng liền vài món linh khí thôi. Chính là trước mắt. Này đó có thể so với linh khí Phật xá lợi, thế nhưng có gần trăm viên nhiều. Nhưng mà chân chính củng bố. Là này đó Phật xá lợi tiềm lực. Chúng nó căn bản không phải đơn thuần linh khí. Tư tiểu lan làm mặc ra kiệt xuất trẻ tuổi, tự nhiên có thể nhìn ra được. Này đó Phật xá lợi chỉ là bị động phong ngự, là có thể có có thể so với linh khí lực phong ngự, nếu gần trăm viên Phật xá lợi toàn bộ dung hợp ở bên nhau. Kia sẽ luyện chế ra cái gì? Tiên khí? Lại hoặc là? Thần khí? Nhưng mà đúng lúc này. Tiền, tiền bối. Tư tiểu lan gian nan nhìn nhậm phong liếc mắt một cái. Này đó Phật xá lợi. Ở Phật môn tuyệt đối là vô pháp cân nhắc trọng bảo, hiện giờ như thế nào sẽ ở tay của ngài? Nhìn gần trăm viên ánh vàng rực rỡ xá lợi tử, tư tiểu lan trong lòng đột nhiên nghĩ đến một loại khủng bố khả năng tính. Nhậm phong trong tay, như thế nào sẽ có nhiều như vậy Phật môn trí bảo? Hay là? Đúng lúc này. Mậu Khải cười ha ha. Đại tướng quốc tự sở hữu điện tàng, đã toàn bộ về chúng ta quỷ đầu sơn. Hơn nữa đại tướng quốc tự, cũng đã không còn nữa tồn tại. Mậu Khải tiếng cười bên trong tràn ngập đắc ý vừa rồi thông qua nói chuyện với nhau, hắn cũng biết trước mắt cái này tuổi trẻ nữ tử là mặc gia đệ tử di truyền. nhìn mặc gia thiên tài giống như sơn pháo giống nhau, mậu khải trong lòng thảng nhạc. quả nhiên, tư tiểu lan đào hút một ngụm khí lạnh. trách không được, lúc ấy cái kia điệu tiên cao tăng nhìn đến nhậm phong, liền giống như thấy quỷ giống nhau. nguyên lai là nhậm phong đem bọn họ cấp đánh sợ. nghĩ đến phật gia bá đạo hành vi, tư tiểu lan trong lòng cầm lòng không đầu cấp nhậm phong điểm cái tán. bất quá tuy rằng trong lòng khiếp sợ. Nhưng là từ tiểu lan vẫn là biết chính mình có mấy cân mấy lượng. Tiền bối, cái này ta luyện không được. Từ tiểu lan lần cảm thiết hận thở dài một hơi, đối với một cái mặc ra đệ tử mà nói. thường có bảo vật lại không cách nào luyện chế, quả thực chính là một loại tra tấn. Tuy rằng nàng cũng coi như là được từ phu tử chân truyền. Chính là một phương diện lịch duyệt còn thấp, lại một phương diện đạo hạnh cũng kém hỏa hậu. Đối mặt như thế cho bảo, từ tiểu lan căn bản không có một chút nắm chắc. Nhân phong tiền bối, ta cùng ngài nói thật. Gần trăm viên có thể so với linh khí Phật môn xá lợi rèn luyện, chỉ sợ cũng chỉ có làm gia sư ra tay mới được. Nếu liền gia sư tử phu tử cũng vô pháp luyện chế, kia thế gian này lại không thể dùng người. Tư tiểu lan giọng nói bên trong, thẳng thắn thành khẩn rất nhiều lại nhiều vài phần kiêu ngạo. Bất quá, luận khởi luyện khí. Mặc ra tự nhiên cũng có kiêu ngạo tư bản. Nhâm Phong gật gật đầu, do hỏi, nếu như vậy, kia không biết sư phụ ngươi có không hỗ trợ luyện chế. Cái này tự nhiên có thể. Tư Tiểu Lan gật đầu bảo đảm nói: Trước không nói Nhậm Phong cứu nàng mệnh, còn nữa làm một cái luyện khí đại sư, nếu có luyện chế trọng bảo cơ hội, liền tính là miễn phí cũng muốn quá một tay nghiện, mở rộng tầm mắt một chút. Vậy làm phiền ngươi trở về, thỉnh ngươi sư phụ tới một chuyến. Mắt thấy việc đã đến nước này, Nhậm Phong cũng chỉ có thể nói như thế nói. Nếu có thể, hắn càng hy vọng chính mình động thủ luyện chế, chính là dùng một lần phi kiếm luyện khí chi pháp, tương đối cửa hồng, đối với Phật Bảo cũng không áp dụng. Tuy rằng tín ngưỡng thương thành bên trong cũng có khắc luyện khí chi pháp, chính là Nhậm Phong ngọn lửa, là Hạn Bạt chân hỏa. Dùng lệ khí 10 phần Hạn Bạt chân hỏa luyện chế Phật môn chí bảo. Nay đó Phật xá lợi không trực tiếp tại chỗ nổ mạnh, kia đều là kỳ tích. Chính cái gọi là không có thương không có pháo, địch nhân cho chúng ta tạo. Nhiều như vậy Phật xá lợi, Nhậm Phong cũng không muốn hủy diệt. Sau một lát, Từ Tiểu Lan rời đi Quỷ Đầu Sơn, chuẩn bị hồi mặc môn mời sư phụ. Mà ở Từ Tiểu Lan đi rồi không lâu, Một chiếc xa hoa phun Gia cơ, đi tới quỷ đầu sơn cách đó không xa. Ở phun ra cơ nội, mặt chữ điển tiền bảo quốc ngồi nghiêm chỉnh. Ở hắn bên cạnh, vẫn như cũ là gợi cảm nữ bí thư. Đầu nhi, muốn hay không ở chỗ này dừng lại. Nữ bí thư nhìn thoáng qua như ẩn như hiện quỷ đầu sơn, nhỏ giọng nói. Dừng lại. Vì cái gì? Tiền bảo quốc khó hiểu đẩy đẩy mắt kính. Hán, là toàn bộ đặc năng cục cấp bậc cao nhất tồn tại. Một thân thực lực, sâu không lường được. Không có người biết tiền bảo quốc này thân thực lực là như thế nào đạt được, chỉ biết thực lực của hắn, xa ở tứ đại thiên vương phía trên. Căn cứ trong cục tình báo. Vị này nhậm phong cố vấn, là cái ăn mềm không ăn cứng chủ. Tuy rằng bọn họ hiện tại còn chưa thoát vây, nhưng là nếu xong việc làm cho bọn họ biết, sợ là chúng ta sẽ có thất lễ hiểm nghi. Nữ bí thư nhỏ giọng nói. Không cần. Tiền bảo quốc quả quyết phất tay, hiện tại tình huống khẩn cấp, này đó lễ nghi phiền phức vẫn làm miễn đi. Ta tưởng Nhậm Phong cố vấn sẽ lý giải. Chương 222 hợp tác. Ngươi đủ chân thành sao? Mục đích địa liền ở trước mắt. Phun ra cơ tuy rằng không có rớt xuống, nhưng là cũng đã thả chậm tốc độ. Nay phụ cận chẳng lẽ bạo phát sơn hỏa sao? Như thế nào phóng nhãn nhìn lại, trên mặt đất đều là một bộ đốt trọi bộ dáng. Tiên bảo quốc xuyên thấu qua phun ra cơ cửa sổ, nhìn thoáng qua cháy đen mặt đất. Nói là sơn hỏa, không khỏi phạm vi cũng quá rộng đi. Nhớ rõ Thăng Long đế quốc thành lập tới nay, còn chưa bao giờ từng có phạm vi như thế rộng Sơn hỏa ghi lại. Đang lúc tiền bảo quốc tâm sinh nghi hoặc là lúc phun ra cơ đã đi vào quỷ đầu Sơn trên không cách đó không xa. Tiền bảo quốc phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ quỷ đầu Sơn sớm đã cùng dị vãng bất đồng. Lần trước hắn nhìn đến quỷ đầu Sơn thời điểm, vẫn là mang theo người nhà tới Thanh Sơn du lịch là lúc. Tuy rằng sau lại đặc năng cục có hội báo quá quỷ đầu Sơn rực rỡ hẳn lên sự tình, nhưng khi đó tiền bảo quốc đang ở vội một kiện phi thường quan trọng đại sự cho nên cũng không có để ý cái này báo cáo giờ phút này nhìn đến giống như tiên cảnh giống nhau quỷ đầu sơn tiên bảo quốc đôi mắt chỗ sâu trong vẫn là hiện lên một mặt nhàn nhạt dị sắc ngày xưa thanh sơn còn có còn lại vài tòa ngọn núi sớm đã biến mất không thấy phóng nhìn về nơi xa đi một mảnh bình nguyên phạm vi trong dặm, cũng chỉ dư lại quỷ đầu sơn một đỉnh núi cả tòa ngọn núi âm linh chi khí hội tụ hình thành từng đạo mắt thường có thể thấy được dòng khí ở sân núi chỗ xoay quanh thuật nhìn mở miệng xuất chưởng Ở âm linh chi khí bao vây hạ, lẻ loi quỷ đầu sơn tựa như hạc lập đám mây. Không chỉ có nhìn không ra một chút cô phong buồn bã, ngược lại còn có một loại không cần nói cũng biết cảm giác thần bí. Thế nhưng biến thành như vậy. Xem ra này nhậm phong, thật đúng là giống như báo cáo thượng theo như lời, có thần thông thủ đoạn. Tiên bảo quốc nội tâm trung âm thầm kinh ngạc nói, sớm biết rằng lúc ấy hẳn là tạm thời buông kia chuyện, tự mình tới quỷ đầu sơn cảm thụ một phen mới là Nói tới đây, tiên bảo quốc không khỏi khẽ thở dài một cái. Giờ phút này ngay cả hắn cũng cho rằng, nhầm phong đám người đã bị Phật tổ phân thân khống chế. Nghĩ đến hiện giờ đặc năng cục gặp phải khốn cục, tiền bảo quốc tức khắc cảm thấy một cái đầu hai cái đại. Tiền bảo quốc nhẹ nhàng phất phất tay. Vẫn là trước rớt xuống đi, chúng ta đi bộ lên núi. Tuy rằng tiền bảo quốc trong lòng rất là khiếp sợ, nhưng là ngữ khí lại dị thường bình đạm. Làm đặc năng cục nói sự người, nếu thất thố nói, kia đã có thể có tổn hại đặc năng cục quy nghiêm. Nhưng mà... Liên ở phun ra đổ bộ rừng ở quỷ đầu sơn chân trong ngay mắt người nào dám tự tiện xông vào quỷ đầu sơn một tiếng quát chói thai vang lên làm yêu ma đại đội phó đội trưởng liễu quỷ cái thứ nhất liền nhảy ra tới đối với phun ra cơ thượng mấy người quát nữ bí thư đang chuẩn bị nói chuyện nhưng mà đúng lúc này liễu quỷ làm cho bọn họ vào đi Nhậm phong nhàn nhạt thanh âm truyền đến nghe được Nhậm phong nói liễu quỷ lúc này mới cho đi nhưng mà tương đối với sắc mặt bình tĩnh liễu quỷ Tiên Bảo Quốc cùng nữ bí thư nhìn nhau, đều thấy được đối phương trong mắt kinh sắc. Vừa rồi thanh âm, xác thật là Nhậm Phong không sai. Chẳng lẽ, Nhậm Phong đã thoát mệnh nhọc? Nghĩ đến đây, Tiên Bảo Quốc trên mặt chợt hiện lên một mặt vui mừng. Hắn lần này tới, chủ yếu là vì mời quỷ đầu sơn một mạch cường giả rời núi ngăn địch. Hiện giờ Nhậm Phong thế, nhưng không có việc gì. Nay đối với đặc năng cục tới nói, không thể nghi ngờ là cái tin tốt tốt. Tiên Bảo quốc cùng nữ bí thư vừa mới bước vào trong núi. Đúng lúc này, Bọn họ hai người đột nhiên phát hiện, trước mắt cảnh tượng thế nhưng trở nên mơ hồ lên. Tiếp theo nháy mắt, hai người cũng đã tới Quỷ Đầu Sơn đỉnh núi. Tiên Bảo Quốc nhìn quanh bốn phía, thần sắc hoảng sợ. Xem ra, này nhậm phong đúng như báo cáo thượng lời nói. Vừa rồi tất nhiên là dùng thần thông thủ đoạn, đem chúng ta trực tiếp từ chân núi mang theo đi lên. Lộng Minh Bạch sao lại thế này lúc sau, Tiên Bảo Quốc sắc mặt một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trong lòng tức khắc đối lần này sự kiện càng có vài phần nắm chắc. Nếu ta không đoán sai, Ngươi hẳn là chính là đặc năng cục chân chính nói sự người đi. Đại gia Quang Lâm, không có tử xa tiếp đón. Nhậm Phong hơi hơi chắc tay, đạm cười nói. Tuy rằng không hỏi, nhưng là Nhậm Phong cũng có thể đại khái đoán được, lần này tiền bảo quốc tới bái phòng đến tụt cùng là vì chuyện gì. Phía trước Phong Linh Nhi đã nói qua, trong thành thị yêu ma cũng khởi. Làm thành hoàng, tập nã này đó yêu ma cũng không phải Phong Linh Nhi thuộc buồn phận việc. Hơn nữa yêu ma không chịu thành hoàng gia quản hạt. Thành hoàng quan ấn đối với yêu ma tuy hiếp lực cơ hồ bằng không, ở không có miếu thành hoàng chi viên hạ, đặc năng cục tức khắc cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Hiện giờ tiền bảo quốc tự mình tới bái phỏng, hẳn là chính là vì chuyện này. Chẳng qua nhậm phong vẫn như cũ tò mò, đặc năng cục đến tuột cùng đối hắn che giấu cái gì? Thính ngư cung sự tình tạm thời không đề cập tới, trừ bỏ từ phú cường ở ngoài, mặt khác tam đại thiên vương lại đi nơi nào? Dựa vào tam đại thiên vương bản lĩnh, chấn sát yêu ma hẳn là cũng không tính rất khó. Chính là hiện tại đặc năng cục lại cố tình không người như dùng. Từ rất nhiều chi tiết tới suy đoán. Đủ để chứng minh, Tam Đại Thiên Vương rất có thể đi chấp hành so bình yêu còn muốn quan trọng nhiệm vụ. Nhậm Cô Vấn, Ngươi Hảo. Bởi vì thế cục gấp gáp, ta cũng liền nói ngắn gọn. Tiên Bảo Quốc thần sắc nghiêm túc, mày gắt gao nhăn thành một cái xuyên tự, đem sự tình trải qua từ từ kể ra. Nhậm Phong Cô Vấn, Không Nói Gạt Ngươi. Gần nhất, các thành phố lớn, đều xuất hiện lai lịch không rõ yêu. Căn cư chúng ta đặc năng cục tình báo, có hai chỉ đại yêu, thực lực thế nhưng đã đạt tới điệu tiên cấp bậc. Hơn nữa, hiện giờ đã tạo thành không nhỏ thương vong, đừng nói là bình thường thị dân, ngay cả chúng ta đặc năng cục nòng cốt nhóm đều chết không ít. Trước mắt này đó đại yêu động cơ thượng không minh xác bất quá bọn họ đã đối đế quốc yên ổn mang đến thực tàn khốc uy hiếp. Ta, tiên bảo quốc, đặt tới cung thỉnh nhậm cố vấn ra tay. Bái tạ, tiên bảo quốc thần sắc nghiêm túc, đứng thẳng thân mình đối với nhậm phong chân thành không lưng nói Lúc ấy Nhậm Phong ở nhậm chức đặc năng cục cố vấn khi, chính là đã nói trước. Đó chính là nghe điều không nghe tuyên. Liên tính là tiền bảo quốc, cũng tuyệt đối không thể trực tiếp mệnh lệnh Nhậm Phong làm bất cứ chuyện gì, đây là ngay từ đầu hai bên đạt thành chung nhận thức. Hiện giờ tiền bảo quốc cũng chỉ có thể dùng thỉnh phương thức, khẩn cầu Nhậm Phong ra tay tương trợ. Đến nỗi Nhậm Phong ra không ra tay, tiền bảo quốc trong lòng cũng không có đế. Nhưng mà Nhậm Phong lại không có lập tức đáp ứng. Chỉ là cười như không cười nhìn tiền bảo quốc Mặt khác Tam Đại Thiên Vương đâu? Ta mới từ giáo đình bên kia trở về, phát hiện chỉ có từ Thiên Vương ở nơi đó kiểm chế giáo đình. Kẻ hèn điệu tiên cảnh yêu ma, lấy mặt khác Tam Đại Thiên Vương bản lĩnh, hẳn là rất dễ dàng là có thể chấn áp đi. Vì cái gì đột nhiên tới tìm ta đâu? Nhậm Phong cảo có hưng thú nhìn tiền bảo quốc. A này, tiền bảo quốc tức khắc nữ trệ. Nhậm Phong nói không sai. Mặt khác Tam Đại Thiên Vương, cũng không có tham dự giáo đình nhiệm vụ. Chính là này Tam Đại Thiên Vương hiện giờ đã bị hắn phái đi làm chuyện khác, mà chuyện này lại phi thường bí ẩn, liên hệ đến rất nhiều đồ vật. Một khi ra cái gì bại lộ, kia nhưng chính là rút dây động rừng. Dù cho là đối mặt Nhâm Phong, Tiền Bảo Quốc cũng không nghĩ thẳng thán. Nhìn đến Tiền Bảo Quốc thế khó xử bộ dáng Nhâm Phong khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói. Theo lý mà nói, ta thân là thăng long đế quốc người, lại là đặc năng cục cố vấn. về tinh về lý, đều hẳn là ra tay hỗ trợ. Nhưng là nói tới đây, nhậm phong chuyện vừa chuyển nhớ rõ thật lâu trước kia liền có người nói cho ta một đạo lý cái gì đạo lý tiền bảo quốc hỏi ngược lại tuy rằng hắn tận lực vẫn duy trì chân định nhưng là ở nhậm phong nhàn nhạt dưới ánh mắt tiền bảo quốc đột nhiên phát hiện chính mình chán thượng đã xuất hiện tinh mịn mồ hôi chân thành nếu muốn hợp tác vậy đến chân thành nhậm phong cười như không cười nhìn tiền bảo quốc ngươi đủ chân thành sao tiền đại cục trưởng này này giờ phút này Tiên Bảo Quốc trên mặt không còn có nửa điểm chấn định, ngược lại trong lòng quay nhanh lên. Chẳng lẽ, Nhậm Phong phát hiện cái gì? Tiên Bảo Quốc nội tâm âm thầm cân nhắc nói, "Chương 223 Luyện Khí danh gia đã đến." Giờ phút này, Tiên Bảo Quốc nội tâm là thật sự luống cuống. Hắn làm đặc năng cục một tay, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, nhưng là ở Nhậm Phong trước mặt, chỉ là kẻ hèn nói mấy câu, Tiên Bảo Quốc liền cảm thấy chính mình rối loạn một tấc vung. Nhậm Phong cô vẫn nói nơi nào lời nói? Tiên bảo quốc đánh cái ha ha, che giấu chính mình trong lòng xấu hổ, chúng ta rất sớm trước kia liền nói quá, đối quỷ đầu sơn tình báo vô điều kiện cùng chung, này cũng không phải là một câu vui đùa lời nói. Đúng không? Nhậm Phong hơi hơi mỉm cười. kia Tam Đại Thiên Vương, lại đi nơi nào? Bọn họ hành tung, ngay cả từ Thiên Vương đều chút nào không biết tình. Liên tính vứt bỏ Tam Đại Thiên Vương không nói, lấy ngươi tiền đại cục lớn lên thực lực, đừng nói là đối phó điệu tiên cảnh yêu ma. Liên tính là thiên tiên cảnh cũng nên là dễ như trở bàn tay đi. Nhậm Phong đạm cười, nói chuyện ngữ tốc cũng không mau. Nhưng là, Nhậm Phong môi nói ra một câu, Tiền Bảo Quốc sắc mặt liền phải bạch thượng một phần. Nhậm Phong nhìn sắc mặt âm tình bất định Tiền Bảo Quốc, tiếp tục đạm cười mở miệng. Hơn nữa, Thính Hư Cung bí mật, các ngươi đã sớm biết. Nếu ta không đoán sai, các ngươi hẳn là đã sớm đã biết Tiểu Vân thân phận. Chính là nhưng vẫn lén gạt đi Tĩnh Hư Cung sự tình, hơn nữa phái người chuyên môn đối côn Luân Sơn tiến hành rồi phong tỏa cái gọi là tình báo hoàn toàn cùng chung ha ha nói tới đây nhậm phong nhẹ giọng cười chẳng lẽ đường đường tiền đại cục trường ngươi chỉ là đơn thuần tưởng sưng sương nhậm mộ rốt cuộc có mấy cân mấy lượng thử xem nhậm mộ sâu cả sao với anh lời này vừa nói ra tiền bảo quốc trong đầu chợt vang lên một tiếng nổ vang cực độ giật mình dưới tình huống thân mình càng là cầm lòng không đậu lui về phía sau một bước ở một bên nữ bí thư lúc này đều đã xem ngây người hôm nay đối với nàng tôi nói Quả thực chính là mở rộng tầm mắt Nàng còn không có gặp qua Người nào cũng dám như vậy cùng Tiên bảo quốc nói chuyện Cũng chưa thấy qua Đường đường đặc năng cục một tay Thế nhưng bị nói mấy câu nói trực tiếp dối loạn một tấc vông Quả thật lâu sau Tiền bảo quốc tựa hồn như là nhận mệnh giống nhau Bả vai rũ xuống dưới Người đều đã biết Tiền bảo quốc nhìn thoáng qua nhầm phong Thần sắc phức tạp Nhầm phong mặt ngoài vẫn như cũ Vẫn là một bộ đạm cười bộ dáng, Trong lòng lại là hơi hơi chấn động Quả nhiên không ngoài sở liệu. Hiện giờ xem ra, đặc năng cục đối chính mình giấu giếm sự tình, giống như không ngừng nhỏ tí theo. Nghĩ đến đây, Nhậm Phong bất động thanh sắc cười nói: Cho nên, ta hy vọng Tiền huynh có thể chân thành tương đãi đừng làm ta đem tinh lực tiêu phi ở vô dụng sự tình trên người. Nói xong câu đó, Nhậm Phong ngậm miệng không nói, chỉ là nhìn Tiền Bảo Quốc lẳng lặng mà chờ hắn trả lời. Qua thật lâu sau, Tiền Bảo Quốc như là nhận mệnh giống nhau, khẽ thở dài, không dối gạt Nhậm Phong cố vấn. Kỳ thật, ta có bất đắc dĩ khổ chung. Tiên bảo quốc khẽ thở dài, tuy rằng ta bởi vì đặc thù nguyên nhân, có thể trốn tránh thiên địa câm chế trừng phạt, nhưng là hiện giờ cũng đã vô pháp ra tay. Này một thân thực lực, kỳ thật cũng chính là giàn hoa thôi, đẹp chứ không xài được. Nói xong câu đó, tiên bảo quốc cả người giống như tiết khí bóng cao su giống nhau, tràn đầy suy sụp chi sắc. Đối với một cao thủ, tuổi có một thân thực lực, lại không thể ra tay. Này không thể nghi ngờ là một loại tra tấn. Nhậm Phong nhìn thoáng qua Tiền Bảo Quốc, thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên. Hiện giờ hắn đã tân chức vì bạt đệ nhị giai đoạn, cách một thân thực lực so với phía trước bạo trướng không biết nhiều ít lần. Nếu vẫn là trước kia thực lực, Nhậm Phong tuyệt đối nhìn không ra bất luận cái gì manh mối. Nhưng là hiện tại Nhậm Phong ở Tiền Bảo Quốc vừa mới đã đến thời điểm, hắn liền nhìn ra rất nhiều đồ vật. Thang Long Đế quốc sở dĩ như thế trường thỉnh không suy, tứ đại thiên vương tuy rằng chiếm cứ một bộ phận công lao, nhưng là lúc này Nhậm Phong cũng hiểu được. Chân chính có thể trở thành đại quốc trọng khí, cũng chỉ có tiền bảo quốc một người. Dựa vào tiền bảo quốc hiện tại thực lực, nếu có thể ra tay nói. Có lẽ mười hung tàn hồn cùng nhau thượng, đều chỉ có thể cùng với địa vị ngang nhau. Có lẽ đây mới là thăng long đế quốc chân chính có thể ở phần gia, giáo đình, đạo giáo, cùng với các có hậu đài thế lực trước mặt, đứng vững góp chân chân chính nguyên nhân. Đến nỗi tiền bảo quốc vì sao không thể ra tay. Nhân phong trong lòng, cũng đã đoán được một vài. Về bạt ba loại cảnh giới. Cuối cùng một loại khôi. Ở tấn chức vì khôi thời điểm, nhậm phong trên trán sẽ nhiều ra một con rưỡng mắt. Nay con mắt, thậm chí có thể nhìn trộm thiên đạo. Hiện giờ tuy rằng còn chỉ là đệ nhị loại hình thái, nhưng là nếu nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện nhậm phong giữa mày chỗ có một đạo màu đỏ nhạt dấu vết. Hiện giờ nhậm phong đã có thể đơn giản sử dụng một ít năng lực. Thông qua này đặc thù năng lực, nhậm phong phát hiện. Đương đương đặc năng cục một tay. Thế nhưng không phải người, mà là một con đã có vạn tái tuổi hạc hoàng bị tử. Ngươi không thể ra tay nguyên nhân. Là bởi vì năm đó Thảo Phong khi, cho ngươi thụ phòng, không phải phạm nhân đi. Nhậm Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Tuy rằng hắn đang nói chuyện, nhưng là lời này cũng chỉ có tiền bảo quốc có thể nghe được. Đến nỗi một bên nữ bí thư, cũng chỉ là nhìn đến nhậm Phong miệng lúc đóng lúc mở, cũng không biết hắn đang nói cái gì. Tiền bảo quốc nghe vậy, thân mình hơi hơi chấn động. Không tồi. Chuyện tới hiện giờ, tiền bảo quốc ngược lại thản nhiên rất nhiều, bởi vì ân nhân thân phận đặc thù. Cho nên ta phái tam đại tiên. Tiền bảo quốc vốn đang muốn nói gì. Nhưng vào lúc này, nơi xa, một bóng hình bay tới. Tiền bảo quốc tức khắc nhắm lại miệng. Chúng ta sau đó đang nói. Nhầm phong đối với tiền bảo quốc nói một tiếng, theo sau nhìn về phía trên bầu trời. Nơi xa bay tới không phải người khác, đúng là đi mà quay lại từ tiểu lan. Giờ phút này, từ tiểu lan rơi chân, đã thay đổi một thanh phi kiếm. Mặc một người, tiền bảo quốc hơi hơi sướng sốt. Lấy hắn nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra được, từ tiểu lan sở ngự phi kiếm, là một thanh trưởng thành hình đạo khí. Hiện giờ ở cái này thiên tài địa bảo cực độ thiếu thốn thời đại. Tu vi chỉ có nguyên anh kỳ, là có thể sử dụng trưởng thành hình đạo khí, cũng chỉ có mặc môn người trong. Hơn nữa vẫn là mặc môn bên trong thiên tài. Bình thường mặc người sai vật đệ, đừng nói là trưởng thành hình đạo khí, liền tính là bình thường đạo khí cũng tuyệt đối không có tư cách sử dụng. Nhậm phong tiền bối, ta tới rồi. Tư Tiểu Lan nhìn đến Nhậm Phong trước mắt sáng ngời, thúy thanh hô. Chật, Từ Tiểu Lan không chế được phi kiếm rất xuống, ở nàng trong tay còn phụng một phen dù. Ở Từ Tiểu Lan rơi xuống đất trong nháy mắt, trong tay dù đột nhiên mở ra, dù trung xuất hiện một cái hạc phát đồng nhan láo giả. Nhìn đến Nhậm Phong lúc sau, lao giả được rồi cái cổ nhân chắp tay thi lễ, nhiều chút đạo hữu cứu hái đổ, mặc môn vô cùng cảm kích. Nhậm Phong khẽ gật đầu đáp lễ. Này lao giả, hẳn là chính là trong truyền thuyết luyện khí danh gia tử phu tử. Hiện giờ mở ra, hắn hẳn là độ kiếp thất bại, hoặc là vì cái gì nguyên nhân khác mất đi thân thể, do đó tu thành thi giải tiên, nương rủ thân nắn thân thể. Phụ vật mà sinh, đây là thi giải tiên thường dùng kịch bản. Từ đạo hữu, đã lâu không thấy. Nhìn đến lao giả lúc sau, tiên bảo quốc cũng chắp tay chào hỏi. Bất quá hắn trong lòng vẫn là có chút kỳ quái. Ngay cả mặc môn đại biểu nhân vật, từ Phu tử đều đi tới quỷ đầu sơn, chẳng lẽ mặc môn cùng quỷ đầu sơn đạt thành cái gì chung nhận thức? Nghĩ đến đây. Tiền Bảo Quốc trong lòng không khỏi rất nghi hoặc. Chương 224 Phật bảo xuất thế, dẫn động lôi kiếp. Không đợi tiền Bảo Quốc hỏi Nhậm Phong, Từ Phu Tử liền dành trước mở miệng nói, "Nhậm Phong đạo hữu, nghe nói ngươi yêu cầu hủy thác ta Mặc Môn luyện chế một cái pháp khí." Tuy rằng Từ Phu Tử trên mặt không có gì biểu tình, nhưng là run nhẹ nhẹ trong râu, vẫn là đem hắn bán đứng. Làm một cái luyện khí danh ra. Đối với luyện khí chấp nhất, tuyệt đối là thường nhân vô pháp tưởng tượng. Ở bọn họ trong mắt, một phen tuyệt thế danh khí, so mặt khác bất cứ thứ gì đều phải chân quý. Nghe Từ Hiểu Lan nói, nhậm phong nơi này, chỉ cần là lót đao dùng khí phôi, đều là có thể so với linh khí Phật môn xá lợi, hơn nữa vẫn là ước chừng gần trăm viên. Từ phu tử tức khắc không bình tĩnh, vội vàng mã bất đỉnh để đuổi lại đây. Có thể luyện chế ra cực phẩm pháp khí. Quả thực chính là mỗi cái luyện khí danh gia suốt đời theo đuổi. Từ phu tử tung hoành cả đời, tuy rằng luyện chế ra không ít làm quảng đại tu sĩ kinh hãi liên tục phát khí nhưng là lấy có thể so với linh khí Phật xá lợi làm khí phôi như vậy ngang tàng luyện pháp dù cho là Tử Phu Tử cũng là lần đầu tiên thấy dùng gần trăm viên Phật xá lợi lót đao cuối cùng có thể luyện chế ra thứ gì ngay cả Tử Phu Tử cũng không dám tưởng tượng nhìn đến Tử Phu Tử rõ ràng thực vội vàng lại cố tình còn muốn bảo trì một bộ danh gia phong phạm Nhậm Phong không cấm có chút giở khóc dở cười theo sau trong tay nạp giới trần lóe làm vô số Phật môn con cháu tha thiết ước mơ Phật xá lợi Phật gia pháp khí liền giống như đảo cây đậu giống nhau, xôn sao ngã vào mọi người trước mắt. Từ đạo hữu, này đó toàn bộ đều lấy tới luyện. Không biết ngươi có không hoàn thành? Nhậm phong đạm cười hỏi. Có thể. Thư phu tử khẽ gật đầu. Theo sau lại có chút khó khăn nói, bất quá ta yêu cầu một cái tinh thông Phật Pháp dừng tay, luyện chế Phật bảo tự nhiên này đầy Phật Pháp chi lực luyện nhất thích hợp. Đúng lúc này. Nhậm phong tiền bối, ta đến đây đi. Một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến. tiếp theo nháy mắt. Ma khí dày đặc pháp hải, liền xuất hiện ở nhậm phong bên người, đối với nhậm phong hơi hơi làm thi lễ. Cảm thụ được pháp hải trên người ngập trời ma khí cùng sắc khí. Tử phu tử khỏe miệng hơi hơi chịu chịu. Hắn tuy rằng không hiểu được, cái này hòa thượng vì cái gì biến thành cái dạng này. Nhưng là lấy ma khí luyện Phật bảo. Cuối cùng chỉ có thể rơi vào luyện lò tác nước, phôi hủy khí băng kết cục. Tựa hồ xem thấu tử phu tử ý tưởng. Pháp hải nhàn nhạt nói, yên tâm đi từ đạo hữu, bản tôn tuyệt bà hoa trích Nói tới đây, Pháp Hải quanh thân ma khí, tức khắc bạo trướng. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt, từ phu tử Bạch mi liền đột nhiên run lên. Ngay cả tiền bảo quốc trong mắt, đều hiện lên một mạt dị sắc. Bọn họ thình lình phát hiện, ở tầng tầng ma khí bên trong, là một cổ thuần khiết thần thánh Phật Pháp hơi thở. Nay cổ Phật Pháp chi lực tinh thuần trình độ, liền tính là lấy hai người lịch duyệt, vẫn là lần đầu tiên thấy. Chính là, rõ ràng là thuần khiết Phật Pháp hơi thở. Thế nhưng có thể cùng ma khí cộng sinh. Tuần nữa này hai cổ như nước với lửa hơi thở, thế nhưng còn đều là ở cùng cá nhân trên người xuất hiện. Như thế mãnh liệt tương phản cảm, làm Từ Phu Tử cùng Tiền Bảo Quốc tâm sinh kinh ngạc. Nhìn đến Từ Phu Tử thật lâu không có mở miệng. Pháp Hải đạm nhiên hỏi, không biết này Phật pháp chi lực có thể hay không thỏa mãn Từ đạo Hưu yêu cầu. Có thể. Tự nhiên có thể. Từ Phu Tử liên tục gật đầu. Nếu liền như vậy tinh thuần Phật pháp chi lực đều không thể luyện chế nói, kia cũng chỉ có thể đi Tây Thiên. Điềm Linh Sơn và Tổ. Chúng ta này liền bắt đầu. Việc này không nên chấm trễ, Từ phu tử lập tức chuẩn bị khai luyện. Da nuôi trên mặt, lại lại lần nữa khôi phục năm đó đúc lại nguyên hồng khí thế. Chấm đã. Nhậm Phong thanh âm đột nhiên truyền đến. Từ phu tử khó hiểu nhìn về phía Nhậm Phong, như thế nào? Nhậm Phong đạo hưu hay là không tin được Từ mỗ? Cũng không phải. Nhậm Phong khẽ lắc đầu hỏi lại, nếu đúc luyện này chờ Phật bảo, đại khái yêu cầu bao lâu thời gian? Từ phu tử trầm tư một lát, Nếu thuận lợi nói, nhiều nhất 10 năm là được. Thư phu tử ngạo nghệ nói. Mà trước mắt có thể so với linh khí Phật xá lợi, liền ước chừng có gần trăm viên. Thư phu tử có thể sử dụng 10 năm thời gian, là có thể đem này đó Phật xá lợi toàn bộ lót đao song, liền tính ở toàn bộ luyện khí giới, cũng tuyệt đối coi như số 1. Nhưng mà, nhậm phong lại lắc lắc đầu. 10 năm. Chỉ sợ thời gian quá dài. Nghe xong nhậm phong nói, thư phu tử cao giọng cười to. Chỉ sợ nhậm phong đạo Hữu Đối luyện khí chi pháp không thế nào hiểu biết. Tầm thường luyện khí danh ra liền tính là luyện chế một thanh linh khí, đều yêu cầu mấy chục năm thời gian, nếu là thượng phẩm linh khí rất có thể muốn gần trăm năm. Mười năm thời gian, cũng không tính quá dài. Linh khí cùng bình thường pháp khí khác nhau ở chỗ, linh khí vừa ra tất nhiên có khí linh. Liên tỷ như phong linh nhi trong tay hỏa lân, khí linh chính là hỏa kỳ lân chi hồn. Mỗi một lần lúc đâm đánh, đều là ôn dưỡng khí linh một cái quá trình. Mấy chục năm. Thượng trăm năm đúc một phen linh khí, đều đã coi như là luyện khí đại sư, từ phụ tử chỉ cần tiêu phí 10 năm là có thể đem sở hữu Phật xá lợi toàn bộ lockdown song hơn nữa đúc ra Phật bảo, sử dụng thời gian tuyệt đối đủ để cho mặt khác luyện khí danh ra tâm sinh kính nể. Nhưng mà, nhậm phong lại vẫn như cũ lắc lắc đầu. 10 năm. Quá dài. Tuy rằng hiện tại có tiểu hồng gia cố thiên địa cấm chế, nhưng là nếu thật sự chờ thượng 10 năm, chỉ sợ lại như thế nào gia cố, thiên địa cấm chế đều ứng bằng hi nát như vậy đi. Nhậm Phong trầm tư một lát, nói: ta có một chỗ bí cảnh, tên là khương lang giới, ở bên trong một ngày tương đương ngoại giới trăm năm, kẻ hèn mười năm quan cảnh cũng chính là chén trà nhỏ công phu. Nói xong, Nhậm Phong giơ tay nhất chiêu, luyện thần động thiên trong vòng, chợt phát ra một đạo nổ vang tiếng động. Ngay sau đó, một tòa bàn tay đại ba tầng bảo tháp liền bay lại đây, tới rồi Nhậm Phong trong tay. Thế nhưng có thể khống chế tốc độ dòng chảy thời gian, quả thực chính là thánh nhân thủ đoạn. Từ phu tử nhìn Nhậm Phong trong tay bảo tháp, mặt lộ vẻ kinh sắc, không biết này bảo, là người phương nào đúc ra. Liên tính là từ phu tử, cũng trước nay không nghe nói qua có cái gì bảo bối còn có thể khống chế tốc độ dòng chảy thời gian. Nhìn đến này bảo tháp tuyệt đối là nhân công đúc. Từ phu tử làm một cái luyện khí danh ra, trong lòng tự nhiên tỏ mò khẩn. Xem như một vị tiền bối đi, chẳng qua vị kia tiền bối hẳn là không ở này một phương vũ trụ. Nhậm Phong nghĩ đến hệ thống nhắc nhở, nhẹ giọng nói. Thư phu tử nhẹ nhàng hít vào một hơi. Không ở này một phương vũ trụ. kia đến là cỡ nào thần thông mới có thể làm được bản lĩnh. Mà lúc này, tiền bảo quốc cũng biến sắc, trong lòng âm thầm xem nhẹ, chẳng lẽ. Nhậm phong trong miệng tiền bối, chính là hắn chân chính hậu trường. Giờ phút này, mỗi người trong lòng, đều có ý nghĩ của chính mình. Đặc biệt là tiền bảo quốc. Ở biết nhậm phong trong tay Khương Lan giới có bao nhiêu khủng bố lúc sau. Đối nhậm phong cái nhìn, hắn cũng cầm lòng không đầu thay đổi rất nhiều. Hiện giờ nhậm phong, nếu bối cảnh xác định, như vậy, nhậm phong thực lực chỉ sợ tuyệt phi đặc năng cục tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà nhậm phong, nhìn sắc mặt âm tình bất định hai người, có chút vi lăng. Hắn cũng mặc kệ hai người suy nghĩ cái gì. Từ đạo hữu, có thể luyện chế sao? a đương nhiên có thể. Từ phu tử gật gật đầu. Sau một lát, khương lan giới từ nhậm phong bàn tay bay ra, tức khác biến thành bình thường lớn nhỏ. Mà từ phu tử cùng pháp hải, cũng tiến vào khương lan giới bên trong. Kế tiếp, chúng ta chỉ cần ngồi chờ là được. Nhậm phong đối với tiền bảo quốc cười nói. Bởi vì có từ tiểu lan tại bên người, hai người thức thời không có tại đàm luận đề tài vừa rồi. Qua đại khái hơn một giờ bộ dáng. Và anh, khương lan giới bên trong, đột nhiên truyền đến một đạo nổ vang bên trong. Nhanh như vậy. Nhậm phong hơi hơi mỉm cười, theo sau đem khương lan giới đại môn mở ra. Nhưng mà, coi như đại môn vừa mới mở ra trong nháy mắt. Một cổ quần cuộn như biển sao Phật Pháp chi lực liền từ khương lan dưới bên trong thẩm thấu mà ra ngay sau đó không trung bên trong ẩn ẩn truyền đến nổ vang tiếng động không đến một lát giang giác một đạo sấm sét chợt vang vọng phía chân trời vốn dĩ ban ngày ban mặt chợt chi gian mây đen răng đầy tiếng sấm trá khởi nông hậu kiếp vân lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hình thành phật bảo vừa ra chợt khiến cho thiên địa dị tượng từ điểm này xem ít nhất cũng là tiên khí cấp bậc chương 225 cực phẩm tiên khí nhân phong đạo Hữu Mau mau dùng ra thần thông. Đúng lúc này, từ phu tử cấp bách thanh âm từ khương lan giới bên trong chuyển đến. Cùng lúc đó, hưu, một đạo trói thai âm bảo tiếng vang lên. Ngay sau đó, một chuỗi kim quang sán sán Phật Châu, liền từ khương lan giới bên trong vọt ra. Vừa mới ra khương lan giới, này xuyến Phật Châu giống như là tìm được rồi chính mình phương hướng giống nhau, hướng về không ai địa phương cấp tốc bay đi. Nhìn dáng vẻ là muốn chạy trốn thoát mọi người khống chế. Không tồi. Nhậm phong trong mắt ánh sao trật lẻ. Vừa mới vừa xuất thế, là có thể ra đời như thế cường hạn ý thức, tuyệt phi giống nhau pháp khí có thể so. Mắt thấy Phật Châu sắp chạy thoát sắp tới. Trở về đi. Nhâm Phong dơ tay nhất chiêu. Vốn đang ở cấp tốc bỏ chạy Phật Châu, tức khác như là bị bóp chặt thiết hầu giống nhau, liều mạng về phía trước đều không thể lại tiến thêm một bước. Nhâm Phong là cái gì cảnh giới? Há có thể trơ mắt nhìn Phật Châu đào tẩu. Chỉ là giật giật ý niệm, liền đem này nhẹ nhàng bắt lấy. Ở vô hình lực lượng lôi kéo dưới Phật Châu rẽ rủi về tới nhậm phong trong tay. Cảm thụ được trong tay cuồng bạo lực đánh vào, nhậm phong đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Vừa rồi chỉ là đụng vào một chút, hắn liền biết này Phật Châu tuyệt đối không phải tầm thường linh khí có thể so. Liên tính là cực phẩm linh khí, chỉ sợ cũng vô pháp cùng này so sánh. Đúng lúc này, không trung bên trong, Kiếp Vân đã hội tụ mà Thành. Hình thành mây đen áp đỉnh chi thế, chỉ một thoáng nổ vang từng trận, giống như chân thần tức giận. Vânh Tạp! Vânh Tạp! Từng đạo thâm tử sắc lôi mang giống như dao lòng giống nhau phun ra nuốt vào. Toàn bộ mây đen bên trong, càng là vang lên đinh thai nước quốc lôi ầm, thoạt nhìn giống như một con đen nhánh mánh hổ giống nhau, phản phất muốn chọn người mà phệ. Kiếp lôi tùy thời chuẩn bị rơi xuống. T. Này lôi kiếp, sợ không phải tiên khí xuất thế. Tiên bảo quốc nhìn không chung bên trong hát phát tím kiếp vân, sắc mặt ngưng trọng nói, liền tính là độ kiếp kỳ cao thủ độ kiếp, cũng tuyệt đối không có khả năng có như vậy vì thế. Xem ra cái này Phật bảo tuyệt đối bất phạm. Mà lúc này, thư phu tử cũng đi tới mọi người bên người. Nghe được tiền bảo quốc đánh giá lúc sau, tán đồng gật gật đầu, nếu nó có thể ở kiếp vân bên trong may mắn còn tồn tại, ngày sau tất nhiên sẽ tỏa sáng rực rỡ. Tiền bảo quốc khẽ gật đầu, nhìn không chung bên trong suy nghĩ xuất thần. Nghiêm khắc tới nói, khí độ kiếp, so người độ kiếp đều phải hà khắc rất nhiều. Rốt cuộc thiên đình bên trong, chúng thần người tướng. Nhân loại tu sĩ từ sinh ra bắt đầu liền có được trời ưu ái ưu thế. Nhưng là khí lại bất đồng. Bọn họ căn bản không có huyết nhục chi thân, thậm chí liền yêu thú đều không bằng, chỉ có lạnh băng khí thân. Khí độ kiếp, kia thật sự chính là nghịch thiên mà đi. Nếu nhân loại tu sĩ độ kiếp sát xuất chỉ có đáng thương một thành nói, như vậy khí độ kiếp thành công tỷ lệ liền một phần trăm đều không đến. Tiên bảo quốc trong lòng, chấn động chi ý càng là tới rồi tột đỉnh trình độ. Ở hiện giờ thiên tài địa bảo thiếu thôn dưới tình huống Có thể ra một kiện linh khí, đều là cực kỳ khó lường sự tình. Chính là, ở nhậm phong nơi này, hắn thế nhưng may mắn chứng kiến một cái tiên khí ra đời. Những người khác cũng là nhìn không chung, mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng. Tư tiểu lan cùng tiền bảo quốc bên cạnh nữ bí thư càng là sắc mặt trắng bệnh, thân mình run bẩn bật. Hai người tu vi vốn dĩ chính là mọi người bên trong lót đế tồn tại. Ở như thế khủng bố thiên địa chi uy hạ, liền tính là có thất tinh luyện thần trận pháp che chở, các nàng cũng cảm thấy không thở nổi. Tựa như sau lưng có một tòa ngàn cân núi lớn giống nhau. Nhậm Phong huynh đệ. Đúng lúc này, Tiên Bảo Quốc sắc mặt ngưng trọng nói, "Này lôi kiếp uy lực thật sự là quá lớn, ngươi nơi này nhưng có tốt nhất chân thạch." Nhậm Phong hơi hơi sửng sốt, không rõ Tiên Bảo Quốc muốn làm gì. Tiên Bảo Quốc tiếp tục nói, "Ta nơi này có một tòa có thể chống cự lôi kiếp trận pháp, nếu có thể kịp thời bày ra, có lẽ có thể gia tăng này Phật bảo một thành độ kiếp xác suất thành công." "Không cần." Nhậm Phong hơi hơi vẫy vây tay, thần sắc đạm nhiên Nếu liền này một quan đều quá không được, kia nó cũng liền không có tồn tại tất yếu. Này, tiên bảo quốc nghe vậy, tức khác vẻ mặt thì đau. Cần thiết như vậy Phật hệ sao? Đây chính là tiên khí, không phải đạo khí A. Tầm thường môn phái liền tính là có một phen đạo khí, cũng muốn đương bảo dường như cung lên. Nhưng trước mắt tiên khí, sắp độ kiếp, nhầm phong thế nhưng không có nửa điểm bảo hộ ý tứ. Muốn hay không như vậy tùy hứng. Giờ phút này, dù cho là đặc năng cục một tay tiền bảo quốc, Đang nghe Nhậm Phong nói lúc sau, miệng cũng dương thật to, tuyệt đối có thể nhét vào đi một viên trứng gà. Cụ thể thế nào, liền xem chính ngươi tạo hóa. Nhậm Phong nhìn trong tay Phật Châu, nói nhỏ một tiếng. Theo sau rũi tay ném đi, trực tiếp đem Phật Châu ném hướng không chung bên trong. Thư phu tử thấy như vậy một màn, cũng không có ngăn cản. Hắn là luyện khí danh gia, tuy rằng tu vi không bằng tiền bảo quốc, nhưng là ở luyện khí chi thuật thượng, liền tính đem 100 tiền bảo quốc bó ở bên nhau cũng tuyệt đối so với không thượng một cái tử phu tử. Tử phu tử biết, chân chính tiên khí cần thiết phải trải qua lôi kiếp lễ rửa tội. Lôi kiếp đôi tiên khí tới nói, bản thân liền tính là một loại rèn luyện. Tiếp thu hoang kích càng nhiều, tiên khí trong cơ thể tạp chất cũng liền càng ít. Chỉ có không mượn dùng ngoại lực nặng khiêng xuống dưới tiên khí, mới có thể coi như chân chính tiên khí. Hưu. Phật Châu lấy cực nhanh tốc độ, bị nhậm phong ném hướng phía chân trời. Cảm nhận được Phật Châu tồn tại lúc sau, Kiếp Vân không ngừng quay cuồng không đến trước mắt công phu, không trung bên trong cũng đã hình thành một mảnh lôi quang tiêu ngục. Lôi quang không ngừng lập lòe, từng đạo thùng nước phẩm chất màu tím lôi điện, không ngừng mà oanh kích ở thật nhỏ Phật châu thượng. Mỗi oanh kích một lần, Phật châu thượng Phật quang liền càng thêm tinh thuần. Không bao lâu, chỉnh xuyên Phật châu Phật quang đại thịnh, tựa hồ muốn che giấu kiếp vân mũi nhọn. Ước chừng 9981 lần oanh kích, Phật châu phía trên đã ẩn ẩn xuất hiện với dạng. Hiện nhiên, liền tính là Phật châu, giờ phút này cũng đã tới rồi nỏ mạnh hết à vừa lúc vào lúc này Kiếp vân tan đi vốn dĩ đã co vết dạng Phật Châu chợt chi gian sinh ra vì rượu thay đổi vốn dĩ màu đồng cổ Châu thân, ở lôi quang lễ rửa tội hạ, trở nên ánh vàng rực rỡ tràn ngập nồng hậu Phật pháp hơi thở ngay cả Phật Châu thượng đã vỡ ra vết dạng cũng biến thành phức tạp hoa văn hoa văn bên trong không phải có Phật mang hội tụ thoạt nhìn huyền diệu cực kỳ chỉ cần là xem bảo quang liền tuyệt phi giống nhau tiên khí có thể so nếu này phụ cận có Phật ra người Chỉ sợ liều mạng cũng muốn vụt ra tới nói một câu, này Phật Châu cùng hắn có duyên. Không biết là ai, nói như vậy một câu. Thực mau liền khiến cho mọi người cộng minh. Đúng lúc này, trên bầu trời Phật Châu, đã thoái hoa xong. Trở về, nhậm phong rũi tay nhất chiêu. Phật Châu tức khắc ngoan ngoắn về tới nhậm phong trong tay. Từ đạo hữu, nhưng nhìn xem này Phật Châu hiện giờ tới rồi cái gì cấp bậc. Từ phu tử nghe vậy, đem Phật Châu phùng ở trong tay, đoan trang một lát. Thế nhưng là cực phẩm tiên khí. Từ phu tử kinh hô một tiếng, theo sau vô tay cười to, Lão phu còn chưa bao giờ luyện chế quá tiên khí cấp bậc phát khí, càng đừng nói như thế cực phẩm tiên khí. Nói tới đây, từ phu tử đột nhiên vẻ mặt chính xác. Đi vào nhậm phong bên người, hơi hơi chắp tay thi lễ, đa tạ nhậm phong đạo hưu thành toàn. Đối với một cái luyện khí danh ra, có thể có luyện chế như thế thần khí cơ hội, cũng đã là bình sinh khoe khỏa chuyện may mắn. chương 226 Phật Bảo Đặc Thu Năng Lực Từ đạo hưu khách khí. Nhậm phong đạm cười xua xua tay, nếu không phải từ đạo hưu tương trợ, này chờ Phật bảo cũng tuyệt đối sẽ không xuất thế. Bình thường tới nói, một cái thi giải tiên là căn bản luyện chế không ra cực phẩm tiên khí. Đừng nói là cực phẩm. Liên tính là trung phẩm tiên khí, bọn họ đều không nhất định có thể luyện chế ra tới. Căn bản nhất nguyên nhân, chính là bởi vì thi giải tiên tuy rằng mang cái tiên tự, nhưng kỳ thật cũng chính là nửa cái chân bước vào tiên môn thôi. Trong cơ thể tiên nguyên lực còn không thế nào thuần tịnh có thể luyện chế ra hạ phẩm tiên khí cũng đã thực không tồi. Mà từ phu tử lại lấy thi giải tiên tu vi, ngạnh sinh sinh luyện chế ra cực phẩm tiên khí. Đủ để chứng minh, này luyện khí chi pháp đã tinh thâm tới rồi loại nào nông nỗi. Nhậm đạo Hưu quá khen. Từ phu tử khẽ cười nói, lấy ta hiện tại thực lực, còn vô pháp đem Phật bảo rèn luyện đến như thế nông nỗi, này còn muốn cảm tạ Pháp Hải đạo Hưu, Pháp Hải đạo Hưu trong cơ thể Phật lực chi tinh thuần, thật sự là lệnh tại hạ kính nể. Một trận thương nghiệp lẫn nhau thổi lúc sau, Kế tiếp đối mặt, còn có một vấn đề. Đó chính là, này Phật bảo, cho ai dùng. Nhầm phong trong cơ thể thần lực mang theo sắc khí, vô pháp thuốc dục Phật bảo. Mặt khác trận tướng liền càng không cần phải nói. Bọn họ cũng đồng dạng vô pháp thuốc dục. Tương phản, mộ khải, thanh bạch nhị xà, bọn họ trên người có nồng đậm yêu khí. Đồng đồng trên người còn lại là mang theo dày đặc quỷ khí, ở hơn nữa có minh linh bia ảnh hưởng. Phật bảo tuy rằng không thể đối nàng tạo thành thương tổn, nhưng nàng đồng dạng vô pháp thuốc dục Đến nỗi nhậm phong cùng kim giáp trên người đều có sắc khí. Một khi đem Phật bảo mang ở trên người, ngày thường đến không có gì quan hệ. Nhưng một khi phát sinh chiến đấu, sát khí tiết ra ngoài thời điểm. Thậm chí sẽ cùng Phật bảo phát sinh xung đột. Cho nên mọi người đối cái này Phật bảo, cũng không phải thực cảm mạo. Mọi người bên trong, cũng chỉ có phát Hải, mắt trông mong nhìn nhậm phong trong tay Phật Châu. Vốn định nói cái gì, rồi lại một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Xem kia trên mặt biểu tình. Giờ phút này Pháp Hải nơi nào còn giống cái gì ma tôn? Rõ ràng chính là một cái khát vọng tiền mừng tuổi hài đồng. Nhậm Phong nhìn đến Pháp Hải giống như chết đói biểu tình, trong lòng tức khắc khẽ cười một tiếng. Đốn sau một lát, "Pháp Hải." Nhậm Phong quát khẽ. Pháp Hải vừa nghe, bị ma khí bao vây thân mình khẽ run lên. Chợt không dám chậm trễ, vội vàng đi lên trước. "Chúng ta mọi người bên trong, cũng chỉ có ngươi có được Phật pháp chi lực. Tạm thời trước giao cho ngươi dùng. Mau thử xem." Này Phật Châu có cái gì đặc thù năng lực? Nhậm phong tùy tay đem trong tay Phật Châu nhẹ nhàng ném đi. Pháp Hải vội vàng dối tay tiếp nhận, chật nhắm mắt lại. Một tia tinh thuần Phật Pháp chi lực, từ dày đặc ma khí bên trong giò ra, dung nhập Phật bảo bên trong. Chỉnh xuyên Phật Châu, chỉ có 14 viên. Dựa theo Phật gia văn hóa tới giảng, này 14 viên Phật Châu, tập thập phương, tam thế, lục đạo hết thể chúng sinh cùng bi ngưỡng, lệnh chư chúng sinh đến 14 loại không sợ công đức. Chỉ cần là Phật Châu bản thân hộ thể Phật Quang là có thể vì ký chủ mang đến phi thường không tội lực phong ngự. Ở tiếp xúc đến Phật lực đồng thời, Phật châu mặt ngoài Phật quang lập lòe, 14 viên hạt châu hạt châu bên trong, đệ nhất viên hạt châu chợt sáng lên, Pháp Hải quanh thân tức khắc đắm chìm trong Phật quang bên trong. Ngay sau đó, Phật châu một viên tiếp một viên sáng lên. Đương 14 viên hạt châu đại lượng là lúc, Pháp Hải chợt mở to mắt. Vốn dĩ lạnh lùng hai mắt bên trong, toàn là hoảng sợ chi sắc. Qua thật lâu sau, Pháp Hải từ từ mở miệng, "Này 14 viên Phật châu Mỗi một viên đều có chính mình độc hữu thần thông thủ đoạn. 14 viên Phật châu, một khi thúc dục, Phật bảo chi chủ hỏa không thể tiêu, thủy không thể chìm, không chịu quỷ sứ, trừ u minh làm hại. Nói tóm lại, là một kiện phi thường hiếm thấy hộ thể chân bảo. Sau một lát, Pháp Hải vội vàng đem Phật châu trả lại cấp Nhậm Phong. "Tiền bối, này Phật bảo quá quý trọng." Pháp Hải vội vàng lui về phía sau một bước. "Ngươi làm gì vậy?" Nhậm Phong nhíu mày. Pháp Hải liên tục lắc đầu, "Này Phật bảo quá quý trọng." Tiền bối vẫn là tặng cho người có duyên bãi, Pháp Hải có tài đức gì? Nhậm Phong nghe vậy, đạm cười lắc đầu, chúng ta tất cả mọi người không có Phật pháp chi lực, này Phật Châu phóng cũng là phóng, chi bằng ngươi trước tạm thời sử dụng. Không có Phật pháp chi lực, căn bản vô pháp thúc dục Phật bảo. Đối với Nhậm Phong cùng mặt khác trận tướng mà nói, này Phật Châu cũng không có cái gì quá lớn tác dụng. Tương phản, Lâm Thời mượn cấp Pháp Hải sử dụng, còn có thể tăng lên Quỷ Đầu Sơn tổng hợp thực lực. Này, ta đây liền đi trước tạm dùng. Pháp Hải ngay vậy, cảm kích nhìn Nhậm phong liếc mắt một cái. Tiếp nhận Phật Châu là lúc, đôi tay hơi hơi có chút run rẩy. Sau một lát, Pháp Hải trước mắt sáng ngời. Này 14 viên Phật Châu, còn có một cái che giấu công năng. Nói tới đây, Pháp Hải khoanh chân mà ngồi, chắp tay trước ngực. Trên người ma khi chợt chi ra nảm đạm vài phần. Ngay sau đó, tinh thuần Phật lực, mênh mông mà ra. Ông! Trình xuyên Phật Châu, đột nhiên chuyển động lên. Sau một lát trong không khí thế nhưng nổi lên nhẹ nhẹ gọn sóng giống như hình chiếu giống nhau, gợn sóng qua đi, không khí thế nhưng vặn mèo lên. tiếp theo nháy mắt, tại đây một mảnh không gian, thế nhưng liên tục hiện lên mấy cái hình ảnh, cảnh tượng không ngừng cắt. kia không phải tế công hòa thượng sao? đúng lúc này, mắt sắc Mộ khải chỉ vào phật bảo huyện hóa ra không gian kinh hô. giờ phút này, phật bảo biến ảo không gian, rõ ràng là thiếu lâm. tế công hòa thượng đang ngồi ở đệm hương bồ thượng, cười hì hì đối phía dưới tăng nhân tụng kinh cách nói, không đến mấy cái hô hấp công phu. Hình ảnh lại lần nữa cắt. Lần này, hình ảnh đã biến thành châu tảng cao nguyên. Châu tảng cao nguyên phía trên, mật tông cung điện bên trong, ban thiền lạt ma chính nhắm mắt tính tọa, trong miệng mặc tụng Phật Pháp. Mỗi mặc tụng một lần, trên người Phật quang liền tinh thuần một phân. Chẳng lẽ, cái này Phật bảo. Đúng lúc này, một bên mặc không lên tiếng tiền bảo quốc, đột nhiên nghĩ tới cái gì, tức khắc kinh hô ra tiếng. Tiền đạo hưu nói không tồi. Pháp hải chậm rãi mở to mắt, đây là nó che giấu diệu dụng có thể nhìn trộm chúng tăng chi tướng. Nói tới đây, Pháp Hải lại lần nữa hướng về Phật bảo bên trong thẩm thấu Phật lực. Không trung hình ảnh lại lần nữa biến hóa lên. Ngay sau đó, xuất hiện một tòa quỳnh lâu miếu thở. Miếu thờ bên trong, Phật tổ phân thân chính khoanh chân mà ngồi, đôi mắt khép hở, không biết đang làm cái gì. Ở hắn chung quanh không có một cái tăng nhân. Nơi này, hẳn là chính là tiểu tây thiên bí cảnh bên trong. Tiên bảo quốc nhìn bốn phía hoàn cảnh, vội vang nói, Thật lâu trước kia đặc năng cục đối đại tướng quốc tự làm ra quá điều tra, hình ảnh bên trong cảnh tượng, cùng tiểu tây thiên giống nhau như lúc. Hiện giờ Phật tổ phân thân còn ở tiểu tây thiên bí cảnh trung sao. Nhậm Phong nhìn trên bầu trời cảnh tượng, đạm cười nói, nếu không đoán sai nói, mặt khác tiểu tây thiên tăng nhân, hiện tại hẳn là còn ở đại tướng quốc tự phế tích phía trên đi. Pháp Hải, xem bọn hắn đang làm cái gì? Nhậm Phong nhàn nhạt nói. Pháp Hải không dám chậm trễ, vội vàng thúc giục nổi lên Phật bảo. Thức mau. Trên bầu trời hình ảnh lại lần nữa nổi lên biến hóa. Nhưng mà nhìn đến hình ảnh bên trong cảnh tượng khi mọi người chợt chi gian thay đổi sắc mặt. Đám hôn đàn này, tiên bảo quốc nổi giận gầm lên một tiếng, trên người ẩn ẩn bộc phát ra một tia sát khí. Cái trán phía trên, gân xanh hơi hơi bạo khởi, hiển nhiên đã sinh khí tới rồi cực điểm. Trong hình không phải khác, đúng là đại tướng quốc tự duy nhất thượng tồn kiến trúc, trấn yêu tháp. Tuệ năng đám người liền tại đây trấn yêu tháp bên trong. Nhưng chân chính làm tiền bảo quốc như thế thất thố nguyên nhân là Ở tuệ năng đám người bên cạnh, thế nhưng đứng hai cái đại yêu Mà này hai cái đại yêu, chính là đặc năng cục tìm hiểu đến Về lần này yêu ma xâm lấn hai cái địa tiên cấp bậc đại yêu chương 227 nhậm phong tình báo quyền hạn tăng lên, tối cao quyền hạn Ta liền biết, này giúp con lựa chọn không ngẹn cái gì hảo thí Đốn một lát, tiền bảo quốc trực tiếp chửi hầm lên Căn bản không có một chút đặc năng cục một tay bộ dáng Quá tức giận Trong khoảng thời gian này Đặc năng cục vì bảo hộ đế quốc kiến ổn, hy sinh không ít huynh đệ. Ngay cả dân chúng bình thường cũng có không ít đã bị yêu ma phệ đi huyết nhục. Nhìn đến hình ảnh chung cảnh tượng, tiền bảo quốc càng là hận ngứa răng, ta nói, này giúp con lửa chọc như thế nào sẽ có như vậy hảo tâm. Đặc năng cục đuổi tới hiện trường vụ án thời điểm, này giúp con lửa chọc tổng có thể đi trước một bước đổi tới. Bị dân chúng mang ơn đội nghĩa lúc sau, này giúp con lửa chọc theo lý thường hẳn là rời đi. Hơn nữa, đối với những cái đó yêu nghiệt Bọn họ thế nhưng một sửa dĩ vãng tác phòng, chỉ đổi không giết. Ta đã sớm hoài nghi, lần này sự kiện cùng bọn họ có quan hệ. Không nghĩ tới, quả nhiên là bọn họ. Này giúp con lừa chọc, thật là cái gì cư cầu không bằng sự tình đều có thể làm được. Cực độ tức giận dưới, tiên bảo quốc thậm chí trực tiếp dùng tới phương nôn, đối tuệ năng đám người triển khai thân thiết thăm hỏi. Đặc năng cục vì đế quốc làm ra công hiến, mọi người đều rõ như ban ngày. Nhưng ở thời điểm này, đại tướng quốc tự lại ở sau lưng dở trò không chỉ có làm đế quốc dân tâm đại loạn, lại còn có làm đặc năng cục tổn binh hào tướng, tử thương thẳng trọng. cái này làm cho đế quốc sinh lực thế nhưng có xưa nay chưa từng có tiêu hao. đặc năng cục mục đích, tuy rằng chỉ là đơn thuần giữ gìn đế quốc tiến ổn, nhưng là tiền bảo quốc cũng biết, phật môn người trong là yêu cầu tín ngưỡng chi lực, mà tuệ năng đám người tát pháp, liền giống như lòng tư mã chiêu miêu tả sinh động. tiền cục người đừng nội, nhật phong cười khẽ vô vô tiền bảo quốc bà bả vai. Vốn dĩ Tiền Bảo Quốc còn tức giận đến hô hấp thô nặng, nhưng là bị Nhậm Phong như vậy một phách, Tiền Bảo Quốc tức khắc cảm thấy trên người trận lạnh. ở lạnh leo thẩm thấu hạ, Vạn Trượng lửa giận liền trực tiếp bị áp xuống đi một nửa. Đa Tạ Nhậm Phong cố vấn, lửa giận đi xuống lúc sau, Tiền Bảo Quốc cũng thanh tỉnh rất nhiều, tức khắc cảm kích nhìn Nhậm Phong liếc mắt một cái. Vừa rồi Nhậm Phong sở dĩ làm như vậy, là bởi vì nhìn đến Tiền Bảo quốc đã ở vào mất khống chế bên cạnh, một khi hắn không cẩn thận tiết lộ khí thế, như vậy nên đón Tiền Bảo quốc. Chính là thiên đạo trừng phạt. Mà lúc này, càng làm cho tiền bảo quốc kinh ngạc là nhậm phong vừa rồi đánh vào trong thân thể hắn kia luồng hơi thở. Tuy rằng hắn bản thể là hoàng bị tử, nhưng là lúc trước Thảo Phong là lúc gặp được vị kia, tuyệt đối không phải phàm nhân. Cho nên tiền bảo quốc trên người mang theo Thảo Phong khi thủ phong người một tia thần nghiệm, tự nhiên có thể nhìn ra rất nhiều đồ vật. Từ nhậm phong vừa rồi đánh vào trong thân thể hắn hơi thở, tiền bảo quốc liền biết. Hiện giờ nhậm phong, thực lực thế nhưng đã viễn siêu cùng hắn. Nhậm Phong hơi hơi xoa tay, tỏ vẻ không ngại. Pháp Hải có thể hay không làm ra điểm thanh âm tới? Như vậy đẹp tiết mục, không điểm thanh âm chẳng phải đáng tiếc. Nhậm Phong đạm cười đối Pháp Hải nói: Tiền bối, ta đối Phật bảo còn không phải rất quen thuộc, làm ta thử một lần. Pháp Hải vội vàng lên tiếng. Mà ở tiền bảo quốc ý bảo hạ, giờ phút này tên kia nữ bí thư cũng đã lấy ra liền hủy ghi hình thiết bị, muốn đem hình ảnh ký lục. Nhưng mà điều chỉnh thử sau một lát, đầu nhi vô pháp tiến hành ghi hình. Nữ bí thư nhìn thoáng qua ghi hình thiết bị, vội vàng nói: Vừa rồi, nàng rõ ràng đã quay chụp đến không trung hình ảnh. Chính là hiện tại, ghi hình thiết bị bên trong, trừ bỏ bầu trời trong xanh ở ngoài, cái gì đều không có. Hán là loại này thần thông thủ đoạn đặc thù nguyên nhân đi. Tiên Bảo Quốc khẽ thở dài một cái, nói: Nếu có thể lục đến hình ảnh, hắn liền có cũng đủ lý do điều khiển đặc năng cực kỳ nhân dị sĩ, binh phát đại tướng quốc tự đem sở hữu tăng nhân lấy nguy hại đế quốc tội danh bắt cái này tội danh một khi thành lập thấp nhất tử hình khởi bước đáng tiếc không thể ghi hình dưới tình huống tiền bảo quốc đến lúc đó cũng không thể lấy ra trắng ra chứng cứ tiền cục ngươi yên tâm đi liên tính đặc năng cục không có đủ chứng cứ tiểu tây thiên này đám người cũng sống không được đã bao lâu nhậm phong nhàn nhạt thanh âm truyền đến mang theo một tia sát ý hắn cùng tiểu tây thiên bí cảnh sớm đã là không chết không ngừng chi cục đừng nói là đặc năng cục chế tài liên tính đặc năng cục muốn ngăn cản nhậm phong tiêu diệt đại tướng quốc tự kia cũng là quả quyết không có khả năng. Tiểu Tây Thiên kết cục chỉ có một, đó chính là diệt vong. Ai mặt mũi, Nhậm Phong đều sẽ không cấp. Một khi đã như vậy, vậy làm phiền Nhậm Phong cố vấn. Tiên Bảo Quốc cảm kích nhìn Nhậm Phong liếc mắt một cái. Tuy rằng nói Nhậm Phong đối Tiểu Tây Thiên ra tay, là bởi vì quỷ đầu sơn cùng đại tướng quốc tự chi gian đơn đoán. Nhưng là vũ hình bên trong, cũng coi như là giúp đặc năng cục đại ân. Cái này ân tình đặc năng cục bất luận như thế nào cũng tuyệt đối muốn ghi nhớ trong lòng. Không sao, tiền cục. Nhậm Phong nhàn nhạt liếc Tiền Bảo Quốc liếc mắt một cái, chỉ cần về sau, đặc năng cục đối Nhậm Mẫu cũng đủ chân thành có thể. Cái này tự nhiên. Chờ ta trở về lúc sau, Liên vì nhậm Phong cố vẫn mở ra cùng ta cung cấp tình báo quyền hạ. Lúc này Tiền Bảo Quốc nơi nào còn có thể nói nửa cái không tự. Nhìn đến Nhậm Phong chuyện xưa nhắc lại, Tiền Bảo Quốc tức khắc mặt già đỏ lên, vội vàng đáp ứng. Cùng lúc đó, ở không trung bên trong hình ảnh. Đột nhiên chuyển đến thanh âm. Hảo, hẳn là có thể. Lúc này, Pháp Hải cũng triệt hồi chính mình trên người Phật Pháp. Hôn hậu ma khí, lại lần nữa thổi quét mà ra. Liên tính không có Phật Pháp quán chú, trên bầu trời Phật Châu vẫn như cũ ở hiện ra Đại tướng Quốc tự phế tích trung hình ảnh. Cùng lúc đó, Đại tướng Quốc tự, vốn đang ở cùng hai vị đại yêu nói chuyện với nhau tuệ năng, đột nhiên nhíu mày. Ân, Tuệ năng nhíu mày nói. Bên cạnh tăng nhân nhìn đến, nghi hoặc nói, sư minh. Làm sao vậy? Không có gì. Tuệ năng lắc đầu, đại khái là ảo giác đi. Liên ở vừa rồi, Pháp Hải khởi động Phật Châu nhìn trộm tăng tương đặc tính khi. Tuệ năng đột nhiên cảm thấy, trong lòng mạc danh có một loại, như là bị người khác nhìn trộm cảm giác. Loại cảm giác này rất là rất nhỏ. Bất quá hiện giờ Tuệ năng tu vi, tại điệu tiên bên trong cũng coi như là đỉnh chốt tồn tại, vẫn như cũng cảm giác được một tia manh mối. Bất quá sau một lát, Tuệ năng liền lắc lắc đầu. Vừa rồi hắn đã rửa sạch không ít thế lực bày ra chuẩn bị ở sau. Ngay cả trên bầu trời vệ tinh đều bị này đàn điệu tiên lấy hồn hậu Phật pháp chi lực quanh xuống dưới hai viên. Theo lý mà nói, là tuyệt đối không có khả năng có người có thể ở hắn mí mắt phía dưới nhìn trộm. Nghĩ đến đây tuệ năng trong lòng tức khắc bình thường trở lại rất nhiều. Đem trong lòng nghi ngờ buông lúc sau. Tuệ năng nâng nâng mí mắt, nhìn hai cái đại yêu liếc mắt một cái, chúng ta kế hoạch, không biết hai vị suy xét thế nào. Này hai cái đại yêu, một cái là lợn rừng thành tinh, Một cái khác bản thể, còn lại là một đầu thanh sư Tuy rằng đã hóa thành hình người, nhưng là bọn họ trên người vẫn là có bản thể lộ rõ đặc thủ Lợn rừng tinh một ngụm hôn độn răng cấm Mà thanh sư tinh còn lại là đầy mặt dâu quay nón, giống như sư tử tông mau giống nhau Nghe được tuệ năng hỏi chuyện lúc sau Đầu óc tương đối đơn giản lợn rừng tinh đang chuẩn bị mở miệng Nhưng mà đúng lúc này, bên cạnh thanh sư tinh lại một tay đem này ngăn lại Nếu sự thanh lúc sau, các ngươi thật sự có thể cho chúng ta muốn đổ vật Thanh sư tinh nhìn tuyệt năng, đôi mắt bên trong ẩn ẩn mang theo một tiêu cảnh giác. Thanh sư tinh nhưng không tin. Này giúp con lựa chọc, sẽ có lòng tốt như vậy. Chương 228 huyết đổ chi trận. 10 vạn sinh linh. Bọn họ đều là không biết bao nhiêu năm trước, bị cao tăng trấn áp đại yêu. Ở trấn yêu tháp tu luyện nhiều năm, bọn họ tu vi đã đạt tới điệu tiên cảnh giới, mà lúc trước trấn áp bọn họ tăng nhân cũng đã phi thăng phương Tây cực lạc. Nhưng là Phật môn cường giả lúc trước thủ đoạn. Vẫn như cũ làm thanh sư tỉ mỉ có thừa giật mình. Đầu óc của hắn có thể so lợn rừng tinh mạnh hơn nhiều, ở luyện yêu thác bên trong vô tận năm tháng, đủ để cho nó suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện. Phật môn năm đó, đơn giản chính là lợi dụng bọn họ, thu hoạch dân tâm thôi. Vốn dĩ lần này thoát vây lúc sau, thanh sư tinh tính toán đi xa tha hương, rời đi Thăng Long đế quốc. Lấy hắn bản lĩnh, mặc kệ đi đâu cái đế quốc, đều có thể trở thành trấn quốc thần thú tồn tại, hưởng thụ vạn dân cung phụng. Đáng tiếc, còn không có chạy ra Thăng Long đế quốc hắn liền trực tiếp bị mấy cái điệu tiên cảnh giới cao tăng đuổi theo này đó tăng nhân tuổi hồ đối hắn vị trí rõ như lòng bàn tay vô luận hắn như thế nào trốn đều không chỗ nào che giấu cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị những cái đó vây đổ hắn tăng nhân thỉnh trở về đại tướng quốc tự thanh sư tinh thâm biết phật môn dối trá, tuy rằng không có minh xác tỏ vẻ nhưng là đối với phật môn hứa hẹn thanh sư tỉ mỉ chung tự nhiên vẫn duy trì hoài nghi thái độ nhưng mà tuệ năng tuổi hồ xem thấu thanh sư tinh nghi ngờ yên tâm Ta lấy Phật gia danh dự đảm bảo, lần này sự thành lúc sau tuyệt đối dùng vô thượng Phật Pháp tăng cường các ngươi thực lực, hơn nữa làm hai người các ngươi trở thành ta tiểu tây thiên hộ giáo thần thú, vĩnh trịu hương khói cung phụ. Tuệ năng thâm sắc giếng cổ không gợn sóng, nhưng là nội tâm đã sinh ra một tia không kiên nhẫn. Phật gia danh dự. Phật gia còn có danh dự đáng nói. Thanh sư tỉ mỉ trung âm thầm chửi thầm một tiếng. Bất quá loại này lời nói, nó cũng liền dám ở trong lòng nói nói thôi. Nếu nói thẳng xuất khẩu nói. Tuy rằng hắn có điệu tiên cảnh thực lực, nhưng là ở đây tăng nhân cái nào không phải điệu tiên cảnh. Hơi có vô ý, liền sẽ bị hoanh sát thành bột phấn. Lợn rừng tinh nhưng thật ra không như vậy đa tâm mắt. Nghe được tuệ năng nói lúc sau, không đợi thanh sư tinh nói cái gì. Lợn rừng tinh liền miệng đầy đáp ứng, không thành vấn đề, yếm láo heo cùng các ngươi một khối làm, chỉ cần có thể tăng cường thực lực, ai nguyện ý làm ăn người hoạt động. Đối với bọn họ yêu tộc mà nói, chỉ cần tăng cường thực lực, như thế nào đều có thể. Sở dĩ ăn người, đơn giản cũng chính là vì thu lấy nhân loại tinh khí tăng cường tự thân thôi. Nếu có thể có hương khói cung phụng, bọn họ cũng không vui lưng bèo đều danh. Nhìn đến lợn rừng tinh biết điều như vậy, tuệ năng trong mắt lẩu ra vừa lòng thần sắc. Loại này đầu góc đơn giản, tứ chi phát đạt yêu, nhất thích hợp đường Phật môn quân cờ. Nhưng mà, thanh sư tinh trong mắt, vẫn là tràn ngập đề phòng. Thanh sư, ngươi có bằng lòng hay không? Tuệ năng nhìn đến thanh sư biểu tình, lược có không vui? Thanh âm bên trong cũng nhiều một tia cảnh cáo ý vị, hy vọng ngươi không cần không biết điều. dọa Nghe được lời này, thanh sư tức khắc một cái cơ linh. Trong mắt hiện lên một mặt sợ hãi. Vừa rồi hắn chỉ lo cảnh giác, lại xem nhẹ một sự thật. Đó chính là, chính mình có lựa chọn sao? Liên tính Phật môn không thực hiện hứa hẹn lại như thế nào, chính mình có thể cự tuyệt sao? Một khi cự tuyệt, chỉ sợ đều không thể tồn tại rời đi chân yêu tháp. Biết do phía trước là hố lửa, giờ phút này cũng cần thiết nhảy. Nghĩ đến đây, thanh sư chỉ có thể căng ra đầu nói, ta nguyện ý cùng chư vị cao tăng, đồng mưu đại sự. Thiện, tuệ năng trên mặt cuối cùng hiện ra một mặt ý cười. Nhưng mà, ở trong lòng hắn lại là cả đời hừ lệnh. Vốn dĩ tiểu tây thiên tôn chỉ, chính là nhân yêu bất lưỡng lập. Mặc kệ là thiện yêu vẫn là ác yêu kết cục chỉ có một, đó chính là bị chấn sát. Hiện giờ cùng yêu vật hợp tác, cũng là tên đã trên dây không thể không phát ngươi. Đến nỗi sự thành lúc sau. Hai đại yêu. Kết cục cũng chỉ có một cái. Đó chính là bị diệt khẩu. Rốt cuộc tuệ năng cũng biết, Phật môn lần này thủ đoạn thật sự là quá mức dơ bẩn chút. Lưu chữ này hai cái đại yêu chung quy là mối họa. Giết người diệt khẩu, nhất lao vĩnh giật. Đến nỗi phân bọn họ hương khói chi lực. kia càng là tưởng đều không cần tưởng. Hương khói chi lực, Phật môn chính mình đều không đủ dùng, càng không cần phải nói phân cho bọn họ. Ở tuệ năng trong lòng, mặc kệ hai đại yêu vương có đáp ứng hay không, đều đã bị hắn đánh thượng tử hình án Bất quá tuy rằng trong lòng như thế tưởng. Tuệ năng trên mặt, vẫn là hiện ra một mặt nhàn nhạt ý cười. Tại đây tươi cười dưới, ngay cả quanh thân Phật quang đều trở nên thần thánh vô cùng. Đúng rồi, cụ thể muốn chúng ta làm chút cái gì? Lúc này, lợn rừng tinh đột nhiên hỏi. Vừa rồi Phật môn chỉ là thực hiện rất nhiều, thậm chí liền làm cho bọn họ làm cái gì, đều còn chưa nói. Chẳng qua lợn rừng tinh là một cây gân. Nghe được chỗ tốt lúc sau, liền gấp không chờ nổi đáp ứng rồi. Lúc này mới hậu chi hậu giác hỏi Phật môn đến tột cùng muốn làm cái gì sự tình. Tuệ năng nhàn nhạt, nhạt nhìn hai yêu liếc mắt một cái, tại đây phía trước, ta yêu cầu các ngươi hai yêu thể, kế tiếp nói chuyện với nhau tuyệt đối không thể đối ngoại lộ ra nửa câu. Cái này ngay cả lợn rừng tình cũng mặt lộ vẻ do dự chi sắc. Nhưng mà, còn chưa chờ bọn họ nói chuyện, trung quanh vài tên điệu tiên cao tăng, liền ẩn ẩn thả ra khí thế. Hai yêu nhìn nhau, tức khác thấy được đối phương trong mắt bất đắc dĩ. Đánh lại đánh không lại, chạy lại chạy không được. Hiện giờ bọn họ đã là dính bản thượng thì cá, tùy ý người khác bài bố. Ở bất đắc di dưới, hai yêu cũng chỉ có thể căng ra đầu phát hạ lợi thể. Nhìn đến hai yêu đều phát hạ lợi thể, Tuệ Năng lúc này mới chậm rãi mở miệng. Rất đơn giản, ta muốn các ngươi bày ra huyết đồ chi trận. Tuệ Năng trong mắt ánh sao chợt lóe, từ từ nói. Nghe được huyết đồ chi trận, ngay cả thần kinh đại điều lợn dừng tinh đều nháy mắt thay đổi sắc mặt. Huyết đồ chi trận? Kia chẳng phải là muốn mời vào người? Kết quả là Chúng ta vẫn là yếu hại người sao? Lợn rừng tinh mặt lộ vẻ kinh sắc nói. Huyết đồ chi trận, yêu cầu hiến tế 10 vạn người linh hồn. Thông qua linh hồn oán khí, ngưng tụ huyết sát. 10 vạn hình người thành huyết sát, một thân thực lực chỉ sợ là sâu không lường được. Hơn nữa hắn trăm triệu không nghĩ tới, luôn luôn tự xưng là nhân từ Phật môn, thế nhưng suối dục bọn họ đi làm chuyện này. Lợn rừng tinh cùng thanh sư nhìn nhau, đều thấy được đối phương trong mắt kinh hãi. Tuy rằng lần này, Phật ra cũng là làm cũ ký lộ xung quanh vẫn quanh một đốm, vẫn như cũng là trước đây kia một bộ thôi. Nhưng là, lần này không thể nghi ngờ là một cái danh tác. Trấn yêu tháp hạ yêu ma, mấy vạn. Mười vạn người tuy rằng nghe tới rất nhiều, nhưng là mấy vạn yêu ma chảo mười vạn cái tay trói gà không chặt người thường vẫn là dễ như trở bàn tay sự tình. Không nên hỏi đừng hỏi. Các ngươi, chỉ cần dựa theo ta nói làm là được." Tuệ Năng nhàn nhạt nói. Muốn một lần nữa vãn hồi Phật môn mặt mũi, nhất hữu hiệu biện pháp chính là có người đổ máu hy sinh. Mà này mười vạn người, đã hoàn toàn trở thành Phật môn một lần nữa mời chào tín đồ công cụ. Tuy rằng nghe tới rất nhiều, nhưng là đối với dân cư số đếm khổng lồ thăng long đế quốc tới nói, này mười vạn người chính là chín châu mất sợi lông. Sự tình, ý địa tốt làm. Các ngươi trở về mau chóng an bài đi. Tuệ năng phất phất tay, hạ lệnh chủ khách. Hai yêu đã phát hạ độc thể, tuệ năng cũng không lo lắng sự tình tiết lộ. Nếu như vậy, chúng ta đây liền cáo lui. Hai yêu nhìn nhau đều thấy được đối phương trong mắt bất đắc dĩ. Giờ phút này ngay cả đầu ngu rốt lợn rừng tinh cũng nhìn ra được tới. Bọn họ lần này, không thể nghi ngờ là bảo hổ lột ra. Chính là ở bọn họ trong lòng vẫn là có một tia may mắn tâm lý. Mặc kệ là vi phạm lời thể, vẫn là cự tuyệt Phật môn yêu cầu, đều sẽ chết. Có lẽ sự thành lúc sau, bọn họ còn có một đường sinh cơ. Giờ phút này hai yêu trong lòng cũng chỉ có thể chờ đợi, Phật môn thật sự nói chuyện giữ lời, sự thành lúc sau lưu bọn họ một mạng. Chương 229 tân nhiệm vụ chi nhánh tuyên bố, môn phái tín ngưỡng. Mà lúc này, Quỷ Đầu Sơn đỉnh núi, Tiên Bảo Quốc sắc mặt âm trầm, trầm trầm đến phảng phất muốn tích xuất huyết tới. Đặc năng cục thành lập mục tiêu đệ nhất, chính là phòng ngừa có siêu tự nhiên lực lượng, uy hiếp dân chúng bình thường an toàn. Chính là vừa rồi thông qua không trung hình ảnh, hắn đã biết Tiểu Tây Thiên cùng đại yêu nưu đồ bí mật. 10 vạn dân chúng, vì mời chào tín đồ, mạng người thật sự liền một chút đều không đáng giá tiền sao? Cuối cùng, Tiên bảo quốc cũng không có nổi trận lôi đình, Ngược lại là nặng nghề thở dài, thanh âm lược hiện bi thương. Đối với tiểu tây thiên hành động, hắn trong lòng đã thất vọng tới rồi cực điểm, cho nên mới sẽ có loại này cảm xúc. Đầu nhi, chúng ta kế tiếp. Nữ bí thư thần sắc có chút phức tạp. Vừa rồi tuy rằng thông qua Phật bảo đã biết tiểu tây thiên mục đích. Chính là bọn họ cũng không biết, này hai cái đại yêu muốn từ cái nào thành thị xuống tay. Chẳng sợ chỉ là một cái nho nhỏ huyện thành, dân cư đều không ngừng mười vạn. Mà toàn bộ thăng long đế quốc, loại này tiểu huyện thành số lấy ngàn kế. Cơ hồ rất khó làm được trọng điểm bảo hộ. Nhân phong cố vấn, ngươi nhưng có biện pháp. Tiên bảo quốc lần cảm đau đầu, xoa xoa giữa mày, đối Nhậm phong hỏi. Giờ phút này hắn đã là không có cách nào. Liên tính trực tiếp đối tiểu Tây Thiên tiến hành chế tài. Hiện giờ Tam Đại Thiên Vương bị bị nuốt từ Phú Cường cũng ở cùng giáo đình giằng co. Mà thực lực mạnh nhất tiên bảo quốc, lại vô pháp ra tay. Hiện giờ tiên bảo quốc chỉ có thể chờ đợi. Nhậm Phong có thể thâm minh đại nghĩa, trước mắt ta cũng không có gì biện pháp. Nhậm Phong chậm rãi lắc lắc đầu, nói, liền tính trước mắt đem tiểu tây thiên tăng nhân cùng nhau đến tội, chỉ sợ sự tình cũng sẽ phát sinh. Tiên Bảo Quốc vừa nghe, bả vai tức khắc tùng kéo xuống dưới, tuệ năng cùng hai yêu đối thoại, hắn vừa rồi nghe rõ ràng, hiện giờ hai đại yêu vương đã rời đi đại tướng quốc tự, bắt đầu bố trí kế hoạch, lấy yêu che giấu hơi thở thủ đoạn, liền tính là đặc năng cục cũng rất khó phát hiện. Đúng lúc này. Ở một bên mặt không lên tiếng tử phu tử đột nhiên xoa xoa dâu dài. Nhậm phong đạo hưu nói không tồi. Hiện tại còn không thể đối tiểu Tây Thiên ra tay. Nghe được từ phu tử nói, tiền bảo quốc không khỏi hỏi ngược lại, vì sao? Ngay sau đó, tiền bảo quốc thần sắc chợt vui vẻ, hay là từ đạo hưu có cái gì hảo biện pháp? từ phu tử tuy rằng là luyện khí danh ra, da, nhưng đồng dạng, hắn cũng là mặc ra chân chính chuyên nhân. Năm đó, mặc tử một cuốn sách mặc thủ. Càng là đem kỳ mưu chi thuật viết tới rồi cực hạn. Có lẽ tử phu tử thật sự có biện pháp nào cũng nói không chừng. Nghĩ đến đây, Tiên bảo quốc hai mắt trợn sáng lên. Biện pháp nhưng thật ra có. Tử phu tử khẽ vuốt dâu dài, nói, hiện tại tuyệt đối không thể kinh động tiểu Tây Thiên Tăng Nhân. Hiện giờ bọn họ duy nhất có thể tìm được đột phá khẩu, liền ở này đó tiểu Tây Thiên Tăng Nhân trên người. Nghe được lời này, Tiên bảo quốc tức khắc một phách đôi tay. Bởi vì tâm hệ dân chúng an nguy vừa rồi tiền bảo quốc đã rối loạn đầu trận tuyến trải qua tử phu tử như vậy vừa nhắc nhở tiền bảo quốc lúc này mới nghĩ đến sự tình vẫn như cũ còn có chuyển cơ tuy rằng ở tuệ năng trong mắt kia 10 vạn người hy sinh đã là tất nhiên nhưng huyết đổ chi trận còn chưa bắt đầu thời điểm phật môn người tất nhiên sẽ buông xuống liền tính không ngăn cản việc này cũng muốn làm làm bộ dáng tới thu nạp nhân tâm chỉ có đi theo bọn họ mới có thể tìm được huyết đổ chi trận địa điểm mà ở lúc ấy Đúng là bọn họ ra tay hảo thời cơ. Nhậm phong cố vấn, có không trợ ta rút một tay. Tiên bảo quốc mặt mang chờ đợi nhìn nhậm phong. Giờ phút này, đặc năng cục không người như dùng. Tiên bảo quốc duy nhất hy vọng, chính là nhậm phong ra tay. Nhậm phong nghĩ nghĩ, không có lập tức tỏ thái độ. Hắn ở cân nhắc chuyện này lợi và hại. Làm cách, nhậm phong sớm đã nhảy ra tam giới ở ngoài, không ở ngũ hành bên trong. Chúng sinh tri tướng, sinh lão bệnh tử, đối với này đó nhậm phong đều xem đến thực đạo. Nghiêm khắc tới nói, trở thành bạt lúc sau, nhậm phong trong cơ thể cũng đã có thần lực. Nếu một hai phải kỹ càng tỉ mỉ quy hoạch, lúc này nhậm phong đã là bán thần thân thể, hơn nữa vẫn là cái tà thần. Dân chúng bình thường chết sống, cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ. Bất quá hiện tại có một chút nhậm phong không thể không suy xét. Đó chính là tín ngưỡng chi lực. Hệ thống thương thành bên trong, rất nhiều đồ vật đều là yêu cầu tín ngưỡng chi lực đuổi. Không chỉ có như thế, tương lai hoàn thành che giấu nhiệm vụ lúc sau. Đạt được đặc thù lễ bao cũng có thể trực tiếp dùng tín ngưỡng giá trị mở ra. Nếu lần này mưu hoa tốt, đừng nói là những người khác. Liên chỉ cần là kêu 10 vạn người tín ngưỡng chi lực, đều là một cái con số thiên văn. Suy tư sau một lát, Nhậm Phong vẫn là quyết định, đáp ứng tiền bảo quốc thỉnh cầu. Chuyện này, ta có thể ra tay. Nhậm Phong nhàn nhạt nói, bất quá ta có hai điều kiện. Tiền bảo quốc vội vàng nói, điều kiện gì, ngươi cứ việc nói. Đệ nhất, ta muốn ngươi trong tay sở hữu tình báo. Nhâm Phong chậm rãi nói, cái này tự nhiên không thành vấn đề. Tiền Bảo Quốc vội vàng đáp ứng, liền tính không có chuyện này, ta cũng sẽ tính toán cùng ngươi công khai tình báo, ta bảo đảm ngươi ở đặc năng cục thu hoạch tình báo quyền hạn, cùng ta cùng cấp. Nhâm Phong gật gật đầu, nói tiếp, đệ nhị, đến lúc đó đặc năng cục đi trước một bước, kế tiếp chờ thi vương điện lên sân khấu thời điểm, đặc năng cục liền phải lui cư nhị tuyến. Cái này Tiền Bảo quốc trên mặt hiện lên một mặt vẻ khó xử, hắn buồn ý, cũng tưởng thông qua lần này sự kiện. Ở đế quốc dân chúng trong lòng tạo đặc năng cục quy vọng. Nếu làm thi vương điện làm vai chính, tiên bảo quốc lo lắng, đặc năng cục quy vọng chỉ sợ sẽ bị nhậm phong sở che giấu. Bất quá không bao lâu. Tiên bảo quốc liền khẽ căn môi, tốt, ta đã ứng ngươi. Giờ phút này, hắn đã không đến lựa chọn. Dù cho đặc năng cục quy vọng bị nhậm phong che giấu, cũng muốn cứu kia 10 vạn dân chúng. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền nói như vậy định rồi. Trong khoảng thời gian này, Đặc năng cục nhất định phải chặt chẽ lưu ý tiểu tây thiên hướng đi nhớ kỹ phải ra đi tuyến nhân cần thiết là người thường nếu không dễ dàng làm tiểu tây thiên người nhìn ra manh mối nhìn đến tiền bảo quốc đáp ứng lúc sau Nhậm phong cũng đánh nhịp đinh đinh nói đều không phải là hắn muốn làm nổi bật Nhậm phong suy nghĩ muốn đơn giản là tín ngưỡng giá trị thôi nếu không cho đặc năng cục lui cư nhị tuyến những cái đó dân chúng rất có khả năng sẽ đối đặc năng cục sinh ra tín ngưỡng mà tín ngưỡng chi lực đối với đặc năng cục tới nói là có thể có có thể không đổ vật. Một khi đối đặc năng cục sinh ra tín ngưỡng nói, liền tính lúc sau nhậm phong ra tay, hắn cũng chỉ có thể đạt được dân chúng bộ phận tín ngưỡng giá trị, hồi báo liền phải đại suy giảm. Sở dĩ cùng tiền bảo quốc ước pháp tam trương, nhậm phong cũng chỉ là hy vọng có thể tận khả năng nhiều thu hoạch tín ngưỡng giá trị. Nhậm phong cố vấn, ta đây liền về trước. Tiền bảo quốc đứng lên, đối nhậm phong nói, ta còn muốn trở về nhanh trong cấp phía dưới các huynh đệ an bài. Tiền cục xin cứ tự nhiên. Nhậm Phong khẽ gật đầu. Sau một lát, phun ra cơ chậm rãi dâng lên, hướng về đặc năng cục tổng bộ phương hướng tuyệt trần mà đi. Chờ Tiên Bảo Quốc rời khỏi sau. Từ Phu Tử nhìn Nhậm Phong muốn nói lại thôi. Nhậm Phong đạm cười, Từ đạo hữu có nói cái gì, cứ nói đừng ngại. Nhậm Phong đạo hữu, thiết nghe ta một lời. Hiện giờ Thiên Địa cầm Chế Tan Vỡ sắp tới, ngay cả tiểu Tây Thiên đều đã đối các thế lực lớn mạnh mẽ mời chào. Chẳng qua thủ đoạn quá mức thiết huyết chút. Từ Phu Tử trầm trước một lát, Theo sau ánh mắt bên trong để lộ ra một tia kiên định, Nhậm Phong đạo hữu, mặc môn tính toán đầu nhập thi vương điện môn hạ, chẳng biết có được không thu lưu. Vì sao? Nhậm Phong hơi hơi sử sốt, khó hiểu nhìn Nhậm Phong Tử phu tử. Vì tự bảo vệ mình ngươi. Từ phu tử thẳng thắn thành cần nói. Như vậy sao Nhậm Phong trong lòng tâm niệm quay nhanh, nhưng mà liền ở Nhậm Phong suy xét muốn hay không đáp ứng tử phu tử thời điểm. Đinh. Nhiệm vụ chi nhánh tuyên bố. Ở trong một tháng Ký chủ đạt được ít nhất 3 cái môn phái tín ngưỡng chi lực. Khen thưởng, căn cứ môn phái nhiều ít mà định. Hệ thống lạnh băng nhắc nhở âm, chợ ở nhậm phong trong óc bên trong văng lên. chương 230 mượn cơ hội này, làm to chuyện. Nghe được hệ thống thình lình xảy ra nhắc nhở âm, nhậm phong trong lòng hơi hơi sửng sốt. Trăm triệu không nghĩ tới, hệ thống thế nhưng ở ngay lúc này tuyên bố che giấu nhiệm vụ. Hơn nữa, vẫn là môn phái tín ngưỡng chi lực. Này cũng liền ý nghĩa, một khi hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh Hắn không những có thể đạt được tín ngưỡng chi lực, còn có thể đạt được hệ thống khen thưởng. Hơn nữa cái này khen thưởng còn không phải cố định. Lý luận đi lên nói, quy phụ môn phái càng nhiều, khen thưởng cũng liền càng phong phú. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Nhậm phong gật đầu đáp ứng. Nghe được nhậm phong đáp ứng, từ phu tử trong lòng cũng là hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc môn tuy rằng nói là tám đại gia trí nhất, nhưng là bên trong cũng chỉ có ba cái thi giải tiên tọa chấn thôi. Nếu phong tới trước kia, có thi giải tiên tọa chấn tự nhiên không ai dám nghề hạ Mặc Môn. Nhưng là hiện tại, thiên địa cấm chế tan vỡ, điểm mấu chốt đầy đã đi. Phòng trưng không dùng được bao lâu, thiên tiên cấp bậc cao thủ cũng muốn buông xuống. ở như thế hoàn cảnh trung hạ, Mặc Môn chỉ có ba cái thi giải tiên, lực lượng liền có vẻ có chút bạc nhược. này kết quả, tự nhiên là hai bên dài đại vui mừng. Nhậm Phong đạo hữu, ta đây liền về trước Mặc Môn tiến hành thông chi. Nếu như có chuyện gì chỉ lo phân phó. Thư phu tử chấp tay, chuẩn bị cáo tử. Nhậm phong đột nhiên trầm ngâm nói, như vậy đi, ngươi trở về lúc sau đem mặc môn sẽ luyện khí người toàn bộ tập trung, sau đó tới thi vương điện, ta có quan trọng sự tình muốn an bài các ngươi đi làm. Hảo, ta đây liền đi an bài. Thư phu tử vội vàng gật đầu. Hiện giờ nếu hai bên đã đạt thành chung nhận thức, làm thi vương điện phụ thuộc, mặc môn tự nhiên muốn hưởng ứng thi vương điện kêu gọi. Thư phu tử rời khỏi sau, không đến hai cái giờ. Đinh. Hệ thống nhắc nhở âm, đột nhiên ở Nhậm phong trong đầu vang lên. Chúc mừng ký chủ, đạt được mặc môn tông phái tín ngưỡng, tín ngưỡng chi lực 15.3000. Nhiều như vậy. Nhậm Phong hơi hơi sửng sốt. Nghĩ đến, hiện tại từ phu tử đã trở về, hơn nữa đem mặc môn quy thuận thi vương điện sự tình tuyên bố. Không nghĩ tới chỉ là một cái mặc môn, liên ước chừng cống hiến 15 vạn điểm tín ngưỡng giá trị. Điểm này, đến là làm Nhậm Phong có chút ngoài ý muốn. Đinh! Ký chủ không cần kinh ngạc. Mặc môn người trong, đại bộ phận đều là tu sĩ. Cho nên đạt được cống hiến giá trị muốn so với người bình thường nhiều. Hệ thống ở nhậm phong trong đầu giải thích nói. Thì ra là thế. Hệ thống, mở ra nhiệm vụ giao diện. Nhậm phong trong lòng nói nhỏ một tiếng. Ngay sau đó, một cái nửa trong suốt nhiệm vụ giao diện xuất hiện ở nhậm phong trong óc bên trong. Mặt trên trừ bỏ nhiệm vụ chủ tuyến ở ngoài, thình lình đã nhiều một cái nhiệm vụ trí nhánh. Đến nỗi phía dưới, còn có che giấu nhiệm vụ lựa chọn. Che giấu nhiệm vụ 1, khai tông lập phái đã hoàn thành che giấu nhiệm vụ nhị không biết, che giấu nhiệm vụ tam không biết, nhậm phong chỉ là mở ra xem một lần, theo sau mở ra nhiệm vụ chi nhánh, nhiệm vụ chi nhánh, đạt được ít nhất ba cái môn phái quy phụ, nhiệm vụ ký hạ 29 thiên, trước mắt quy phụ môn phái, mặc môn hoàn thành tiến độ ba không, nhiệm vụ khen thưởng không biết, căn cứ môn phái nhiều ít mà định, đem nhiệm vụ đại khái xem một lần, nhậm phong khỏe miệng nổi lên một mạt độ cung, vừa lúc có thể nương lần này. Tiểu Tây thiên hành động, làm một lần văn chương. Nói không chừng, không chỉ có có thể thu hoạch đại lượng tín ngưỡng chi lực, ngay cả cái này nhiệm vụ chi nhánh đều có thể vượt mức hoàn thành. Một cái kế hoạch, dần dần ở nhậm phong trong đầu hình thành. Tới rồi giữa trưa thời điểm. Quỷ đầu sơn trên không, đột nhiên xuất hiện một mảnh đen nghìn nghị thân ảnh. Cầm đầu, không phải người khác. Đúng là từ mặc môn trở về từ phu tử. Nhậm phong đạo hữu, ta phía sau những người này, đều là mặc môn trẻ tuổi luyện khí thiên tài. Từ phu tử chỉ chỉ phía sau người, nói. Ở từ phu tử phía sau, đại bộ phận đều là một ít người trẻ tuổi. Những người trẻ tuổi này không ngừng đánh giá quỷ đầu sơn, giống như một đám tò mò bảo bảo giống nhau. Bọn họ cũng nghe quá quỷ đầu sơn sự tích. Diệt mã ra, giận dỗi Phật giáo. Đủ loại sự tích thực sự làm này đó huyết khí phương cương người trẻ tuổi sùng bái không thôi. Cho nên, ở từ phu tử đem mặc môn quy phụ quỷ đầu sơn tin tức trở về công bố lúc sau. Những người trẻ tuổi này bên trong thế nhưng tiên có người phản đối, ngược lại đại bộ phận người tán thành. Điểm này ngay cả từ phu tử, đều có chút ngoài dự đoán. Hiện giờ, đi vào quỷ đầu sơn lúc sau. Bọn họ càng là bị quỷ đầu sơn hoàn cảnh, sợ khiếp sợ. Nơi này, thật là nhân gian tiên cảnh A. Bên ngoài phạm vi chăm dặm, đều là một mảnh đất khô cản, cảm giác quái quái. Bên ngoài sự cùng chúng ta có gì quan hệ? Nay quỷ đầu sơn không chỉ có phong cảnh tuyệt đẹp, ngay cả thiên địa linh khí. Đều như thế nồng đậm So với chúng ta mặc ra đạo tràng Linh khí gần như nồng đậm gần gấp trăm lần có thừa. Này đó đều là nhậm phong tiền bối bút tích sao Ở chỗ này tu luyện Thu vi tất nhiên tiến triển cực nhanh Tiến triển cực nhanh Đừng náo loạn Ngươi xem trời đất này Linh khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất liền tính là một ngày vạn dặm đều không quá Không biết nhậm phong tiền bối lần này Tìm chúng ta tới có chuyện gì Trong lòng hảo chờ mong nga Chờ mong cái rắm Xem ngư chúng mặc ra đệ tử nghị luận sôi nổi, một ít nữ đệ tử buông xuống đầu, hai mắt lặng lẽ hướng Nhậm Phong nơi phương hướng ngó đi, muốn nhìn xem cái này trong truyền thuyết Nhậm tiền bối đến tuột cùng trông như thế nào. Nhậm đạo hữu, có chuyện gì, ngươi cứ việc phân phó. Thư phu tử nâng nâng tay, đánh gãy các đệ tử nghị luận thanh. Nhậm Phong gật gật đầu, nhìn về phía bên người Phong Linh Nhi. Linh Nhi, làm liễu quỷ tập kết quỷ đầu sơn sở hưu yêu ma. Là, sư phụ. Phong Linh Nhi vội vàng rời đi. Không đến một lát công phu, liễu quỷ thét to thanh liền từ dưới chân núi chuyển đến. Đỉnh núi là ở quá tiểu, cất chứa không dưới nhiều người như vậy. Cho nên những cái đó tiểu yêu cũng chỉ có thể ở sân núi chỗ tập kết. này đó tiểu yêu, đại bộ phận đều là thụ tinh. Trong đó chỉ có một bộ phận nhỏ, là chung quanh mộ danh đến cậy nhờ yêu vương. Ngay cả mẫu khải chờ trận tướng cũng đều nghe tin tới rồi, không rõ nhậm phong vì sao đột nhiên tập kết nhiều người như vậy. Mà ở lúc này, nhậm phong dưới tay nhất chiêu ở luyện thần động thiên bên trong khương lan giới trực tiếp áp xúc thành lớn bằng bàn tay xuất hiện ở nhậm phong trong tay hiện tại thiên địa cấm chế đã bị tiểu hồng gia cố liền tính là thiên thần hạ phàm nhiều nhất cũng chỉ là địa tiên đại viên mãn tú vi khương lan giới bí mật cũng không cần ở cố tình che giấu nhậm phong trong lòng trầm ngâm nói phía trước đạt được khương lan giới khi nhậm phong thực lo lắng sẽ khiến cho thượng giới người nhìn trộm vạn nhất thiên địa cấm chế hoàn toàn tan vỡ thượng giới cường giả buông xuống cũng sẽ không chút do dự đem Khương Lan giới cấp lấy. Hiện giờ thiên điệu cấm chế đã ra cố. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này đã không còn là băn khoăn. Cùng với cất dấu, chi bằng trực tiếp đem quỷ đầu sơn thực lực cất cao đến một cái tân chính tự. Nghĩ đến đây, nhậm phong trong đầu mặc nghiệm, hệ thống, mở ra tín ngưỡng thương thành. Tín ngưỡng thương thành giao diện, tức khác xuất hiện ở nhậm phong trong đầu. Tiêu phí một vạn tín ngưỡng giá trị, đổi luyện chế linh khí các loại tài liệu. Nhậm phong ở trong đầu nói nhỏ. Dây lát lúc sau. Nhậm Phong trong tay quang mang liền lóe, làm mặc gia đệ tử trợn mắt há hốc mồn một màn xuất hiện. Vô số làm các tu sĩ tha thiết ước mơ thiên tài địa bảo ở Nhậm Phong trong tay giống như ảo thuật giống nhau xuất hiện, xôn xao giải đầy đất. Chương 231 chuẩn bị xuất phát. Này đó, đều là có thể luyện chế linh khí thiên tài địa bảo. Một người tuổi hơi dài mặc môn đệ tử kinh hô, trên mặt đất các loại thiên tài địa bảo tàn mát ra hơi thở làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Mặc môn vốn dĩ liền am hiểu luyện khí. Hiện giờ thiên tài địa bảo tuy rằng khan hiếm, nhưng là bọn họ cũng gặp qua không ít. Nếu chỉ là một kiện, kia cũng không đến mức cái dạng này. Chính là chớp mắt công phu, nay những thiên tài địa bảo đã bị xếp thành một tòa tiểu sơn. Luyện chế linh khí thiên tài địa bảo. Chẳng sợ chỉ có một kiện, tại đây loại thiên tài địa bảo cực độ thiếu thốn thời đại, đều xem như giá trị liên thành. Nay đó hẳn là đủ rồi đi. Nhậm Phong nhìn xếp thành tiểu sơn tài liệu, trong lòng nói nhỏ. Lúc trước vì Phong Linh Nhi đổi hòa lân, Cũng gần tiêu phí 500 tín ngưỡng chi là thôi. Hiện giờ nhiều như vậy tài liệu, tuyệt đối có thể cho quỷ đầu sơn tiểu yêu nhóm nhân thủ trang bị một phen linh khí. Súng bắn chim đổi pháo. Đến lúc đó đi ngăn cản tiểu tây thiên âm như thời điểm. trừ bỏ nhậm phong cùng đặc năng cục ở ngoài, khẳng định còn có khác thế lực người sẽ đi xem náo nhiệt. Có chút thế lực, liền tính là cao tầng trong tay cũng không có một kiện đạo khí. Mà quỷ đầu sơn đâu. Liền tính là cái thực lực lót đế tiểu yêu, đều là linh khí nơi tay. Người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném. Những cái đó thế lực cao tầng nhìn đến chính mình thế nhưng sống còn không bằng quỷ đầu sơn một cái tiểu yêu, nói không chừng sẽ tự ti đến đương trưởng qua đời. Mà cho đến lúc này, quỷ đầu sơn có bó lớn linh khí sự, tự nhiên sẽ chuyển khắp các thế lực lớn. Ở như thế thanh danh đại trấn dưới tình huống, tuyệt đối sẽ có không biết nhiều ít thế lực, sẽ lựa chọn quy phụ quỷ đầu sơn. Đến lúc đó, nhiệm vụ chi nhánh tất nhiên vượt mức hoàn thành. Thu hoạch đến khen thưởng. Tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng phong phú. Mà nhậm phong sở trả giá đại giới, cũng chính là 5 vạn tín ngưỡng chi lực thôi. Chỉ cần một cái cỡ chung thế lực quy thuận quỷ đầu sơn, là có thể vớt về vốn. Không chỉ có như thế, còn có thể kiếm điểm. 5 vạn tín ngưỡng chi lực, đổi về tới chính là cái gì? Môn phái tín ngưỡng, dân chúng tín ngưỡng, còn có hệ thống bạo kích khen thưởng. Quả thực không cần quá kiếm. Nhậm phong nhìn về phía từ phu tử, này đó tài liệu, có thể luyện chế ra tới nhiều ít linh khí Bảo thủ phòng trừng, ngàn đem linh khí là không thành vấn đề. Từ phu tử đại khái tính ra một chút, theo sơ đỡ dâu dài nói. Giờ phút này ngay cả hắn, cũng lại lần nữa bị nhậm phong bút tích sở khiếp sợ. Hiện giờ hiện thế bên trong thiên tài địa bảo cực độ thiếu thốn. Chỉ sợ cũng là đào xuyên toàn bộ làm tình, cũng tuyệt đối gom không đủ nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Chính là, nhậm phong đến tuột cùng là từ đâu lộng ra giới. Đáng thương tử phu tử sống đến từng tuổi này, nhìn đến này như núi chân quý tài liệu Đầu cũng là cảm giác được con ngọng. Ở khương lan giới bên trong, hẳn là thực mong là có thể đem này phê linh khí luyện chế xong. Nhậm phong chậm rãi ở từ phu tử phía sau đảo qua. Am hiểu luyện khí mặc ra con cháu, tước chừng có mấy trăm người. Mà linh khí luyện chế, muốn so tiên khí không biết đơn giản nhiều ít lần. Này đó mặc ra con cháu ở có cũng đủ tài liệu hạ, tự nhiên có thể luyện chế ra tới. Mặc ra con cháu, ở nhậm phong an bài hạ, mang theo luyện khí tài liệu lục tục tiến vào khương lan giới bên trong. Khương Lan giới tầng thứ hai không gian, ước chừng có thể cất chứa vào người. Nhậm Phong ánh mắt chậm rãi ở mặt khác tiểu yêu trên người đảo qua. Làm tiểu yêu nhóm, tiến vào Khương Lan giới bên trong tu luyện đi. Vài ngày sau, ta quỷ đầu sơn, thanh danh tất nhiên uy chấn toàn bộ thế giới. Nhậm Phong nhìn phương xa, nhẹ giọng nỉ non nói. Thực mau, ba ngày thời gian trôi qua. Khương Lan giới bên trong, đã là đi qua hơn 300 năm. Mà này ba ngày, Nhậm Phong cũng không có nhà rỗi. Đặc năng cục cơ hồ mỗi quá mấy cái giờ, liền sẽ chuyển đến mới nhất tin tức. Này trong vòng 3 ngày, toàn bộ thăng long đế quốc các nơi đều có người thường ly kỳ mất tích. Mất tích người số lượng, so trước kia gia tăng rồi gần như gấp 10 lần. Đặc năng cục tuy rằng mặt ngoài không có gì động tác, nhưng là ngầm lại đem này đó mất tích người đều ký lục xuống dưới. Pháp Hải vẫn như cũ ở mỗi thời mỗi khác, theo dõi tuệ năng đám người hành động. Thẳng đến ngày thứ 3, buổi chiều, ở Phật Bảo nhìn trộm dưới. Đại tướng quốc tự phế tích trên không. Tuệ năng ngồi nghiêm chỉnh. Ở hắn chung quanh, là mười mấy tên điệu tiên cảnh tăng nhân. Đúng lúc này, một người tăng nhân, đột nhiên từ nơi xa bay tới. Kế hoạch tiến hành như thế nào? Tuệ năng nguyên bản khép hở đôi mắt mở ra, cao giọng hỏi. Tuệ năng sư huynh, những cái đó yêu ma đã chảo đủ rồi mười vàng người. Những người này toàn bộ đã tập kết tới rồi một tòa vứt đi thị trấn trung. Nay tòa thị trấn tên là Đại Cô Trấn, bởi vì địa hình xa xôi cho nên càng thêm bí ẩn. Thanh sư tinh cùng lợn dừng tinh truyền đến tin tức, huyết đổ chi trận tùy thời chuẩn bị mở ra. Thiên tiêu tăng nhân cung kính mà nhiều ít. Thiện, tuệ năng trong mắt cuối cùng lộ ra một tia vừa lòng thân sắc. Nhiều như vậy thiên hoạt động, rốt cuộc vào giờ phút này sắp kết ra quả lớn. Nói cho thanh sư tinh cùng lợn rừng tinh, quá một giờ lúc sau khởi động kế hoạch. Thích tin, thích có thể. Tuệ năng nhẹ gọi một tiếng. Ở hắn phía sau, hai cái điệu tiên cảnh tăng nhân tức khắc đứng dậy. Các ngươi hai người, mang theo 10 tên sư đệ tiến đến. Đến lúc đó trận này tuôn bắt đầu thời điểm, ta Phật môn cường thế bung xuống. Thông qua trận này tuồng, tất nhiên có thể thu hoạch không ít tín đồ. Tuệ năng thanh âm bên trong mang theo một mạt nhẹ nhàng. Thu hoạch tín ngưỡng chi lực sau, Phật tổ đối bọn họ ấn tượng, tất nhiên sẽ thay đổi rất nhiều. Mặt khác tăng nhân, cũng liên tục gật đầu. Đến lúc đó, này đó nhân tính mệnh nguy ở sớm tối, ta Phật môn cường giả ngang trời xuất thế, tất nhiên có thể vãn hồi hiện giờ cục diện Không thôi, lần này chúng ta tất nhiên sẽ thu hoạch không ít tín đồ, Phật môn đánh mất uy tín cũng có thể trở về đỉnh. Chờ lần này sự tình sau khi chấm dứt, chúng ta liền tiến đến Quỷ Đầu Sơn thảo cái cách nói. Cái kia Nhậm Phong, chỉ sợ hiện giờ còn bị nhốt ở bát khổ chi trấn trung. Dù cho hắn lại cường lại như thế nào, bị Phật tổ dùng thần thông thủ đoạn vây khốn, hắn cường mặc hắn cường, đến lúc đó cũng chỉ có thể là ta Phật môn dính bản thượng thì cá. Chúng tăng trong mắt, ánh sao liền loé. Đối với Quỷ Đầu Sơn, Đối với Nhâm Phong, bọn họ có thể nói là hận tấu xương. Hận không thể thực này cốt đạm này thịt. Hiện giờ mắt thấy đại công cáo thành, lấy Phật môn tính cách, tuyệt đối sẽ không tùy ý quỷ đầu sơn tiếp tục hung hăng ngang ngược. Nhưng mà, giờ phút này bọn họ còn không biết. Xa ở ngàn dặm ở ngoài, quỷ đầu sơn trên không, chính trình diễn vừa rồi bọn họ đối thoại. Ha ha, này giúp con lửa chọc thật là buồn có thể. Mậu Khải cười ha ha, bọn họ còn tưởng rằng chúng ta còn bị nhốt đâu, thật không biết chờ chúng ta xuất hiện thời điểm. Bọn họ sẽ là cái gì biểu tình? Hắc hắc. Mậu khải đại nhân, ta tưởng này giúp con lừa chọc sẽ trực tiếp dọa nước tiểu cũng nói không chừng. Ở mậu khải bên cạnh, tự nhiên là liếu quỷ. Hiện giờ, ba ngày thời gian trôi qua. Quỷ đầu sơn tiểu yêu đã toàn bộ xuất quan. nay đó tiểu yêu thiên phú hữu hạ, rất nhiều trước mắt đều chỉ là hóa thần kỳ tu vi. Bất quá liền tính là hóa thần kỳ tu vi, ở hiện giờ thế giới, cũng đã xem như một phương cường giả. Phải biết rằng, Đã từng bị diệt môn Ma Gia. Ma Gia tam đại trưởng lão, cũng bất quá mới hóa thần kỳ. Đến nỗi liêu quỷ cùng mặt khác vài tên yêu vương, trải qua 300 năm tu luyện, khoảng cách độ kiếp kỳ cũng chỉ dư lại một bước xa. Hơn nữa Mậu Khải, Kim Giáp, chờ quỷ đầu sơn phần đầu lực lượng. Hiện giờ quỷ đầu sơn, đã là hiện thế số một mạnh nhất thế lực. Mậu Khải, Kim Giáp. Đúng lúc này, Nhẩm Phong đột nhiên quát nhẹ. Chủ nhân. Hai đại trận tướng đi đến Nhẩm Phong bên người, không người thi lễ. Nhậm phong nhìn dưới trướng trận tướng, còn có tiểu yêu nhóm, hơi hơi gật gật đầu. Theo sau, đứng lên, bàn tay vung lên. Sửa sang lại chuẩn bị chiến đấu, mặc môn linh khí, cũng luyện chế không sai biệt lắm. Mặt khác, thông chi đặc năng cục, chuẩn bị đi trước đại cô trấn. chương 232 bảo vệ quốc gia, chết không đáng tiếc. Cùng lúc đó, khoảng cách đại cô trấn gần nhất Vĩnh An Thị. Vĩnh An Thị tuy rằng là cái năm tuyến tiểu huyện thành, nhưng là thắng ở lịch sử đã lâu, bốn phía còn có cổ thành tường giờ phút này ở cổ thành tường hạ số lượng không nhiều lắm đặc năng cục thành viên đều đứng ở cùng nhau ở vinh an thị phía đông có thể nhìn đến không trung bên trong càng ngày càng nặng ma khí huyết đổ chi trận sắp bày ra vốn dĩ che giấu hơi thở yêu ma giờ phút này cũng đã hoàn toàn không cần phải che giấu Trấn yêu tháp sở hữu yêu ma tập kết dưới tình huống ngập trời yêu khí hoàn toàn bạo phát ra tới ở tường thành hạ đều là vinh an phân cục đặc năng cục thành viên kẻ hên một cái năm tuyến thành thị Phân cục người, Tu Vi tự nhiên cũng thấp đến đáng thương. Ngay cả phân cục một tay, Tu Vi cũng chỉ là đáng thương nguyên anh hậu kỳ thôi. Mà ở bọn họ cách đó không xa đại cô chấn. Còn lại là có hai cái địa tiên cảnh đại yêu tỏa chấn. Tuy rằng cách xa nhau mấy chục dặm, nhưng là khủng bố yêu khí vẫn là tàn sát bừa bãi tới rồi Vịnh An Thị Phụ Cận. Ở như thế khủng bố yêu khí trước mặt. Nay đàn thực lực nhỏ yếu đặc có thể phân cục thành viên, có vẻ nhỏ bé, mà lại bất lực. Đặc có thể phân cục một tay. Là một cái đầu tóc hoa dâm lão nhân Tuy rằng chỉ có nguyên anh hậu kỳ thực lực Nhưng là tên này lão nhân Chính sừng sững ở cổ thành trên lầu phương Dù cho ở yêu khí tàn sát bừa bãi dưới Hán lưng Lại đĩnh đến phi thường thẳng tắp Trên mặt cũng không có bất luận cái gì sợ hãi chi sắc Đã vẫn đục hai mắt bên trong tràn đầy kiên nghị chi sắc Cả người lộ ra một cổ thấy chết không sờn khi thế Không biết vì sao Vốn dĩ run bần bật đặc có thể phân cục thành viên ở nhìn đến tên này lão già lúc sau trong mắt sợ hãi chi sắc thế nhưng biến mất không ít Lâm Cục lúc này một người người trẻ tuổi chạy tới căn cứ tổng bộ truyền đến tình báo tổng độ người đuổi tới nơi này còn cần nửa giờ nửa giờ sau lão nhân cũng chính là Lâm Cục than nhẹ một tiếng mặt lộ vẻ ưu sắc này giúp yêu nghiệt thật sự là quá am hiểu che giấu hơi thở Thăng Long Đế Quốc quốc thủ mở mang hơn nữa sự tình hấp tấp tổng cục người cũng không thể lập tức đuổi tới nay vẫn là bởi vì Quỷ đầu sơn phía trước đã thông chi quá đặc năng cục. Nếu không, tổng bộ chi viện, chỉ sợ còn muốn càng lâu. Chỉ sợ không còn kịp rồi a. Lâm cục trưởng thở dài một hơi, nói. Đúng lúc này. mắt khác một người đặc năng cục thành viên, cũng đuổi lại đây. Lâm cục, có một cái tin tức tốt. Trung quanh mấy cái thành thị phân cục thành viên, đang ở bằng mau tốc độ tới rồi. Còn có một ít thiện yêu, tán tu, cùng với Vinh An phủ Cận Đạo Quan, cũng nguyện ý trợ đặc năng cục giúp một tay. Nghe thấy cái này tin tức, sở hữu đặc năng cục thành viên tinh thần hơi hơi chấn động. Nhưng mà lầm cục lại biết, chuyện này, vẫn như cũ không dung lạc quan. Liên tính chung quanh mấy cái thành thị đồng liêu, thực lực cũng cùng bọn họ không phân cao thấp thôi. Liên tính hơn nữa những cái đó thiện yêu, tán tu, đạo môn nhân sĩ, lại có thể như thế nào? Đối mặt thực lực như thế khủng bố yêu ma, đồng dạng cũng là như mối bỏ biển. Hiện giờ, chỉ có tổng cục, là duy nhất hy vọng. Chính là nửa giờ thời gian. Đối với hiện tại đại cô chấn tới nói, thật sự là quá dài lâu. Đúng lúc này, lâm cục bên người một người đặc năng cục thành viên, đột nhiên đỡ lấy trên lô thai thai nghẹt không dây. Sau một lúc lâu, tên này đặc năng cục thành viên nói, lâm cục, tổng bộ bên kia truyền đến tin tức, những cái đó yêu ma thực lực sâu không lường được, ở tổng bộ đã đến phía trước, chúng ta tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, cho dù là, nói tới đây, tên này đặc năng cục thành viên như ngạnh ở hầu. Lâm cục thần sắc vừa động, Vẫn đục hai mắt bên trong, tràn ngập bất đắc dĩ chi sắc. Hắn lại có thể nào không rõ. Lấy thực lực của bọn họ, đi cũng chỉ là nhiều điền một ít mạng người thôi, căn bản khởi không được bất luận cái gì tác dụng. Hơn nữa, nói câu tương đối chắc tâm nói. Liên tính là một cái chỉ có kim đan kỳ dị năng giả, sở phát huy giá trị, đều phải so một người dân chúng bình thường lớn hơn nhiều. Lúc này tình huống, vô pháp lịch chuyển. Nếu tổng bộ thật sự không kịp đuổi tới nói, tổng bộ này mệnh lệnh, cũng chỉ là thí xe giữ tướng bất đắc dĩ cử chỉ. Nhưng mà, các huynh đệ, các người sợ chết sao? Lâm cục giàn mua thanh âm chuyển đến. Mặt khác thành viên, tức khác nhìn về phía Lâm cục. Nửa giờ thời gian, nếu chúng ta ngạnh kéo nói, vẫn là có thể kéo được. Đương nhiên, một khi làm như vậy, chúng ta bên trong khả năng không có người sẽ tồn tại trở về. Nghe được lời này, mọi người thần sắc một túc, tiếp tục nghe bên dưới. Cho nên, lần này tổng bộ mệnh lệnh, ta tính toàn cái lời. Hiện giờ ta cũng già rồi, có thể vì dân chúng cho dù là ở kéo một phút, cũng coi như đáng giá. Các người đi thôi. Lâm cục nhẹ giọng nói. Không ít đặc năng cục thành viên hốc mắt nóng lên, thân mình run nhẹ nhẹ. Bọn họ biết, Lâm cục là tính toán liều mạng. Kẻ hèn nguyên anh kỳ, ngành há mấy vạn yêu ma. Vốn dĩ trong lòng rút lui co trật tự các thành viên, quay đầu lại nhìn phía bên trong thành khi, trong mắt sợ sắc tức khắc biến mất vô tung vô ảnh. Đại cô chấn, thật sự là ly vĩnh an thị thân cận quá một khi những cái đó yêu ma có cái gì hướng đi nói bọn họ đào tẩu đến là không có gì vấn đề chính là bọn họ cha mẹ bằng hữu ai nhân hài tử nhưng đều ở vinh an thị đại nạn vào đầu bọn họ không đỡ ai tơi chán nhìn đến mọi người trong mắt toàn là thấy chết không sờn chi sắc lâm cục có chút ngoài ý muốn nói như thế nào các ngươi không đi sao mọi người đồng thời lắc đầu tuy rằng bọn họ biết lần này tất nhiên thập tử vô sinh nhưng là Bọn họ càng rõ ràng Giờ khắc này, dù cho thân chết Cũng không thẹn với lương tâm Thực hảo Không hổ là chúng ta thăng long hảo nhi lang Lâm cục trong mắt, tràn đầy tán thưởng chi sắc Chúng ta gia nhập đặc năng cục tuyên ngôn là cái gì Các ngươi còn từng nhớ rõ Bảo vệ quốc gia, chết không đáng tiếc Đám người bên trong Không biết ai nói như vậy một câu Những lời này, tức khác khiến cho cộng minh Bảo vệ quốc gia, chết không đáng tiếc Bảo vệ quốc gia, chết không đáng tiếc Bảo vệ quốc gia, chết không đáng tiếc. Thực mau, một đám đặc năng cục thành viên, đi theo hô. Này, là bọn họ gia nhập đặc năng cục khi lời thề, cũng là mỗi một cái đặc năng cục thành viên lời thề. Thực mau ở mọi người hò hét trong tiếng. Ngắn gọn tám chữ, giống như sắt thép nước lũ giống nhau, hình thành từng trận ấm lãng. Vẫn như cũ có người ở sợ hãi. Này dù sao cũng là nhân loại bản năng. Nhưng là, đã không có người ở hướng về trốn, nghĩ rời đi. Vâng! anh. Từng đạo mạnh mẽ hơi thở, bạo phát ra tới. dị năng giả nhóm ở tiêu hao quá mức sinh mệnh lực. Mà các tu sĩ, còn lại là trực tiếp nước ra kim đan, tạc nguyên anh. Này chiến qua đi dù cho may mắn bất tử, bọn họ cũng sẽ hoàn toàn trở thành người thường. Nhưng là, này lại như thế nào? Thân tuy vẫn, danh nhưng rũ với chúc bạch cũng. Lần này hành động, vốn dĩ chính là thập tử vô sinh. Nước đan, tạc anh, sẽ làm bọn họ lực lượng, ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên mấy chục lần. Mà hết thể này hành vi, chỉ vì bám trụ nửa giờ, chờ đợi tổng bộ cường giả buông xuống. Thức mau Này đó đặc năng cục các thành viên, tự giác xếp thành đội hình ra khỏi thành. nên bước kiên định, hơn nữa hữu lực. Tuy rằng không người nói chuyện. Nhưng là này cổ khí thế, lại không khỏi làm người trong thai vang vọng bi ca. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, trắng sĩ một đi không trở lại. chương 233 hy vọng. Phật môn cường giả buông xuống. 10 phút sau. Thiêu đốt sinh mệnh lực đặc năng cục các thành viên, đã cảm thấy vứt đi đã lâu đại cô chấn. Toàn bộ đại cô chấn, sớm đã vứt đi đã lâu, một mảnh mê ngông. Nhưng là hiện giờ, lại bị nồng hậu yêu khí bao trùm. Người thường liền tính là hút một ngụm, chỉ sợ cũng sẽ đương trường yêu khí nhập thể mà chết. Này đó đặc năng cục thành viên, đã ngừng lại rồi hơi thở. Không có người ta nói một câu. Nhưng là không khí bên trong, lại tràn ngập manh liệt túc sát chi khí. Mà ở lúc này, vốn đang đang tìm hoan mua vui yêu ma nhóm. Cũng chú ý tới người tới. Nhưng mà gần sau một lúc lâu. Này đó yêu ma, sôi nổi cười lên tiếng. Ta cho là người nào, nguyên lai like đều là một ít nguyên anh kỳ nhược kê. Những người này như thế nào đều là một bộ liều mạng bộ dáng A. Chập chập chập, thật là cười chết cá nhân. Hù chết bảo bảo. Tàn sát bừa bãi yêu ma nhóm, sôi nổi phát ra hài hước tiếng cười. Ha ha ha. Kẻ hèn nguyên anh cảnh, kim đan cảnh tu sĩ, cũng dám tới tìm chết. Đúng lúc này, một người thân hình cao lớn yêu ma đi ra. Từ khí thế thượng xem, tên này yêu ma thực lực đã đạt tới nguyên anh đại viên mãn cảnh giới. Các huynh đệ, ta trước đánh cái dạng. Tên này cao lớn yêu ma rút ra một cái thật lớn lang nha đổng. Theo sau, hướng về một người nguyên anh giai đoạn trước đặc năng cục thành viên vọt qua đi. Còn chưa tới gần, yêu ma trong miệng tanh hôi hơi thở, liền truyền tới: "Các huynh đệ, người nhà của ta liền làm ơn các ngươi." Tên kia nguyên anh giai đoạn trước đặc năng cục thành viên nhẹ giọng nói: Theo sau một bước bước ra, liền ở tên kia Nguyên Anh đại viên mãn cảnh giới yêu ma, trong tay lang nha bổng sắp nện xuống một khắc. Và anh, đặc năng cục thành viên che giấu đã lâu khí thế, chợt bạo phát ra tới. cường han khí thế, làm tên này vốn dĩ cười giữ tận liên tục yêu ma, nháy mắt thay đổi sắc mặt. Không. Người thế nhưng. Nát Nguyên Anh. Tên này yêu ma tức khắc luôn cuống. Một khi tòa anh, liền tính là Nguyên Anh giai đoạn trước tu sĩ, cũng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra thực lực khủng bố. Nhưng mà giờ phút này hắn muốn lui về phía sau, đã vì khi đã muộn. hưu Một phen mỏng như cánh bé kiếm, xuất hiện ở tên kia tu sĩ trong tay. Đinh. Vốn dĩ nhẹ nhàng kiếm, thế nhưng ngạnh sinh sinh đem lang nha bổng vang ra. Ngay sau đó, kia yêu ma chỉ cảm thấy cổ trật lạnh. Ánh mắt bên trong, cả người bay nhanh bay lên, hơn nữa cực nhanh xoay tròn. Trong mắt dư quang trong lúc lơ đãng viết tới rồi chính mình còn đứng tại chỗ thân hình. Ngay sau đó hai mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức. Ha ha, thông quái Kiếm lời một cái nguyên anh đại viên mãn yêu ma, không lỗ. Tên kia tu sĩ giữ tận cười to. Tay không trực tiếp cắm vào yêu ma thân thể ngược bên trong. Tiếp theo nháy mắt, một viên máu chảy đầm địa nguyên anh, cũng đã xuất hiện ở tên kia tu sĩ trong tay. Nhìn đến này tu sĩ thủ đoạn thế nhưng như thế huyết tình. Vốn dĩ vui cười liên tục yêu ma nhóm, tức khắc hơi hơi thay đổi ánh mắt. Giang rắc. Giang rắc. Hai tiếng giòn vang. Yêu ma nguyên anh đã bị tu sĩ hai khẩu nhai xuống bụng. Có nguyên anh lực lượng bổ sung, tên này vốn dĩ đã dầu hết đèn tắt tu sĩ, lực lượng tức khắc tràn đầy lên. Bất quá giờ phút này, hắn quanh thân hơi thở, đã bắt đầu trở nên hôn loạn lên. Vốn di vỡ vụn nguyên anh hắn cũng đã ở hấp hối bên cạnh. Hiện giờ không trải qua luyện hóa, trực tiếp nuốt vào trong tay yêu ma nguyên nhân. Cả người đã ở vào tẩu hỏa nhập ma bên cạnh. Ta, còn có thể chiến. Giữ tận bốn chữ từ tên này tu sĩ máu tươi đầm địa trong miệng hô lên nhìn đến như thế khủng bố một màn trung quanh yêu ma nhóm tức khắc cầm lòng không đậu đồng thời lui về phía sau một bước này giúp tu sĩ quá mẹ nó trời sinh tính thế nhưng trực tiếp bảo nguyên anh làm gì muốn liều mạng như vậy a này con chỉ là đại cô chấn bên ngoài này đó yêu ma thực lực cũng liền so đặc năng cục thành viên cường một ít thôi nhìn đến nhóm người này liều mạng là thật làm cho bọn họ tâm sinh khiếp đảm các huynh đệ động thủ Đúng lúc này, lâm cục đột nhiên khẽ quát một tiếng. sắt sắt sắt Ở hắn phía sau, mọi người tề uống ra tiếng. Trận chi gian, đằng đằng sắc khí. Nay khủng bố sắc khí, rốt cuộc làm những cái đó yêu ma nhóm, tâm sinh kết đảm. Nhất thời chi gian. Sở hữu đặc năng cục thành viên, không ở che giấu Nước đàn toái anh lúc sau năng lượng tức khắc bạo phát ra tới. Trong ngáy mắt, đặc năng cục đội ngũ, giống như một thanh sắc bén chiến chủ y. Trực tiếp đâm vào yêu ma đàn bên trong Các loại pháp thuật công kích Dị năng công kích, vật lý công kích Lan tràn ở toàn bộ đại cô chấn bên ngoài Công kích hiệu quả Hơn nữa huyết khí, tức khác đem không trùng nhiệm huyết hồng Chẳng qua, cho tới bây giờ Này đó huyết khí Thế nhưng toàn bộ đều là yêu ma Đặc năng cục thành viên hữu tử vô sinh khí thế Hơn nữa nước đan tạc anh thực lực tăng gấp bội dưới tình huống Thế nhưng đánh đâu thằng đó Không gì cả nổi Không một người thương vong một đám đặc năng cục thành viên mang theo quyết tử hơi thở nhảy vào yêu ma đàn bên trong đại khai sát giới mỗi sát một cái liền trực tiếp lấy ra yêu ma kim đan nguyên anh nuốt vào trong bụng trong khoảng thời gian ngắn tăng cường chính mình năng lượng có người cảm giác ý chí của mình dần dần bị này đó kim đan nguyên anh trung lệ khí ăn mòn liền chủ động rời đi đội ngũ một mình một người xâm nhập mặt khác một mảnh yêu ma trận địa bên trong mất đi ý thức tẩu hỏa nhập ma lúc sau bọn họ liền sẽ chẳng phân biệt địch ta chỉ biết giết chóc như thế Cũng chỉ có thể tạm thời rời xa đồng liêu, tận lớn nhất trình độ giảm bất không cần thiết thương vong. Thời gian dài bao lâu? Tuổi già Lâm Cục giết một người Nguyên Anh hậu kỳ yêu ma, đối với bên người cũng không quay đầu lại hô. 15 phút, đã qua đi một nửa. Phía sau chuyển đến một thanh âm. Lâm Cục tức khắc biểu tình một trận, đem tên kia yêu ma Nguyên Anh lấy ra đặt ở trong miệng đại ngai. Các huynh đệ, nỗ lực hơn. Chúng ta đã kiên trì 15 phút. Ở kiên trì 15 phút, tổng độ người liền phải tới. Nghe được lâm cục kêu gọi, một ít vốn gì đã hư thoát tu sĩ, dây rủ đứng lên. Dựa vào cuối cùng một tiêu ý chí, anh Dũng giết địch. Trong khoảng thời gian ngắn, đại cô chấn bên ngoài một trận gà bay cho sủa. Yêu ma kêu lên tiếng động, không ngừng chuyển ra. Yêu ma máu, thế nhưng hội tụ thành từng đạo thật nhỏ tế lưu, hướng về địa thế so thấp địa phương chậm rãi chạy xuôi. Nhưng mà, bên ngoài tình huống, rốt cuộc kinh động một người độ kiếp kỳ đại yêu. Hắn muốn định ra tới cứu chàng chính là đã rối loạn một tấc vương cấp thấp yêu ma nhóm sớm đã loạn thành một đoàn không trung mặt đất phóng nhãn nhìn lại đều là tứ tán buôn đào yêu ma ở như thế dày đặc đám người bên trong tên này độ kiếp kỳ đại yêu căn bản vô pháp đi tới đúng lúc này a di đà phật trên bầu trời chợt tuyên nổi lên một tiếng phật hiệu một mảnh tường vân phía trên hơn 10 đóa diệu pháp liên hoa bay tới chỉ thấy mỗi một đóa diệu pháp liên hoa phía trên đều ngồi ngay ngắn một người thân xuyên áo cả sa chắp tay trước ngực hòa thượng Lộng lấy Phật quang ở tường vân phía trên lượn lờ, thoạt nhìn thần thánh đến cực điểm. Phật môn người. Các huynh đệ, Phật môn người tới chi viện. Lâm cục hưng phấn hô. Nhưng mà hắn không biết chính là, nay đó hắn trong miệng cái gọi là chi viện, mới là chân chính phía sau màn làm chủ. Chương 234.000 cân treo sợi tóc, nhậm phong tiến đến. Chuyện này người khởi sướng, đúng là tiểu Tây Thiên này giúp tăng nhân. Nhưng này tắc tình báo, trước mắt là đặc năng cục tuyệt mật. Vì tránh cho rút dây động rừng. Tiền Bảo Quốc cũng không có đối ngoại công bố, trước mắt biết đến, trừ bỏ Nhậm Phong, Tiền Bảo Quốc ở ngoài cũng chỉ có số ít mấy người. Giờ phút này Lâm Cục sớm đã cả người tắm máu, trong tay vũ khí cũng sớm đã ở máu tươi xuống nước dưới hoạt không thể nắm. Ngay cả hắn cũng cảm giác được chính mình đã tới rồi dầu hết đèn tắt bên cạnh, nhìn đến Phật Môn Cường giả tiền đến, vốn dĩ đã lung lay sắp đổ Lâm Cục, tức khắc tràn ngập hy vọng, cuối cùng một tia sinh mệnh nguyên lực cũng ở cảm xúc kích động dưới hoàn toàn tiêu hao quá mức ra tới. Nhưng mà liền ở đặc năng cục chuẩn bị một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, tiếp tục giết địch thời điểm. Lớn mật yêu nghiệt. Thế nhưng phạm phải như thế ác hành. Bần tăng tất nhiên lấy vô thượng Phật pháp trấn áp ngươi trở. Thích tin đứng dậy, giống như kim cương nổ mục, lời nói cái này kêu cái lời lẽ chính đáng. Ta Phật. Mặt khác vài tên tăng nhân, tề quát một tiếng, trên người cũng buộc phát ra khủng bố Phật pháp như thế. Nhưng mà, tiếp theo nháy mắt, làm đặc năng cục các thành viên trợn mắt há hốc mồm một màn đã xảy ra. Chỉ thấy không chung bên trong. tên kia nói chuyện tăng nhân, áo cả xa ống tay áo vung lên. Một đạo nửa trong suốt kim quang, thế nhưng đưa bọn họ cùng chung quanh yêu ma ngăn cách mở ra. a này! Lâm Cục tươi cười, tức khắc cương ở trên mặt. Thánh tăng, đây là ý gì? Lâm Cục khó hiểu nhìn về phía trên bầu trời tăng nhân, ta chờ hiện giờ đã nứt ra kim đan, nát nguyên anh, thừa dịp chúng ta còn có chút dư lực, làm chúng ta tiếp tục giết được đi. A-di đà Phật Trên bầu trời Thích tín hòa thượng biểu tình vô hỉ vô bi, này yêu ma bên trong, có điệu tiên cấp yêu vật, ngươi trở chớn nên hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho bị thương tánh mạng. Tuy rằng trên mặt không có gì biểu tình, nhưng là thích tin tưởng chung lại phi thường không kiên nhẫn. Rõ ràng kế hoạch tiến hành hào hảo. Làm sao bây giờ lộ sát ra tới như vậy mấy cái trần cán kim? Bị bọn họ như vậy một chỗ lẫn, huyết đổ chi trận còn như thế nào bố? Nếu này mười vạn người bất tử, bọn họ phật môn, làm sao có thể vãn hồi cũng đủ nhiều tín đồ cho nên vừa rồi, thích tín hòa thượng tuy rằng nói xinh đẹp, kỳ thật chân chính mục đích là ngăn cản này đó đặc năng cục thành viên làm huyết đổ chi trận có thể thuận lợi tiến hành. nghĩ đến đây, thích tin trong mắt hiện lên một mặt thâm thúy quang mang. tiểu tây thiên chuyện tốt, há có thể dung các ngươi nhúng chạm? kiên nhẫn chờ xem, trong chốc lát huyết đổ chi trận bày ra, này đó yêu ma ta Phật môn tự nhiên sẽ ra tay chấn áp. bất tử một ít người, làm sao có thể phụ trợ ra ta Phật môn vô thượng Phật pháp vĩ đại đâu? Mười vạn người tử thương, liên tính là đặc năng cục cũng áp không được. Đến lúc đó, ta Phật môn tại thế nhân trong lòng, huy vọng tất nhiên sẽ đạt tới xưa nay chưa từng có đỉnh núi. Thích tin tưởng chung khép cười một tiếng, đôi mắt bên trong lại mang theo một bộ trách trời thương dân chi sắc. Thánh tăng nói gì vậy? Giờ phút này, Lâm Cục vẫn như cũ không biết thích tin tưởng chung ý tưởng. Nhưng là nghe được thích tin nói, hắn trong lòng cũng hiện lên một tia hồ nghi. Lâm Cục nôn nóng nói, thánh tăng không cần lo lắng ta chờ an ủi. Chúng ta đều là nước đan thoái anh người, hơn nữa ăn yêu ma kim đan nguyên anh nguyên nhân, liền tính là cuối cùng có thể may mắn còn tồn tại. Cũng tất nhiên tẩu hỏa nhập ma, thỉnh Thánh Tăng thu thần thông, làm chúng ta ở chết phía trước ở mang đi mấy cái yêu ma. Thánh Tăng, mau giải thần thông đi. Thánh Tăng, nhưng mà, mặc cho lâm cục ở như thế nào kêu gọi.